cao ca cảm giác mình có chút suy nghĩ lung tung vội vàng dừng lại vừa liếc nhìn bên tay trái đường hầm trong đầu tự nhiên xuất hiện toàn bộ huyện động địa đồ thân thể chậm rãi ngừng lại quay đầu nhìn cái kia mấy trăm dặm đường hầm phần cuối cái này hơn mười cái ngắn ngủn đường hầm lại chỉnh t ề chỉ hướng một cái vòng tròn tâm cái này tâm chỗ hẳn là có cái gì đầu chó h u n g thú cảm thấy hứng thú đồ vật cao ca bay vào đường hầm phần cuối có thật nhiều cực lớn trào dấu vết tích hiện nhiên đầu chó h u n g thú từng ở chỗ này là móc nhưng không có đào vào đi cao ca pháp lực h n g tụ một cái cực lớn trong suốt máy đào móc đào đấu xuất hiện ở không trung hướng về vũng hố vách tường hung hăng đào xuống dưới phúc lưu quang tư tán khai thiên tích địa lần thứ nhất xuất hiện đ ả o đấu như lấy trứng trọi với đá giống như tan thành mây khói ồ cao ca đến hứng thú quả nhiên có cổ quái từ đồng đồng lập tức xuất hiện ở cao ca trong tay cao ca dương một tay lên từ đồng đồng hóa thành một đạo lưu quang ầm ầm nện ở vũng hố trên vách đá vê anh cực lớn vô cùng thanh â m vang vọng toàn bộ huy động vũng hố vách tường khe chấn động thoáng một phát một cổ vô hình sóng xung kích như thiểm điện xa qua đem toàn bộ đường hầm mặt ngoài bùn đất cạo đi một tầng thật lâu hết thể lại khôi phục bình tĩnh đường hầm phần cuối v u n g hố vách t ư ở n g như cũ là cái như cũ từ đồng đồng chống đỡ tại giữa không trùng nhưng là tiến lên không được nửa bước cao ca tâm thần khẽ động từ đồng đồng hóa thành một đạo lưu quang bay trở về cao ca trong cơ thể cao ca bay đi thò tay đệ lại v u n g hố vách t ư ở n g thần hồn chi lực dò xét đi vào lại chỉ gặp vô cùng vô tận hỗn độ l o ạ n lưu mờ mị không biết đông tây nam bắc chính mình điểm quan trọng trận pháp tu vị liền cái này tiên tiên trận pháp đầu mối đều sờ không được cao ca nghĩ, nghĩ đưa tay phải ra ngón trỏ ngón trỏ trong chậm rãi toát ra một đoạn ngắn ngủn mũi kiếm đây là một mực xoay quanh tại cao ca thần hồn chung quanh cái kia đoàn kiếm mũi kiếm thẳng tắp cắm vào vung hố vách tường cao ca chỉ cảm thấy trước mắt sáng tối l o e lên liền đứng ở một cái cực lớn trong huyệt động trong huyệt động kim quang đại tác kim liên lập lòe qua lại tại toàn bộ huyệt động trong huyệt động chỗ một mặt màu vàng hơi đỏ lá cờ nhỏ tại không gió chậm trờn mỗi lần mặt cờ lay động thì có vạn đoá kim liên hiện lên tán nhập b ụ n phía lại từ từ bay trở về đỏ vàng giao nhau cột cờ chỗ cao ca thần sắc có chút kích động một cái lắc mình nhảy tới thỏ tay sẽ đem lơ lửng trên không trung lá cờ hai xuống một cổ huyền diệu tin tức r u n g m a n h vào cao ca t h ầ n hồn h a ha ư sáu cao ca hai mắt mở rộng ra cất tiếng cười to đứng lên bảo bối tốt khó lường bảo bối tốt nha kim liên văn đoá không có gì có thể phá trừ tài tránh lui vạn pháp bất x â m mậu kỳ hạnh hoàng kỳ lại là ngũ phương kỳ trong mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cao ca tâm niệm vừa động luyện hóa phương pháp vận hành t h ầ n hồn cùng mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cấu kết bất quá một lát liền đã tiến hành sơ bộ luyện hóa nhưng là có thể phát huy một bộ phận cái này tiên thiên linh bảo y năng cao ca nghĩ, nghĩ cái này linh bảo vốn nên làm đạo tổ được, được. về sau ban cao h Nhưng giờ phút này, đạo tổ vẫn còn khắp thế giới đuổi theo siêu cấp hung thú, o đạo này này, vẫn còn vị vị trí. tổ giờ giới đuổi siêu i cấp k có có chính cướp lẽ vẫn không mình là thế, suất lại cũng là có phúc duyên trí nhân, đ tổ ca h không trách ắ c có lẽ tội o ca thầm nghĩ dù sao loại này cấp bậc linh bảo đạo tổ hắn lao nhân ra có lẽ cũng sẽ không để ở trong lòng chúng ta làm tiểu bối cầm cầm đối đạo tổ mà nói cho ai còn không phải như vậy hơn nữa chính mình lấy được chính là cùng chính mình hữu duyên là lao thiên ra phần thường xuống sao có thể không cầm đâu Cái này một ý niệm trong đầu hiện lên, cao á i chuối niệm hiện này trong lên, một c đầu ý ca yên lỏng, v ớ thân lên c í n mình băng băng nhảy loạn h tiểu t m c a tâm n tâm g ca ca hồn tìm tòi chỉ thấy m ộ kỳ hạnh hoàng kỳ tại chính mình thần hồn chung quanh chậm dại xoay trọn không ngừng sinh ra vạn đoa kim liên cái kêu kim liên bay ra thần hồn không gian qua lại tại chính mình trong cơ thể lại tại chính mình bên ngoài thân bố trí r ầ m r ạ p chẳng t r ị một tầng nhưng là, là tự nhiên di chuyển hộ chủ lý năng cao ca lại là một hồi vui mừng đã có bảo bối này tại trong hồng hoang nhưng là nhiều hơn một loại bảo vệ tánh mạng phương thức quả thật đại thiện cao ca chỉ một ngón tay hộ vệ ẩn n ấp mậu kỳ hạnh hoàng kỳ tiên thiên trận pháp tin tức liền truyền lưu đã đến cao ca thần h ồ n trong cao ca lập tức hiểu được trận pháp này cơ bản ra vào phương pháp mở ra phương pháp còn lại khổng lồ bố trí thiết lập phương pháp nhưng là cần từ từ suy nghĩ trên không trung đi lại vài bước cao ca liền xuất hiện ở đầu chó hung thú đào móc thông đạo trên hài lòng nhẹ gật đầu cao ca cũng không có triệt tiêu trận pháp này trận pháp này đã hình thành trăm triệu năm sớm đã cùng ngọn núi lớn này liên tiếp cùng một chỗ một khi xóa ngọn núi lớn này không khỏi sụp đổ cao h thương hơn phần ế t tổn n c a ca bay ra khỏi đến cốc, rất nhanh hướng về phía nam mấy trăm ngàn hơn dáng nay tòa trăm vạn trượng núi cao đã thấy cái kia núi cao trên đỉnh đã vân quấn sương mù lượt quanh toàn bộ đỉnh núi đưa tay không thấy được năm ngón cao ca bay xuống cái tia ngao khoảng tám ngàn trượng thân rồng quay quanh tại trên đỉnh núi mấy trăm trượng cao lớn đầu rồng vòi nước đặt tại trên mặt đất hai mắt khép hở như có điều suy nghĩ rung rung râu rồng trên còn dính lấy hung thú hết u y dịch đầu bên cạnh đặt ở một đống lớn linh khí bốn phía mới lạ i trái cây h i ệ n nhiên đang tại hưởng thụ món ăn sau hoa quả đầu vô thanh vô tức rơi vào đỉnh núi ngao q u ả n g cực lớn cái m ũ i kéo ra cực lớn đầu rồng vòi nước mạnh mà r ơ lên mở ra cái k i a đỏ r ự c cự nhãn thấy là cao ca thở phao một cái thần sắc buông lỏng xuống nói ra là cao ca đạo nhân nhà ngươi cái này phi hành động tĩnh thật l à tiểu làm ta giật cả mình cao ca cũng có chút đại ý chính mình phi hành thuật tuy nhiên chậm nhưng ẩn nấp chiều sâu rất tốt bình thường hung thú đều không phát hiện được cười nói ngươi thật là biết hưởng thụ linh quả trong đống một viên nho nhỏ linh quả nhảy dựng bay vào cao c a trong miệng ngao q u ả n g ha ha cười nói nhìn ngươi cao hứng bộ dạng thu hoạch khẳng định không tệ cao ca cũng ha ha cười cười nói ra cũng không tệ lắm ngươi ăn uống no đủ vừa vặn cùng ta tâm sự hiện tại trong hồng hoang sự tỉnh thuyền cái sạch sẽ hòn đá ngồi xuống hỏi các ngươi tam tộc chinh phạt hung thú là một t ì n cao ca gật n h gật đầu chỉ một ngón tay chính mình trước kia bắt được linh quả cũng bay ra mấy trăm khối rơi vào ngao quẳng trước người ngao quẳng pháp lực một cuốn ăn hết một viên hài lòng nói lại nói một trăm năm mươi vạn năm trước việc này trăm o n vạn năm trước là đại cơ mật tam tộc tứ tổ cơ hồ là bí mật làm việc nhưng hơn một trăm vạn năm sau trải qua vô số đại chiến hồng hoàng tất cả sinh linh cũng đã biết rõ tam tộc liên minh tổng cộng phạt h u n g thú sự tỉnh bởi vì hùng thú thế lớn bảy tổ cẩn thận hành tàu hồng hoàng dùng vài vạn năm thời gian câu kết hồng hoang hàng tỷ bị hung thú nô dịch tộc đ à n hẹn nhau cùng một chỗ đánh giết hung thú cao ca gật gật đầu hung thú như thế thế lớn xem tất cả hồng hoang sinh linh là thước ăn vật hồng hoang phần đông sinh linh khổ k i ệ các loại lâu vậy có đại thần thông người câu thông liên tiếp nhất định là được nhiều người ủng hộ cùng gây công mới đầu mấy trăm ngàn năm tổ long cẩn thận bày ra tam tộc tại đông nam cộng đồng phát động hồng quân các loại bốn vị lao tổ che l ớ p thiên cơ hàng tỷ tộc đ à n hỗ trợ che đậy tin tức quả nhiên đồng đều thuận lợi đất h ủ tam tộc tim gan chỗ hung thú bị tiêu diệt toàn bộ không còn cao ca mỹ môi nghe hắn vừa nói như vậy giống như tiêu diệt toàn bộ hung thú công lao đều là tổ long đực rồi tam tộc không có nỗi lo về sau thích thú bắt đầu xuất trình long tộc b ắ t phạt phượng tộc tây trinh kỳ lân nhất tộc tả hữu phối hợp tác chiến đến nay đã một trăm vạn năm cao ca hỏi tam tộc t r i n h phạt hung thú cái k i a bốn vị lao tổ đang làm gì đó nghe hắn nói giống như cùng mình ấn tượng có chỗ xuất nhập nhà như thế nào mấy cái đạo tổ cấp nhân vật như là tại đi đánh xì dâu ngao q u ả n g cười k h a n một tiếng nói bốn vị lao tổ cùng đi tập sát siêu cấp hung thú không cho bọn hắn tổ chức cao ca thật sâu nhìn ngao q u n liếp chậm chọc t ứ n g nguyên lai lợi hại đại tiến sĩ đều bị người ta lao tổ giết chết chỉ còn lại vô số tiểu lâu la cho các ngươi những thứ này tiểu binh đi chinh phạt các ngươi long tộc như vậy tuyên truyền chẳng lẽ muốn n g ầ m chiếm lao tổ đám bọn chúng công lao phải không đây không phải muốn chết sao ngao q u ả n g xẹt qua những thứ này không trọng yếu chi tiết hưng phấn nói hiện tại long tộc đại quân đã nhanh đẩy mạnh đến cờ bắc đoán chừng muốn đi tây vòng v ò bất quá trên dưới một trăm vạn năm t i ể u muốn đem hồng hoang tất cả h u n g thú tiêu diệt diệt sạch cao ca nói nói như vậy hiện tại trong hồng hoang cũng chỉ có tây bộ còn bảo tồn đại lượng hùng thú cao ca nguyên lai nghĩ đến đ ờ i sau đều nói tây bộ bởi vì ma đạo đại chiến mà hoang vu bởi vậy muốn sớm đi một chuyến dành trước một ít thảm thực v ậ t miễn cho bị diệt tuyệt không nghĩ tới lại đụng vào hung thú cuối cùng căn cứ điện ngao quảng đắc ý nói đúng nha toàn bộ hồng hoang phía đông phía nam phía bắc hung thú đều bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ cao ca lắc đầu cảm thấy ngao quảng muốn đơn giản có thể tung hoành hồng hoang trăm triệu năm hung thú nào có dễ dàng như vậy bị tiêu diệt nói không chừng người ta đang nghẹn lấy phóng đại chiêu đâu cao ca nghĩ, nghĩ đứng lên nói tốt lắm cảm ơn ngươi rồi chúng ta như vậy cáo biệt ta muốn đi phương đông như vậy do đạo tổ chủ đạo đại chiến không phải vừa dẫn tới hỏng hoang chứng minh nhân dân trên dưới một trăm vạn năm hắn tham lộ cùng ngao quảng vội la lên đừng c h ở đi hắn đối cao ca chiến lược thế nhưng là cực kỳ xem trọng đang muốn mượn nhờ cao ca chi lực cao ca đạo nhân ngươi hãy nghe ta nói sáu ngao quảng lén lén lút lút bốn phía nhìn nhìn bố trí xuống một đạo chân thủy che chắn thần thần bí bí đạo cao ca đạo nhân ngươi đã cứu ta ta cho ngươi biết một cái long tộc đại bí mật ngươi cũng không thể truyền đi cao ca giật mình có bí mật cái này hay chứng to mắt chờ ngao quảng đem hắn long tộc đại bí mật nói ra Nói nói t cao n g t ca giật mình x nhớ tới công đức sự tỉnh hung thú tàn sát bừa bãi thiên địa bị thiên địa chỗ vứt bỏ tham dự xoắn giết hung thú có công sinh linh đến lúc đó trời giáng công đức nhất định đều có thể đạt được chốt tốt nhưng cái này công đức sự t ì n h vẫn còn không phải hiện tại hồng hoang phần đông sinh linh có khả năng biết được Ngao Quảng xem cao ca đối rét hung, hung, hung, hung, một một hung, ca ca hung thú cũng không có bao nhiêu h u n g thú hắn trước kia đều rét được mệt mỏi nhưng nếu quả thật có công đức cái này ý tứ đây chính là càng nhiều càng tốt tuyệt không ngại ít suy nghĩ một chút nói cái kia rét hung thú thu hoạch như thế nào phân phối ngao quảng nghe xong đại hỷ nói chúng ta liền theo như hôm nay lần này phương thức phân phối thế nào h u n g thú hang hổ bình thường đều có bảo bối tốt ngươi xem ngươi cũng không có có hại chịu thiệt cao ca giống như cười mà không phải cười nhìn xem nga o quảng nói nay thiên cầu đầu h u n g thú trong hang hổ có chút b ả o bối nhưng mà ai biết còn lại h u n g thú hang hổ có hay không có b ả o bối nhưng h u n g thú một thân linh đủ, nhưng là thật sự nga o quảng ngươi cái này phân phối phương thức cũng không mà nói nga o quảng cũng biết chính mình chiếm được tiện nghi cũng không dám nói mình phải chịu trách nhiệm cùng hông thú solo vừa khổ lại mệt mỏi mà cao ca chẳng qua là lén lút đi quan hệ mực vậy nhẹ nhõm m o lẹ xong việc bởi vì không có một gậy này hài tử chính mình chịu nhiều hơn nữa khổ nhiều hơn nữa mệt mỏi cũng là không tốt chân chờ nói cái tia sáu cao ca đạo nhân ngươi muốn điểm máu nhiêu thịt cao ca nhìn hắn không muốn bộ dạng khẽ cười nói ngao q u ả n g ta cũng không nên huyết n h ụ nhưng hung thú chảo giang về ta hung thú chảo giang đều là luyện khí tốt tài liệu hiện tại long tộc còn sẽ không luyện khí đối với mấy cái này tài liệu nhưng là không nhìn nặng ngao q u ả n g tự nhiên đại hỷ nói không có vấn đề không có vấn đề cao ca đạo nhân như ưa thích phân giải sau ta đem hung thú cốt cách đều cho người cao ca tự nhiên sẽ không cự tuyệt nhẹ gật đầu nói đã như vậy vậy đã nói không được đổi ý ngao quảng cởi mở nói tuyệt không đổi ý kéo đến một cái tốt tay chân ngao quảng cao hứng nói ra bản thân ý định cao ca đạo nhân hai người chúng ta thực lực thấp kém nhưng là không thể vọt tới chiến trường trung tâm đi chỗ đó bình thường đều là k i m tiên cấp cao t h ủ tại chiến đấu một điểm chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại đều có thể trọng thương chúng ta thiên tiên cấp hung thú hang ổ phân bố ta long tộc sớm đã sợ t ấ u ta tại mấy vạn cái chiến trường trong tìm một cái kẽ hở trong lúc này có một chút t i ê n tiên cấp hung thú vừa vặn cho chúng ta huynh đệ luyện tập tây bắc mấy trăm ngàn vạn g i ặ m bên ngoài thì có một cái sáu ngao quảng đem mình ý định một k i a ý thức nói ra chương ba mươi hai nghĩ khá lắm cao ca cùng ngao quảng lén lút hướng về trăm triệu g i ặ m bên ngoài sờ s o ạ n cao ca thừa cơ hướng hắn lãnh giáo phi hành bí quyết ngao quảng cũng không giấu g i ế m đem mình lúc phi hành pháp lực vận hành yếu điểm nói cho cao ca cao ca mặc dù không thể toàn bộ sử dụng thực sự được lợi rất nhiều không ngừng cải thiện chính mình phi hành pháp thuật tốc độ cũng càng lúc càng nhanh ngao quảng nhưng lại không biết hắn rủ sao ly khai long tộc đại quân quá lâu hắn trong trí nhớ tin tức đã lạc hậu t r i n h phạt hung thú chủ chiến trận tình thế đã đã xảy ra biến hóa cực lớn hơn mười đầu thái ớt kim tiên cấp long tộc cự lòng đang lo lắng dùng l o n g tộc bí pháp liên lạc tổ lòng hồi báo cho chiến trường xuất hiện biến hóa cực lớn mấy vạn cái long tộc tiến công điểm hồi báo ở trước mặt hung thú toàn bộ mất đi bóng dáng toàn bộ long tộc tiến công chiến trường trước rõ ràng không tìm được một cái hung thú tình huống này m ả n h tư sợ cực nói do tây phương hung thú đã bị tổ chức không bao giờ nữa là vụn cắt giống như tồn tại chinh phạt hung thú chiến đấu tiến nhập giai đoạn mới thực đang tàn khốc đại chiến muốn đã bắt đầu nghĩ khá lắm xì xì ngao q u ả n g mang theo muốn kiếm tiện nghi cao ca một đầu hướng cái kia vòng xoáy đâm đi vào còn có mấy ngàn vạn ở bên trong ngao q u ả n g liền ngừng lại cực lớn trong mắt đi l n g vòng ngồi đối diện ở phía sau c o n cao ca nói cao ca đạo nhân không bằng ngươi đi trước trinh sát một phen nhìn rắn là một tình huống như thế nào quay đầu lại ta lại xông đi lên cùng hắn s o l o nói không chừng cao ca đạo nhân đụng phải kia xong đầu x à một gậy bắt nó đánh chết cũng không cần chính mình khổ cực cao ca cười nói hà tất nhiều lần một lần hành động vạn nhất ta lộ trận tướng chứng kiến cao ca gật gật đầu nga quảng cũng hiểu được chính mình muốn nảy sinh cái dẫn đầu tác dụng hướng cao ca gật gật đầu theo mặt đất trăm dặm rộng đích sông lớn chảy về phía hướng về phía trước cái kia mấy trăm ngàn ở bên trong rộng lớn hồ lớn bay đi cao ca nhẹ nhàng phiêu khởi ậ n thân tại một đoàn mây trôi bên trong chậm dãi hướng về phía trước tuổi đi ngao q u ả n g là long tộc một đời tuổi trẻ rất thua nổi danh cao thủ một thân thực lực không tầm thường đối phó thiên tiên cấp hung thú chỉ cần không bị tinh kế đến không cần quá lo lắng an nguy của hắn lần trước cao ca nhìn hắn bị đầu chó hung thú đẻ xuống đất xung đột có thể trong ánh mắt nhưng không có chút nào ý sợ hãi h i ệ n nhiên còn có đòn sát thủ không có sử dụng ra cũng không lo lắng cho mình tánh mạng khó giữ được có lẽ chẳng qua là cần trả giá chút ít một cái giá lớn không muốn đơn giản thi triển m ạ thôi chậm dãi đã bay gần một cánh giờ mới bay tới hồ lớn kia đông nam trên không chỉ thấy trong hồ lớn sóng cả cuồn cuộn sóng lớn ngập trời hiển nhiên ngao quảng đang cùng s o n g đầu xà hung thú đánh nhau thích thú chậm rãi hạ t h ấ p độ cao ngồi sổm đ ụ n g mây chờ ngao quảng đem tia s o n g đầu x à rụ rô đi ra long thuộc ở trong nước nhưng là có được không ít ưu thế bất quá như long loại này ba tê sinh vật thiên địa yêu tha thiết tiên t i ê n sinh linh thủy bộ không mặc kệ phương diện nào bọn hắn đều không có cái gì nhược điểm đã qua hơn nửa canh giờ ngao quảng đứng ở một cái cực lớn cột nước trên theo trong hồ mạnh mà sông ra vô số nước chạy ngưng tụ thành cao nùng xúc nước hoàn hướng về mặt hồ bắn ra Mặt hồ toát ra một toát hồ ra vài nga à hoàn mà n trượng rắn, lư, nước tán, mạnh tả lư, đại đầu đem đều hữu lắc lụ l ù ngao quảng một ngụm tắt Ngao quảng tới. dưới chân mây trôi bước lên như thiểm điện hướng bên cạnh tranh lẽ lại một cái thật lớn đầu rắn trước mặt đánh tới đúng là s o n g đầu xà tại trái phải bọc đánh nga o quảng đối phó loại này rắn giống như càng có kinh nghiệm cái đuôi hất lên vô vào cái kia mặt nước bay lên đầu rắn trên mây trôi lập tức bay lên tránh khỏi phía trước tấn công mà đến miệng rắn tả hữu hơi đánh giá gặp được cao ca biến thành đám mây yên tâm nhức đầu thạch quay người lại cùng xong đầu xà dây dưa đứng lên mang theo s o n g đầu xà chậm r i hướng về bên cạnh bờ di động cao ca biến thành đám mây đứng ở mặt hồ dễ dàng bị phát giác dị thường cố một mực dừng lại tại bên hồ thân núi trên kia s o n g đầu xà theo đuổi không bỏ có thể gặp được một đầu lòng quả thực chính là xà hình hung thú lớn nhất may mắn điều này mặc dù nhỏ chút ít nhưng chỉ cần tham ăn vào bụng tuyệt đối có thể trợ giúp nó đột phá bình cảnh hướng về trăm vạn trượng hình thể rào bước tiến lên thành tựu chân tiên thực lực nói không chừng còn có thể hấp thu một ít long t à huyết mạch khiến nó tiến hóa thành dao lòng cũng nói không chừng đấy chứ một con rồng một xà trên không trung mặt nước c u ộ n cuộn mang theo đầy trời hơi nước mây mủ chậm rãi chiến đấu đã đến núi bên cạnh đem núi lớn trên cây cối thai họa được không nhẹ vô số g i a thú phát ra thê lương chu lên theo trong núi chạy vội mà ra bỏ mạng hướng ra phía ngoài bỏ chạy trong núi mây trôi c u ộ n cuộn tăng thêm ngao quảng cố ý bùs đi ra đại lượng hơi nước trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời đều đưa tay không thấy được năm ngón song đầu xa đối với mấy cái này hơi nước không hề cảm giác tuy có chút ít che đậy vị giác nhưng ở bộ lòng trọng yếu trước mắt nhưng là không d à n để ý tới toàn tâm toàn ý muốn xoắn giết cái này đầu vừa thoát ly trẻ nhỏ kỳ con rắn lại chiến đấu một lát cái k i a thanh long tựa hồ thẹn quá hóa giận lại dừng lại tại đây mảnh không t r u n g cùng s o n g đầu xà dây dưa không ngừng mà phun ra chân thủy oanh kích s o n g đầu xà còn không phải phát ra chân lôi đem s o n g đầu xà nổ s o n g đầu đều có chút h o à n g hốt chỉ phải giao nhau xuất kích miễn cho s o n g đầu đều bị chân bất tỉnh một cái đầu rắn đứng ở không trung nhìn xem một con khác đầu rắn cùng cái kia thanh long dây dưa tùy thời tấn công đi qua thay cho cái khác đầu rắn chỉ cần chịu đựng được đến thanh long pháp lực suy kiệt chính là chỗ này đầu thanh long thân vẫn thời điểm chỉ cần ăn hết này thanh long nói không chừng còn có thể thức tỉnh thần thông sáu đầu rắn đang muốn được đẹp liền cảm thấy đầu chấn động lập tức lâm vào k h ô n cùng hát cám cùng ngao quảng dây dưa đầu rắn trước mắt chấn lôi không ngừng nổ t u n g khiến nó có chút bất tỉnh núp đích đang khó chịu lúc đột nhiên cảm ứng được cái khác đầu rắn chuyển đến kịch liệt đau nhức mặc dù không biết vì cái gì nhưng bản năng trời xanh khiến nó cảm thấy không ổn muốn quay người thoát đi ngao quẳng một cái đánh ra trước tám ngàn trượng thân rồng chăm chú cuốn lấy x ả cái cổ cự số lượng pháp lực tuân ra lập tức đem đầu rắn định trụ trên không t r u n g c o n rắn kia đầu cả kinh lập tức đại hỉ đầu rắn mặc dù không thể hoạt động nhưng xả thân thể nhanh chóng co lại muốn quấn lấy ngao quảng cao ca cũng không đợi ngao quảng mời đến một cái lắc mình xuất hiện ở đầu rắn trên đỉnh một gậy xuống dưới lập tức càng làm cái này đầu rắn bên trong kết cấu toàn bộ chân vỡ khổng lồ xà thân thể vừa mới g ơ lên lập tức ngưng lại hướng về chân núi ầm ầm rơi đi ngao quảng bị từ đồng đồng sức lực lớn dư âm ảnh hưởng còn lại c h r n đến chỉ cảm thấy toàn thân bùn rùn vô lực miễn cưỡng bung ra xà cái cổ ghé vào mây mù đang lúc thở không có lực không có khí đạo cao ca đạo nhân không cần khí lực lớn như vậy thiếu chút nữa nện vào ta cao ca cúi đầu nhìn xem ầm ầm ngã vào chân núi xong đầu xà n g ư ờ i nói này xong đầu xả thực lực không được tốt lắm còn không bằng con chó kia đầu h u n g thú ngươi một con rồng có thể đối phó hắn ngao quảng khôi phục một ít pháp lực vừa để xuống c u ố n lấy cực lớn xả thân thể thu vào hắn chữ a vật lân phiến hữu lực không có khí đạo cái này rắn là xong đầu tả hữu trợ giúp so sánh phiền thoái nếu như là một cái đầu ta sớm bắt nó giết chết cao ca nhìn cả người khó chịu ngao q u ả n g nói như thế nào các ngươi loại này thân thể như vậy sợ chấn động dương vật của ta đều không có đụng phải ngươi ngao quảng mở ra long nhãn nói ta vừa rồi quấn lấy quá chặt ngươi vũ khí này l ư ợ đạo Hầu như thân thể đều đến, đã rơi vào tay thân thể ta cao h ấ n động t xương ngươi nệnh cốt khó chịu, ai, trực tiếp t khó bị ai, á phát n g một ca ò n không như、vậy. không nói n khó thụ có vậy, ữ ngươi nhanh đi sau nơi ở của nó, đi sao của ở thần a muốn điều tức i phủ. h Cao ca t hồn chi lực quét qua mấy trăm ngàn bên trong tình huống nhìn một phát là thấy hết cái hai đầu này xả xà lao xào nhập khẩu cũng tại hồ lớn dưới mặt nước vốn lượn thông hướng trong núi lớn hướng ngao quảng gật gật đầu lập tức bay xuống chui vào trong hồ sao s o n g đầu xả xà lao xào đi ngao quảng cực lớn long nhãn nhìn xem cao ca bay đi hình như có chỗ cố kỵ trứng mắt nhìn bay đến đỉnh núi chiếm giữ xuống Vận lòng khởi t ộ chương cơm p á c điều trị t ba mươi ba giúp đỡ huynh đệ một đêm cao ca cùng ngao quảng hướng về tây bắc đột tiến mấy ngàn năm giết mấy chục đầu h u n g thú tiền l ờ i tương đối khá lại để cho ngao quảng ăn no thỏa mãn một ngày này xếp bằng ở ngao quảng long trên lưng cao ca cẩn thận quan sát phía dưới bốn phía tình huống mấy ngày qua bất an càng ngày càng mãnh liệt h u n g thú đều đi nơi nào chẳng lẽ sáu trong nội tâm một cái lanh lợi đột nhiên vỗ một cái ngao quảng phần lưng nói ra ngao quảng trước dừng lại ta cảm thấy được có chút không đúng đang tại tốc độ cao phi hành ngao quảng nghe vậy hố néo thân rồng chín ngàn trượng thân rồng nhẹ nhàng linh hoạt rẽ vào cánh mặt lái mây trôi đáp xuống một cái cực lớn trên đỉnh núi làm sao vậy ngao quảng cực lớn đầu rồng vòi nước tả diêu hữu hoảng h i ệ n nhiên đang tại vì chính mình tăng vọt thực lực đắc ý cao ca nhảy xuống đỉnh núi ngầm đầu hướng bốn phía nhìn một vòng cái m ũ i kéo ra nói ra ngươi đem thân thể nhỏ đi điểm ngao quảng chậm rãi đem thân r ồ nhỏ đi n g a n chậm r ã đem h â n thể nhỏ đi điểm n a o q u n g c h ậ i đừng lo lắng lần này ta nhất định có thể đem hung thú tìm ra cao ca thần sắc ngưng trọng nói k h ô ngao đúng, rất không n g rất thích hợp.、Ngao、quảng chúng ta có đại phiền thoái ngao quảng lơ nên nói cao ca có cái gì phiền thoái h á n thực lực bây giờ ở vào tốc độ cao tăng trưởng thời kỳ tâm tính cũng đi theo bành trướng không khỏi có thiên lao đại lao tử thứ hai ý tưởng trên đường đi đại g i ã thú đều biến mất hung thú cũng không thấy bóng dáng vừa rồi không có các ngươi long tộc tiến công dấu vết ngao quảng ngươi nói chúng đi nơi nào có thể đi ở đâu chạy trốn ôi trao chúng có thể chạy trốn tới chạy đi đâu ai tiếp thu chúng ngao quảng khẽ giật mình chậm rãi đỉnh chỉ đầu rồng vòi nước tuy nhiên cao ca biết rõ đây hết thể đều là vẻn vẹn nhưng đối với long tộc thậm chí tam tộc mà nói nhưng là kinh thiên động địa đại sự giờ phút này hung thú mặc dù đã bị tán sát hơn phân nửa nhưng còn sót lại thực lực như trước không phải tam tộc trong bất luận m ộ cái gì nhất tộc có thể ngăn cản ngao quảng màu xanh long mặt trở nên càng thiên thanh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem phương bắc nơi đó là lòng tộc đại quân tụ tập phương hướng là t r i n h phạt hung thú chủ chiến trợ ngao quảng đột nhiên có chút hối hận hắn không nên vì một chút hung thú huyết n ụ mà thoát ly l ò n g tộc đại quân hắn giờ phút này có lẽ cùng trong tộc huynh đệ trưởng bối cùng một chỗ phát ra dung trời g i ố n g âm hướng về hung thú đại quân trùng kích mà đi cao ca nhìn xem nghiến răng nghiến lợi ngao quảng trong nội tâm có chút cảm giác xấu đã qua thật lâu ngao quảng đột nhiên lại nhìn về phía tây bắc bên cạnh bọn hắn nguyên lai chuẩn bị xuất phát phương hướng chỗ đó không còn là hắn khu vực sàn bắn có khả năng biến thành h n g ư ơ i thông minh như vậy ngươi nói cho ta biết hung thú sẽ ở ở đầu tụ thập cao ca nghẹn ngào cả kinh nói ngao quảng ngươi đi ê n rồi ngươi lại muốn sờ đến hung thú hang hổ đi ngươi đây là muốn chết ta cũng không cùng ngươi đi ngao quảng cười nói hung thú rất g i o hoạt một cái đầu chó hung thú cũng biết bố trí xuống sát trận đến dụ ra để giết ta hiện tại tổ chức hung thú chỉ sợ càng là thông minh ta tuyệt không hoài nghi chúng sẽ thiết lập đại t r ợ dù dỗ tộc của ta đại quân tiến vào cao ca cười khởi nói là các ngươi long tộc trưởng lão tổ long khẳng định cũng biết sẽ cẩn thận đề phòng ngươi như vậy một cái tiểu bất điểm chẳng lẽ còn muốn đi phá hư hung thú đại quân tạo thành đại trận phải không không nên quá để cao chính mình rồi ngao quảng lắc đầu nói ta hiện tại nếu như đường c ũ phản hồi chỉ sợ được hao phí hơn mười vạn năm khẳng định không đổi kịp đại chiến phương đông cũng có thể bị hung thú đại quân c h á lấp đều muốn xuyên qua chiến trường khả năng quá nhỏ không bằng trực tiếp thẳng hướng tây bắc kiểm tra hung thú hang ổ tình huống như thật sự có sát trận chúng ta ngay tại ở đầu chờ tộc của ta đại quân tìm một cơ hội phát ra cảnh báo không cho đại quân bước vào cả bẫy cũng thừa cơ trở lại trong đại quân đây là ngao quảng có khả năng nghĩ đến chính mình duy nhất có thể làm một chuyện cao ca vội hỏi đừng đừng chúng ta đó là cái gì địa phương kim tiên không bằng chó thái ớt đi đầy đất chiến trường chính là đi ra một cái đại la lao tổ ta cũng một điểm không cảm giác kỳ quái ngươi một cái tiểu thiên tiên muốn đi tìm chết đừng kéo lên ta à công đức mặc dù là thứ tốt nhưng là được có mệnh cầm mới được cao ca tính ra mình bây giờ thực lực giết thiên tiên cấp như tàn sát con chó đụng phải cái chân tiên cấp hung thú miễn cưỡng có thể đào thoát gặp được kim tiên cấp h a h a sáu cái gì thái ớt đại la cũng không cần nói ngao quảng v ư ơ n người đứng vậy long c h à o ghé vào cao ca bả vai cái tia long trên mặt lại lộ ra đ ị n h nọt cùng cười cẩn thận nói cao ca ngươi cũng không đành lòng nhìn thấy huynh đệ ta bị hung thú xé nát ta đến đây đi giúp đỡ huynh đệ bảo bối của ta ngươi tùy tiệc cầm ta nếu một chút nhữ mày cũng không phải là long cao ca đem hắn l â y khai mở ghét bỏ nói xong rồi à bảo bối của ngươi là của ngươi bảo bối của ta ngươi cũng muốn biến thành ngươi ngươi cho rằng ta không biết nga o quảng thật không là huynh đệ ta không giúp ngươi thái ất kim tiền nhà liếc có thể chừng chết chúng ta không nên đi chịu chết các ngươi tổ long lợi hại như vậy cao ò n tiên có cái c mười mấy kim thái ớt kim tiên cao thủ, mấy ngàn ca á i kim tiên c o thủ, h c í nói h chịu chút thiệt tòi nhỏ, là cuối cùng cũng c tòi thể đánh b ạ hung thú. nói Cao ca nói rất đúng sự tình nhưng ngao q u ả n g lại cảm thấy là ă n ủi thở dài một hơi nói cao ca ngươi một mực một người tu luyện không có tộc nhân phải không biết rõ chúng ta đồng tộc ở giữa cảm tình nhiều như vậy đồng tộc huynh đệ t r ư ở n g bối tại cùng hung thú liều chết s o l o mà ta lại không đếm xỉa đến đây là cỡ nào lệnh long xấu hổ sự tình nha ta long tộc thuận lòng trời được việc nên rầm rộ nhưng cũng không phải trong nhà chờ cái này rầm rộ xu thế có thể hàn lâm hay là muốn dựa vào chúng ta toàn bộ long tộc đi liều đi i ế t mới có thể thành lập ta long tộc hiển hách như thế mới có thể đạt được hàng tỷ hồng hoàng trùng tộc tôn kính mới có thể đạt được hồng hoàng thiên địa tán thành thành tựu thiên địa nhân vật chính cao ca nhìn xem chậm rãi mà nói nga o q u ả n g u đọc sách v n v n v u u k n s h u c o m trong nội tâm thán phục khen nga o q u ả n g các người long tộc trưởng bối nói thật tốt thiên hành kiện quân tử dùng không ngừng vươn lên nếu muốn cường đại chính là cần toàn tộc đi liều đi đợi nhưng là nga quẳng a phấn đấu cũng muốn chú ý phương pháp nha ngươi ngu như vậy núp ních mà xông vào hung thú đại bản doanh chỉ cần lộ ra một điểm dấu vết cũng sẽ bị giết chết cho đều không thừa không có chút ý nghĩa nào nha ngao quảng lại nằm tới đây nói cho nên muốn huynh đệ ngươi hỗ trợ n h a ngươi phi hành thuật tẩn nấp chiều sâu lợi hại như vậy ta đoán chừng chính là thái ớt hung thú cũng không phát hiện được chúng ta c ẩ n t h ậ n chút liền xa xa nhìn xem không có việc gì cao ca khí đạo ta nhổ vào ngươi không phải dễ yêu cận của ta phi hành thuật chỉ có nhát gan bọn chuột nhát mới dùng ư hiện tại biết có dùng ngao quảng trơ mặt ra nói ta đây không phải có mắt không trồng ư cao ca ngươi đại nhân có đại lượng không nên so đo những chuyện nhỏ nhặt này giúp đỡ huynh đệ một chút ta ngao quảng tuy nhiên không hoàn toàn cải tiến chính mình phi hành thuật nhưng hiệu quả không lớn che giấu chiều sâu xa xa so ra kém cao ca nếu như cao ca có thể mang theo hắn vụ n trộm chạm vào đi hắn sinh tồn tỷ lệ đem gia tăng thật lớn quan trọng nhất là có thể dò xét đến hung thú hung trận tỷ lệ gia tăng thật lớn cao ca thở dài có chút thế khó xử nhưng vừa rồi ngao quảng cái kia đoạn về tộc nhân lời nói lại để cho hắn có chút cảm xúc khẽ cắn môi nghiêm mặt nói ngao quảng chúng ta cũng quen biết mấy ngàn năm Ngươi cao ũ n g biết t sẽ không l à ca h u n điên t căn ó t cứ ngao quảng biết rõ đấy long tộc đại khái tiến công phương hướng dự đoán hung thủ ôm đoàn sau khả năng áp dụng ứng đối biện pháp cao ù n n g g Quảng nhiều lần ca â n n đem ấ t mình tất cả biết do đấy sẽ bại lộ dấu vết đặc tính đều cho che đậy ngụy trang thanh âm mùi thân ảnh các loại đó là không có khả năng chuyển ra ngoài mây trôi ngoại hình đang không ngừng căn cứ tình huống biến ả o cam đoan sẽ không xuất hiện một đoàn mây đen bên cạnh đ ố một đám mây trắng tình huống pháp lực dấu vết cũng cực kỳ bẽ nhỏ kim tiên cấp không chăm chú do xét có tính nhắm vào tìm tòi cũng tuyệt đối không phát hiện được cho nên ngao quảng cố hết sức lôi kéo cao ca cùng một chỗ tiến đến chính là vừa ý cao ca phi hành thuật tốc độ là chậm một chút nhưng ẩn nấp chiều sâu so với hắn cao mấy cái số lượng cấp cao ca đã bay mấy ngàn năm chậm rãi để cao mây trôi độ cao mặt đất đã bắt đầu xuất hiện thiên tiên cấp hung thú xa xa xem thiết đi vậy được di chuyển quy tích vừa nhìn chính là tại đề phòng hoặc là tại tuần tra một người một con rồng thần sắc đều nghiêm túc lên lúc trước một mực ở suy đoán trong nội tâm đều có chút chờ đợi hy vọng tự mình nghĩ chính là sai lầm nhưng thấy như vậy một màn h i ệ n nhiên xấu nhất tình huống xuất hiện có siêu cấp hung thú đem những n à y bình thường hung thú đều tổ chức đứng lên n ư ơ n g tụ thành một cổ lực lượng khổng lồ che bầu trời che mà hung thú rót thành một đoàn đại la thần tiên cũng phải ngoạn đạo hành đi c a o ca càng thêm cẩn thận thả chậm mây trôi tốc độ tiếp tục hướng tây bắc thổi đi dù sao vẫn là hồng hoang sơ kỳ không lâu tuyệt đại bộ phận hung thú sở được đến chuyển t ự a đều là luyện thể phương diện tuân theo ma thần lệ khí g i ã t h u bản năng điên cuồng n n nát uống hung sắt tàn sát bừa bãi có thể đối đạo pháp tiến hành nghiên cứu cực nhỏ cố cao ca bằng vào cái này chính mình thô thiện lý giải suy nghĩ ra đến tiểu pháp thuật đối lập nhau cùng tuyệt đại bộ phận hung thú mà nói vẫn tương đối tinh tế đồ vật dù sao cao ca từ sau thế mà đến đối đạo pháp đều muốn thực hiện mục đích là rõ ràng cũng chính là đã có nghiên cứu phương hướng mà lại tại bất chu sơn tiếp nhận c h u y ể n thừa không ít rất nhiều hình vẽ tri thức cũng công bố đạo pháp cơ bản quy tắc cho nên c a ca từ từ suy nghĩ đi ra đồ vật cũng không như hắn cho rằng kém như vậy sức lực đương nhiên đây là chỉ đối lập nhau hồng hoang tuyệt đại bộ phận sinh linh mà nói không kể cả cái kia số ít theo hầu thâm hậu trời sinh bất phạm đại、thần. tại h ầ n t trong hồng hoang đầu tiên xuất thế tiên thiên sinh linh chỗ tiếp nhận trong truyền thừa hữu dụng nhất làm thuộc bản cổ khai tiên sáng thế hình vẽ ân ký trong lúc này đã bao hàm hiện nay hồng hoang thế giới các loại quy tắc sinh ra cùng hủy diệt nguyên lý những thứ này quy tắc đối hồng hoang sinh linh mà nói mới thật sự là hữu dụng có thể tại hồng hoang trong thế giới thực hiện nếu như chỉ tiếp thu cái nào hỗn độn thần ma tu luyện truyền thừa ha h a t i ê u lợi đến khổ bước qua cả đời à cái kia chút ít nhằm vào hỗn độn thế giới quy tắc phương pháp tu luyện ngươi đang còn muốn hồng hoang thế giới bình thường sử dụng dựa ngủ đi cho nên có thể ở trong hồng hoang lẫn vào tốt cơ bản chính là lại tiếp thu hỗn độn thần ma truyền thừa ân ký lại có bản cổ đại thần khai thiên sáng thế ấn tượng song phương kết hợp liền sinh ra hiện nay hồng hoang thế giới đám đầu tiên đại năng giả nhưng có như vậy phúc duyên đại năng giả cực kỳ t h ư a tớt x u e bàn tay ra đều có thể mấy cái lượn muốn nói truyền thừa cao ca tiếp thu cũng miễn cưỡng có thể cùng phía trước theo như lời chịu lên bên cạnh Đã có hơn nữa hắn lấy được hai cái bản cổ đại thần tu luyện công pháp cũng không coi vào đâu tốt ý tứ một cái là bản cổ lúc đầu luyện thể phương pháp nhằm vào hoàn cảnh quy tắc đều là hỗn độn thế giới rất nhiều văn chương tại trong hồng hoàng cũng không có cái gì chim dùng cái khác đạo pháp tu luyện cũng là bản cổ trúc cơ công pháp h n g hoang thế giới là bản cổ chỗ khai mở cái này nhất mạch quy tắc ngược lại là trực tiếp kéo dài xuống nhưng dù sao chỉ là trụ cột lại không muốn muốn có thể tu luyện tới thành thánh thành tổ có thể kim tiên nhất cấp cao ca liền đầy đủ thỏa mãn nhưng bất kể như thế nào một chút như vậy hải tử pháp thuật hữu ích thiết thực bảo hộ lấy cao ca cùng ngao quản g một đường hướng tây bắc bước đi không có bị hung thú phát giác cao ca càng bay càng khiếp sợ trên mặt đất xuất hiện hung thú số lượng đã lại để cho hai người không có bất luận cái gì ý tưởng c có có thành thành thật thật chỉ chỉ, quan trọng nhất là đại lượng chân tiên cấp hung thú bắt đầu xuất hiện thàng đến có một ngày một cái bất quá mấy ngàn trượng hung thú trong lúc vô tình quét bầu trời liếp cao ca cùng ngao khoảng hai người long tư duy lập tức đều muốn đình chỉ vận chuyển một cử động nhỏ cũng không dám đạn cũng may biến thành mây trôi như trước quán tính phi hành cái kia hung thú cũng để ý phối hợp túi đầu tu luyện kim tiên l à kim tiên cấp hung thú hai người lòng tại trong lòng hò hét các loại chậm rãi bay xa cao ca hơi cải biến phương hướng hướng về phương b ắ c bay đi ngao quảng há to miệng đều muốn nói chuyện cao ca kiên quyết mà lắc đầu ngao quảng chán nản mà nằm xuống dưới cái kia kim tiên uy thế thật sự quá rung động ngao quảng cũng không dám kiên trì nữa muốn biết rõ kim tiên nhưng là bây giờ đại chiến trong cực hạn chiến lực long tộc đại quân mang theo mấy vạn h ư n g hoàng chủng tộc chấp vá đi ra cao thủ điểm điểm vạn cao ô n g cao cao cùng ngao quảng giấu ở cổ học mấy chục năm khẩu khí này mới chậm dại phút ra tìm cái đỉnh núi rơi xuống cao cao bố trí cái tiểu trận pháp che đậy hai người dấu vết hoạt động ngao quảng chúng ta chứng kiến hư hư thực thực có trận pháp địa phương cũng có bảy tám chỗ cũng đầy đủ n g ư ờ i trở lại trong tộc giao xoa chúng ta đi ra nơi này đi cao ca nhỏ giọng nói ra không có thực đ a n g bãi kiến kim tiên cấp hung thú cao ca kỳ thật còn có chút tự ngạo cảm thấy bằng vào chính mình một thân bà bối đặc biệt là tử kim cung truyền tống công năng cảm giác mình nếu một mặt chạy trốn mới có thể qua thoát thân nhưng thực đ a n g gặp được kim tiên cấp hung thú mới biết được chính mình trước kia thật sự là ngây thơ cái này kim tiên cấp hung thú còn không có động tác liền cơ hồ khiến chính mình loại tiểu thiên tiên tư duy hầu như đình trệ nếu là thật đang phát động công kích chính mình phát động truyền tống công phu khả năng đều không có cao ca lần thứ nhất nhìn thấy cao thủ như vậy d u n động ngoài cũng k u ê n mình còn có một cái bà bối vẫn là tự động hộ chủ bà bối mậu kỳ hạnh hoàng kỳ huy năng cũng không phải một cái kim tiên có khả năng công phá nhưng cơ hồ bị dọa ngốc cao ca vô ý thức chỉ muốn trốn về chính mình quen thuộc nhất tử kim cung cảm giác mình quay về tử kim cung tốc độ khả năng cũng không sánh bằng kim tiên cấp hung thú tốc độ công kích tuy nhiên cao ca theo trong truyền thừa đã biết rõ tử kim cung là bực nào rất cao minh bà bối nhưng cửa này hồ cái mạng già của mình cao ca cũng không dám đơn giản đi nếm thử vạn nhất sáu ha ha nga o quả ngơ n g ngác nhìn xem tây phương đột nhiên chạy xuống hai dọn to như hạt đậu lông nước mắt giờ khác này hắn mới hơi chút lý giải lòng tộc chiến trường tính t ă n khốc tại tây phương còn có không biết bao nhiêu kim tiên cấp hung thú thậm chí thái ớt cấp hung thú đang dùng khỏe ứng mệnh chờ long tộc đại quân một đầu đ ụ n g vào đối phó khổng l ộ như vậy thực lực long tộc muốn dùng nhiều ít con rồng mệnh đi điển ngao quảng hầu như không dám tưởng tượng cao ca chúng ta không hướng tây đi liền hướng bắc đi nhiều hơn nữa nhìn xem nhiều tìm được một chỗ có lẽ có thể cứu hơn mười đầu long mệnh ngao quảng cầu khẩn nói hắn cũng biết cao ca tuyệt đối sẽ không xa hơn tây rời đi lúc này đây có thể đơn giản đào thoát chẳng qua là cái kêu hung thú để ý nếu đụng phải chỉ nhiều nghi cẩn thận sáu cao ca nhìn nhìn ngao quảng cái kia hai giọt lòng nước mắt lại để cho hắn có chút rung động một cái dân tộc muốn q u ộ c khởi đều cần trả giá vô số trí sĩ đầy lòng nhân ái nhiệt huyết cùng tánh mạng thúng chi một chủng tộc đều muốn tại trong hồng hoang cuộc khởi cái kia trả giá cao càng là không thể tính bằng lẽ thường số lượng cao h n nguyên ca lại tiếp tục hướng về phương bắt chậm gì gì phi hành ngao quảng đột nhiên nói cao ca vì sao một cái kim tiên cấp hung thú liếc lấy ta một cái ta liền chịu không được đối với ngươi long tộc có mấy ngàn kim tiên cha ta thanh long càng là thái ớt kim tiên Ta t đã ừ ngao tại tổ lại người đối lòng bên q u có cảm chịu, khó thể tuyệt không cảm thấy khó chịu, tại không s a có thể có lớn như vậy khác thể như nhau. lớn Ngao vậy quảng cảm thấy có chút xấu hổ một cái kim tiên cấp h u n g thú khiến cho nó sợ đến như vậy thật sự không nên nha nhưng hắn là long tộc thanh niên một đời rất thua nổi danh cao thủ cao ca cười cười nói có lẽ đây chính là các ngươi long tộc có thể thay thế h u n g thú trở thành thiên địa nhân vật chính một trong những nguyên nhân ngao quảng nghe đến không ai dân kỳ diệu đầu đầy sương mù mà nhìn cao ca một đầu kim tiên h u n g thú cùng một đầu đồng cấp kim tiên trưởng thành cự lòng ai mạnh ai yếu ta thiên hướng về cự l o n g càng thêm lợi hại các ngươi long tộc chẳng những thân thể cường hãn còn bắt đầu tinh niên g h đạo pháp có thể nói long tộc chính là pháp thể song tu điển hình càng đánh xuống dưới long tộc lại càng lợi hại đối với hung thú lại càng có thể lấy được ưu thế ngao quàng vui vẻ vội hỏi vì sao ta long tộc sẽ càng đánh càng có ưu thế cao ca càng không ngừng dò xét b ố n phía cảnh giác bất luận cái gì xuất hiện dị thường tình huống cười nói cái này không hiện thấy một cách dễ dàng ư hung thú dùng cự thú huyết nhục là thức ăn có thể trong thiên đ i ệ cự thú càng ngày càng ít hung thú đạt tới nhất định được số lượng liền khó có thể là kế chết mất một cái h u n g thú muốn bao nhiêu năm mới có thể bổ sung t i ề n đến hắc hắc căn bản là bổ sung không được mà các ngươi long tộc mặc dù cũng ăn huyết đủ, nhưng cũng không coi đây là chủ các ngươi ăn sương ống gió hút nhật nguyện tinh hoa chính là vạn vạn năm không ăn thứ đồ vật cũng không sao có thể nói các ngươi long tộc là do thiên địa trực tiếp cung cấp nuôi dưỡng mà không như h u n g thú là do trong thiên địa tiếp cung cấp nuôi dưỡng trong lúc này một khâu một khi xảy ra vấn đề h u n g thú cũng liền xong đời ngao quả nghĩ, nghĩ nói có thể hứng thú trong cũng có rất nhiều bắt đầu tu luyện chúng còn đào móc linh căn trực tiếp t h ố ệ nghe nói tốc độ tu luyện nhanh hơn cao cao miệt thị nói chúng đây không phải tu luyện đây là c ư ớ p đoạn một mặt c ư ớ p đoạn làm sao có thể lâu dài thú chi có thể như vậy c ư ớ p đoạn cũng chỉ là số ít siêu cấp h u n g thú đối một cái tộc đàn mà nói nhưng là có thể không đáng kể chủ yếu nhất là chúng ta một mực nói h u n g thú nhất tộc kỳ thật căn bản cũng không phải là nhất tộc bọn hắn hầu như không có bất kỳ một cái là giống nhau căn bản cũng không phải là nhất tộc giữa lẫn nhau vẫn là đồ ăn tại sao có thể là đồng tộc đâu cái này nói trở về vừa rồi ngươi nói vấn đề ngươi không sợ ngươi long tộc cao thủ thậm chí không cảm giác được lòng tộc cao thủ uy thế điều này nói do cái gì đây mới thực sự là đồng tộc người đồng tộc trưởng bối bảo vệ các người thu liễm chính mình uy thế không cho các người những thứ này tiểu bối sợ hãi bị thương tổn bọn hắn đem mình tu luyện tâm đắc vô tư mà nói cho các người biết những thứ này văn bối các người long tộc liền một đời so một đời cường đại hơn ngao quảng hai mắt tỏa ánh sáng lớn tiếng nói đối các trưởng bối chỉ hận chúng ta những thứ này văn bối không chăm chú học tập công pháp không chăm chú tu luyện cho nên thường, thường đánh chúng ta nhưng chúng ta cũng không oán hận trái lại hung thú bọn hắn vì tư lợi một lòng tập s á t còn lại hung thú an thị tiến t hóa bọn hắn tiến hóa một cái nhưng thật ra là tổn thất vô số đồng loại càng đánh đến đằng sau khẳng định lại càng không phải chúng ta long tộc đối thủ cao ca cười gật gật đầu kỳ thật hung thú như vậy cá lớn nuốt cá bé nếu như không có ngoại lực bằng vào h n g hoang hầu như vô cùng vô tận cung cấp nuôi dưỡng tất nhiên sẽ xuất hiện một ít kinh tiên động địa đủ để cải biến chiến cuộc cao thủ đáng tiếc hung thú đã bị thiên địa chỗ vứt bỏ mấy cái lao tổ cấp cao thủ đang cần siêu cấp hung thú đầu lâu đến thu hoạch trong thiên địa đệ nhất đại kiếp luồng thứ nhất công đức nhưng là đem hung thú nhất tộc hy vọng cuối cùng cho diệt tuyệt c a ngao ca lại đã a quảng n năm, lần này ữ a không có kiên trì nữa gật đầu rồng vòi nước nói được rồi chúng ta hương đông bên kia là chiến trường ngươi còn muốn cẩn thận chút đã đi rồi chín mươi bước cũng không thể tại cuối cùng một mươi bước nga xuống cao ca cười nói đó là đương nhiên ngao quảng ta còn phát hiện một cái quy luật phạm là đằng sau khả năng có cạm bẫy địa phương phía trước hung thú đã bị tổ chức thật tốt một ít nhưng là thực lực hơi yếu ngao quảng kỹ càng tưởng tượng vui vẻ nói đối đối vẫn là cao ca ngươi thông minh tình huống này nhất định phải nói cho tổ long các loại trường bối nhìn xem loại tình huống này cẩn thận thăm dò có thể tránh cho rất nhiều thương vong một người một con rồng bắt đầu chuyển hướng phương đông cao ca biến thành mây trôi quá nhỏ nhỏ đến cùng bình thường hung thú bộ lông không xê xích bao nhiêu rõ ràng không có một cái hung thú mắt to liếc hắn một cái lại để cho hắn thản nhiên lại đã bay mấy ngàn năm một ngày này cao ca lướt qua một tòa mấy trăm vạn trượng núi cao phía trước truyền đến cực lớn tiếng nổ vang vô số giác thú từ phương tây điên cùng chạy tới cao ca cùng ngao q u ả n g nhìn nhau đồng đều thầm nghĩ đã đến chiến trường đã đến ngàn dặm bên ngoài cự sơn liên tục rung rung vô số hòn đá bùn g đất từ trên núi chạy xuống h i ệ n nhiên chiến đấu liền phát sinh ở thân núi phía đông cao ca thần sắc nghiêm túc nói không có bay lên hẳn là cái tiểu hình tạp b ẫ ngao quẳng hơi thở dần dần dày tấm mắt bung xuống chầm giọng nói đi qua nhìn xem khả năng giúp đỡ đã rút không giúp được chúng ta liền đi cao ca gật gật đầu chậm rãi bay đi lướt qua đỉnh núi vừa nhìn ba đầu tám chín ngàn trượng cự long bị năm đầu một trăm n g à n trượng trở lên hung thú vây quanh tại chân núi trong không ngừng b ư ớ c lên c h é m giết hiển nhiên song phương đều là thiên tiên cấp con tôm nhỏ cao ca ngược lại là sâu sắc thở phào một cái ngao q u ả n g hai mắt sáng ngời h ắ t h ắ t hai tiếng nói huynh đệ chúng ta lại có thể khai t r ư ờ n g cao ca nghĩ nghĩ nói muốn đánh nhanh thắng nhanh nơi này là chiến trường ai cũng không biết hung thú có thể hay không có trợ giút h o ặ cao là lại có còn c thủ tiện đường tới đường Ngao quảng đây. ca ư người ờ i nói, biết gần t rõ, người dẫn ta xuống dưới, lại é n lớn tiếng không nên lút, l sáu. Cao ca lại hướng bốn phía nhìn nhìn nhẹ gật đầu mang theo ngao quảng chậm rãi bay xuống hướng về một cái ở bên cạnh l ư ợ c trận hung thú sơ s o ạ n mây trôi đụng phải vô hình vòng cấm trận pháp cao ca r ố i ra ngón trỏ nhẹ nhàng một điểm trận pháp vô thanh vô tức lộ ra cái lỗ hổng cao ca mỉm cười mây trôi giống bị gió thổi phiêu đãng vài cái chậm rãi hướng về một cái mắt đơn hung thú đỉnh đầu rơi đi hai cái lượt trận hung thú không phát giác gì khẩn trương nhìn xem trong chàng hung ác chép giết n g a o q u ả n g trong nội tâm rất là hưng phấn nguyên lai、like、cái này là cao ca âm chết hung thú cảm giác quả nhiên là loại tốt hưởng thụ về sau nhất định phải đem cao ca cái này ẩn nấp công pháp học đến tay ừ dùng cái gì cùng hắn đổi đâu cái này quỷ hẹp h ỏ i cái gì cũng là muốn trao đổi thằng đến cao ca rơi xuống hung thú trên cổ không xa mắt đơn hung thú mới nếu có đ i ề u biết ngẩng đầu nhìn đến n g a o q u ả n g không cần mời đến mạnh mà buồn bực thanh â m bìa lớn lập tức liền quấn quít lấy mắt đơn hung thú cổ long tộc bí pháp phát động đem hung thú một mực định trụ trên mặt đất cao ca phối hợp vừa đúng đối với hung thú lao đại chính là một vậy lần nào cũng đúng nhân long đánh k é p giết thú đại pháp lần nữa có hiệu quả bên cạnh đầu sói hung t h ú không nhìn thấy cao ca chỉ thấy được một cái thanh long đột nhiên xuất hiện ở đồng bạn trên cổ một xoắn liền giết chết đồng bạn gào lên một tiếng hung hãn mà nhào tới chương ba mươi sáu núi cao đường xa sau này còn gặp lại cái kia đầu sói hung thú nhìn xem mãn thiên mây trôi đánh tới cực lớn miệng sói nổ một mảnh cực lớn loan n g u y ệ t hình pháp lực lưỡi đao xoay tròn lấy bổ tới ngao quẳng trong nội tâm máy động cái này đầu sói hung thú pháp lực lại có thể như thế hùng hậu cũng không dễ dàng đối phó thân rồng tả hữu xuyên thẳng qua tránh đi lơi ư đao mấy cái chấn lôi liền bay đi tại đầu sói trước cẩm ẩm nổ vang đầu sói nhất thời không cha bị tạc vừa v ạ n mắt phải ánh mắt đều có chút chịu ảnh hưởng không khỏi giận tí mặt cực lớn hai móng đi phía trước bổ nhào về phía trước nhưng là muốn đem cả con rồng thân thể đều té nhào và o m à ngao quảng vậy có thể như hắn ý như thiểm điện nhảy ra đầu sói hung thu tấn công phạm vi trên không trung ốn lượn trên xuống tránh khỏi đầu sói hung thu cực lớn sói miệng chụp vào đầu sói hung thu con mắt cái kêu ba đầu vốn tưởng rằng hắn phải chết hắt long gặp đã đến viện binh tinh thần đại trấn đầu lĩnh hắc long hỏi là vị nào huynh đệ đến hỗ、trợ? hát tân đa tạng ngao quảng bề bộn trong hồi đáp ta là thanh long c h i tử ngao quảng làm chết cái này mấy cái ngu xuẩn mấy cái hắc long hoan hô tung tăng như chim sẻ dòng ngâm đại tác cùng mấy cái cực lớn hung thú lại chiến thành một đoàn ngao quảng lớn tiếng nói tìm cơ hội định trụ những thứ này ngu xuẩn ba đầu hắc long khẽ giật mình không biết thanh long ngao quảng vì sao như vậy đề nghị nhưng nếu như nói ra hiển nhiên có chỗ chỉ nhớ tới vừa rồi cái con n kia mắt đơn hung thú không phải là bị thanh long ngao quảng định trụ sau mới tử vong đấy sao ba con hắc long tinh thần đại trấn rót sức liệu mạng tiếp cận hung thú hát i tân, tân phát động long tộc bí pháp lập tức đem hơn mười vạn trượng hung thú định ở giữa không trùng trong nội tâm có chút bồn trồn không biết sẽ có cái gì hậu quả nếu như thanh long bên kia không kịp thi triển bí thuật mình muốn thời gian hung thú hai móng liền khó khăn Đang n g hát ĩ ngợi l u tân dùng mình một cái long tâm phát lệnh cái này thanh long nao quảng ở nơi nào tìm đến như vậy cái âm hiểm đồ vật quá không biết xấu hổ quá kinh khủng cao ca cũng không biết hắn vừa mới trợ giúp qua hát long trong nội tâm tại âm thầm nguyền rủa cách làm của hắn nhìn thấy lại có chỉ hung thú bị hát long định trụ lập tức nhảy tới một gậy xong việc còn lại hai cái hung thú cảm thấy đại sự không ổn phát ra cực lớn gầm rú dốc sức l i ề u mạng đều muốn né tránh long tộc quấn quanh nhưng long tộc tốc độ vốn là so hung thú nhanh tại đây không gian thu h ẹ p trong ở đâu có thể né tránh lại trước sau bị quấn lên định trụ sau đó bị cao ca một gậy một gậy giải quyết xong không nói ra được nhẹ nhõm ba con hắc long toàn thân tê dại m i ễ n cưỡng ghé vào mây trôi t r ò n g trấn mắt há hốc mồm nhìn xem cao ca thật sự không thể tin được thiếu chút nữa đã muốn bọn hắn long mệnh n ằ m con thiên tiên cấp hung thú cứ như vậy bị một ngón tay giáp tiêm giống như lớn nhỏ sinh linh giải quyết ngao quảng trong nội tâm cái kia thoải mái nha cười hì hì bay đến h ắ c tân trước mặt nói ra cái này toàn thân tê dại tư vị thoải mái à. h a ha ư sáu rốt cục có điều thứ hai long cùng hắn tao nộ g ngao quảng hung hăng mở miệng hận r ỗ cao ca loại này đạo nhân là vĩnh viễn sẽ không biết thân rồng trên mỗi lần một tiết các đốt ngón tay bị chấn bung lòng cái chủng loại kia khó chịu sức lực. tuyệt không đau nhức chính là toàn thân bùn rùn một điểm sức lực cũng dùng không đi ra dục sinh dục tử khủng bố như vậy hát tân chậm rãi vặn bẹo thân rồng vận khởi long tộc tu luyện phương pháp chậm rãi chậm rãi trên người khó chịu sức lực tư vị này đối long mà nói thật sự không muốn nếm thử lần thứ hai nha hữu khí vô lực đối ngao còn nói thanh long c h i tử ngao quảng ta biết rõ người hử tiểu thí hài cũng chạy đến chiến trường đã đến đó là ngươi bằng hữu thay chúng ta cám ơn hắn chật chật tư vị này sáu đặc biệt sao quá khấu tiếp ngao quảng cười ha ha nói đúng nha đây là ta bằng hữu cao ca đ hừ hừ, ca gặp hung thú đã toàn bộ rớt xuống đất ngầm đầu đối ngao còn g nói ngao quảng nhanh thu hung thú thân thể chuẩn bị rút lui khỏi nơi đây không an toàn ngao quảng nghe xong vội hỏi hát tân ta trước thu hung thú trở về lại cùng các ngươi phân phối hát tân điểm một chút cực lớn đầu rồng vói nước tò mò nhìn đứng ở nho nhỏ mây trôi trên cao ca cảm kích nói cao ca đạo nhân cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta ta là hắc long hát tân quay đầu lại chắc chắn h ậ u báo cao ca lớn tiếng nói hát tân không cần phải k h á c h khí ngươi là ngao quảng gia tổ h u y n h đệ tự nhiên cũng là bằng hữu của ta mặt khác hai cái hát long cũng chầm chậm ngồi phục s o n g cực lớn đầu rồng vòi nước bu lại cũng đúng cao ca nói lời cảm tạ cao ca nhưng vẫn là có chút sầu lo nói ra ngao quảng nơi này là hung thú vòng mái phục đi mau không thể m ỏ i mòn chờ đợi tứ long cũng hiểu được cao ca nói đúng đong đưa cực lớn nuôi rồng ầm ầm nện ở không trung không trung vô hình rung động một hồi lắc lư giang rác một tiếng vỡ vụn toàn bộ trận pháp bị cưỡng ép mở ra xa xa phía tây đột nhiên toát ra một cổ cực lớn u y áp phô thiên cái địa hướng về tứ long một người đều è ép tới đây. Chân tiên. Tứ long một người đây. đ Chân long bị quá sợ hãi thậm chí có chân tiên trong một chỗ gần không còn kịp suy tư nữa quay người bỏ chạy bốn đầu long tốc độ bay nhanh trong chớp mắt liền bay ra mấy vạn dặm cao ca dốc sức l i ề u mạng gia tốc lại cách bọn họ càng ngày càng xa ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy ngao quẳng quay đầu lại xem ra trong nhậm hô nhanh phi nhanh phi nhưng thân rồng đong đưa không trần c h ờ chút nào tốc độ càng lúc càng nhanh cao ca trong nội tâm đắc ý sớm đã biến mất vô tung vô ảnh hung hăng nhìn ngao quảng liếc mạnh mà chuyển hướng hướng về đông nam mà đi ngao quảng cực lớn long nhãn chậm rãi nhỏ nước mắt trong miệng lẩm bẩm nói thực xin lỗi huynh đệ thực xin lỗi ta cũng không có biện pháp ta muốn chạy trở về đem hung thu c ả m bẫy nói cho các trường bối cho dù đã sớm biết hai người như vậy du lịch sớm muộn có một ngày sẽ đụng phải lợi hại đối thủ đến lúc đó nhất định là riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết nhưng thực gần đến giờ đầu n h ư trước l ạ i để cho cao ca trong lòng cũng không có trách tội ngao quảng ư cao ca trong lòng cũng không có trách tội ngao quảng hắn vì hắn tộc đàn có thể nói là đem hết toàn lực thật sự là cái vui buồn lẫn lộn tốt lòng nhưng đối với cao ca người bạn này mà nói nhưng bây giờ là có chút xin lỗi rồi muốn biết rõ hắn sở dĩ có thể dò xét đến nhiều như vậy hung thú cả bẫy có thể tất cả đều là cao ca công lao có thể vì hắn tập đàn hắn không chút do dự liền từ bỏ cao ca đây là cao ca tại trong hồng hoang kết giao thứ hai bằng hưu đáng tiếc từ nay về sau muốn mỗi người đi một ngả không bao giờ nữa khả năng trở lại như trước cao ca tốc độ cao phi hành trong không ngừng biến ảo chính mình mây trôi che đậy dấu vết một cái chân tiên cấp hung thú hắn là có lòng tin tranh né đi qua hơn nữa vốn đầu cự long mục tiêu quá lớn hắn tuyệt không lo lắng cái này chân tiên hung thú sẽ vứt bỏ tứ long mà chạy đến bên này chào chính mình quá không hợp với lẽ thường quả nhiên cái k i a chân tiên hung thú đổi tới chỗ gần nhìn xem mấy trăm ngàn hơn d i m lập l o e chạy trốn mây trôi hư lệnh một tiếng một đạo gai nhọn hình dáng pháp lực tại mấy trăm ngàn hơn d i m c h ố n g rông xuất hiện trong chớp mắt liền đầm tới cao ca phía sau lưng hung thú không để ý tới nữa tốc độ cao nhất truy t u n g vừa mới chạy trốn bốn đầu thiên tiên cấp con rắn cao ca nhắc tới toàn bộ pháp lực chăm chú bảo vệ bản thân cảm giác được hung thú pháp lực lâm thể phụ giút chính mình tốc độ cao hướng về đông nam bay đi vậy mà không có chút nào cảm giác đau đớn ám túi đầu vừa nhìn chỉ thấy nhiều đoá kim liên tại bên ngoài thân lập lòe đúng là mậu kỳ h ạ n h hoàng kỳ bảo vệ bản thân Ha ha 6. Cao ca không khỏi cười ha ha, phiền phát không hóa ngươi, nhưng là từ nay về sau không hề cho phân phải nhân phân hướng phương nhìn thoáng chân chậ Cao ca ra Ngao ta nay sau ta cao xa, sau Cao ca qua, cười cả các tộc cũng tộc còn ngoài. long đông trôi muộn quảng, ngươi, tin tưởng ngươi. Ngươi muốn ngươi Núi đường này gặp tiết đi lại. Cao ca hướng về phương đông nhìn thoáng qua, dưới đem đều đấu, đấu. mây trôi tất từ về về là vì Ca từng từng ư nơi g g i á này g c ô đã bị long tộc quét sạch một lần hung thú tất nhiên là không còn một mống ngay cả có tiến hóa thành hung thú dấu vết dã thú cũng bị tàn sát không còn rất nhiều núi lớn bị đánh suy sụp dòng sông nghiện nhét mạng lớn thảm thực vật giống tử vong đại đ cao, ca cao ca cũng không biết như thế nào trải vớt đại địa linh mạch thích thú thử dò xét trong núi lớn bộ phận linh lực lưu chuyển phát hiện thân núi bẻ gây địa phương quả thật có linh lực ngốc trệ hiện tượng thích thú dẫn dắt đến linh lực tránh đi đoạn sơn bộ vị một lần nữa dẫn dắt linh lực lưu chuyển lộ tuyến chậm rãi tổng kết một bộ trải vớt sơn mạch linh mạch phương pháp lúc này hồng hoang phía đông có thể nói là cao thủ chân không trí địa các tộc cao thủ lợi hại toàn bộ bị điều động đến tây phương đi cùng hung thú tác chiến không có những thứ này ngang ngược cản r ỡ linh thú cao thủ chiều ứng tiểu linh thú đám bọn họ mỗi cái nu thuật thành thành thật thật ốn tại trong hang ổ tu luyện toàn bộ hồng hoang phía đông một mảnh tường h ò a cao ca ăn sương u ố n gió g thú ngơi bắc hải hoàng hôn thương nô trôi qua là tiêu g i a o khoái hoạt đại đạo trúc cơ pháp tầng thứ nhất tu luyện cũng sắp chấm dứt cao ca trong cơ thể pháp lực tự thành thế giới trải qua cùng ngao quảng đối lập cao ca biết mình nhưng là đã đến thiên tiên cảnh định phong t r ạ thái chỉ cần hơi có cơ duyên có thể bước vào chân tiên cảnh có thể cấu kết thiên địa mượn nhờ thiên địa sức mạnh to lớn bất kể là tu luyện vẫn là đấu pháp đều có một cái chất nhảy lên đến trình độ này cao ca đã dị thường thỏa mãn h á n đạo thể rèn luyện pháp cũng một mực không có ngừng thân thể biểu hiện ra ngoài vi năng s o pháp lực có khả năng thi triển uy lực lớn nhất còn muốn lớn hơn rất nhiều cao ca cũng không biết chính mình tốt có hay không dị thường chỉ có thể không ngừng đầm trụ cột không nóng nảy đột phá cảnh giới nghĩ đến sẽ không xuất hiện cảnh giới bất ổn tàu hỏa nhập m a sự tình a hơn nữa bây giờ hưng hoang ma đạo hợp tác khắc khít cộng đồng đối phó hung thú nhất tộc nhưng là ở vào ma đạo tuần trang hoa kỳ chắc chắn sẽ không có tàu hỏa nhập m à sự tính phát sinh cao ca lảo đảo giấu chân trải rộng hồng hoang phương bắc đi một chút ngừng ngừng cắt tỉa vô số dòng sông sân mạch cũng gặt hái được vô số linh quả linh thụ các loại kỳ dị linh thạch nhặt đắc thủ mềm toàn bộ ném đến thanh linh châu đi vào bên trong hôm nay cao ca vừa đem mấy chục khối cây thông không giả r i e o trồng tại thanh linh châu một đạo tin tức chuyển vào cao ca thần hồn tiến hóa tinh thần châu còn có thể tiến hóa cao ca một hồi ngạc nhiên cẩn thận rợ tin tức ngươi lai、like, tinh thần châu không ngừng hấp thu hư không linh khí khi hắn bản năng thiết lập t r o n nhưng là muốn đem cái này tuyệt đại bộ phận linh khí dùng ánh sao hình thức chiếu xạ đến hồng hoang thiên địa đây là hồng hoang thiên địa tự mình hoàn thiện lớn mạnh một hồi thiết trí nhưng cao ca viên này tinh thần châu thuộc dị dạng mà cũng là bị thiên địa mới thành lập lúc hồng hoang thiên địa vứt bỏ không có được căn bài ừ cũng chính là không có biên chế yêu để làm chi đi không muốn trải qua trăm triệu năm ta hoàn thiện cũng tại sắp thành t h ụ c thời điểm rơi xuống cao ca trí thủ cao ca ngoại trừ dùng cái này hạt châu coi như chữ vật dùng bên ngoài cũng phản đối cái này h ạ châu có bất kỳ đòi hỏi nguyên lai、like、có linh lực phản hồi Cao ca cũng c sợ hơn í chính n mình tiến độ tu luyện quá nhanh, tạo thành cảnh giới bất ổn mà cự tuyệt. Thanh Linh châu theo hư không trong hấp thu tất cả linh lực, đều dùng tại chính nó trên người. h Châu theo hư hấp thu h mà tu tạo bất tuyệt. tất tài giới độ đều quá lực, cự cả nữa cao ca ngàn vạn năm đến không ngừng hướng tinh thần châu trong tăng thêm linh vật viên này muộn quen thuộc tinh thần châu thông qua ngàn vạn năm hoàn thiện tiến hóa nhưng là muốn đột phá tiểu thiên thế giới gông cùng xiến g xích hướng về trong ngàn thế giới tiến hóa thanh linh châu bên trong tinh thể thế giới muốn có một cái long trời lở đất biến hóa thanh linh châu phát ra tin tức nhưng là muốn cao ca đối tiến hóa làm trong ngàn thế giới thế giới hình thái tiến hành lựa chọn từ nay về sau tinh thần châu liền thoát ly chỉ có tinh thể cái này một hình dạng gông cùng xiềng xích có được còn lại hình thái cao ca sờ sờ cái mũi tinh không hình thức một cái tinh cầu liền tương đối nhỏ khó có thể sinh ra lợi hại sinh linh nhưng toàn bộ thế giới lại tương đối cưng ờ hãn số lỗ lúc thậm chí có thể đơn giản thoát ly một cái tinh cầu ngưng tụ thành đạn châu q u o n g đi ra ngoài nệ người chật t r ợ t bị một cái tinh cầu đập t r ú n g ngẫm lại liền đủ thoải mái tinh thể hình thức cũng chính là như hiện tại giống nhau chỉ có một cái tinh thể nhưng thể tích sẽ trên phạm vi lớn gia tăng hình thành một cái cực lớn vô cùng siêu cấp tinh cầu đây là tinh thần châu cường hãn nhất hình thức tuyệt đại bộ phận lực lượng nội liễm ngưng tụ vô cùng trong thế giới bộ phận sinh linh so tinh không hình thức lợi hại hơn cả khối tinh thần ném ra đi mà nói chật c h ư ợ t càng thêm lợi hại nhưng bên trong sinh linh lợi hại nhất nhưng lại như là cùng hồng hoang giống nhau dù n g một cái đại lục hình thức tồn tại như vậy địa mặt ngoài tích so tinh thể đại rồi lại ít qua tinh không hình thức vô lượng linh khí trên mặt đất bề ngoài lưu truyền nhưng là có thể bồi dưỡng được cực kỳ cường hãn sinh linh đi ra cao ca nghĩ nghĩ lựa chọn đại lục hình thức có thể nói là tái tạo một cái tiểu hồng hoang thậm chí tiểu chu n i c ũ n vô số năm đến thanh linh châu bên trong cũng bắt đầu xuất hiện các loại sinh linh cao ca đối với mấy cái này sinh linh cũng không có quá nhiều chú ý chỉ cần không hiện ra hung thú như vậy không có đầu góc ngu xuẩn tộc đàn là được vì vậy t cao, ca cao ca như trước có thể sử dụng thanh linh châu như loại hoa trồng cây cái gì nhưng trong khoảng thời gian này nhưng là không thể dùng để chiến đấu cao ca từ khi đã có được cái này tinh thần châu về sau l i ê n từ đến sẽ không nghĩ đến muốn dùng nó để chiến đấu với tư cách một cái đất người hán gia tộc sinh ra thổ ngật đáp đệ tử cao ca đối thổ địa nhiệt tình yêu đó là thật sâu khắc vào cốt tủy muốn dùng cái này đại địa đi đánh nện va chạm không phải lớn nhất phá ra c h i tử là cái gì giải quyết xong thanh linh châu sự t ì n h cao ca lại bắt đầu hắn nhàn nhã cuộc sống thần tiên đã có thể một hơi gần mười vạn dặm mây trôi đã từ từ phiêu đẳng tại đông hải ven mở một đường hướng về phía nam bay đi chiến tranh như trước đang tiếp tục cao ca sờ đến long tộc cờ zít tổ bé lụy ạ o qua một vòng lại sờ đến kỳ lân nhất tộc kỳ lân nhai nhìn, nhìn. cuối cùng chuyển trước ớ i phượng tộc Nam tộc ờ i diễm hỏa sơn n n Thuận tiện g sửa ấm. h hỏa chủng, chu chân o trong mượn một năm đến núi sân quanh cái cái tiểu để đặt đã đậu, kia h h ô ô n g t Trước k i cao ca sử dụng pháp t h u ậ t phát ra tiểu h ỏ a cầu cũng có thể thiêu đốt vật liệu gỗ đun sôi đồ ăn nhưng chẳng biết tại sao nhưng không cách nào bảo tồn không qua được bao lâu sẽ chậm rãi dập t á t hồng hoang như thế đã đến thanh linh châu bên trong cũng là như thế lại để cho hắn có chút chẳng ghét chuẩn bị tìm một chỗ xây dựng cái đậu phủ với tư cách mình ở hồng hoang nhà một ngày này cao ca đột nhiên cảm thấy thiên địa một t h a n h vô số đại đạo quy tắc tại trước mắt t h o á n g hiện cao ca trong nội tâm không tự chủ được sinh ra đại hỷ vui mừng cái kia đ ỉ n h trệ trăm vạn năm thiên tiên bình cảnh vô thanh vô tức mà biến mất cao ca tu vị trực tiếp bước chân vào chân tiên cảnh giới nhưng cao ca không giành đi để ý tới trong cơ thể biến hóa hắn n g ẩ n g tác đầu đ ầ y trời công đức đánh xuống trong đó một đoàn lớn gần mẫu loại nhỏ quang cầu đã rơi vào trên đầu của hắn nhưng là trời cao cảm ứng được hắn xoắn giết hung thú trải vớt núi đồi dòng sông ở thiên địa hữu í c h theo như quy ban thưởng cao ca thỏ tay một sao đem trời giáng công đức nắm trong tay nghĩ nghĩ đầu nhập vào vẫn còn không ngừng thành hình thanh linh châu bên trong thanh linh châu mơ hồ phát ra một loại hoan hô tung tăng như chim sẻ tín hiệu thế giới trở nên càng thêm rõ ràng cao ca hâm mộ mà nhìn tây phương cái kia đầy trời công đức vậy hẳn là là tứ tổ cùng tam tộc thu được vô lượng công đức nói cách khác h u n g thú nhất tộc đã bị thanh lý từ nay về sau hồng hoang tiến nhập tam tộc thống trị thời kỳ long hán sơ kiếp tiến nhập hạ tụ tập nội dung cốt ó c h u y truyện rơi xuống một đỉnh núi nhưng thấy núi này đứng hướng về phía đông cao bất qua trăm vạn trượng khí thế hùng hậu hùng vĩ trong núi tu trúc từng mảnh kỳ lỏng mời khách dị thảo phiêu hương kỳ hoa tách ra, có viên hầu hái đảo dâng tặng lễ vận bạch hạc dương cánh thanh tú h vũ linh t u y ể n len k e n rung động hổ gầm ưng kêu phụ sướng tiên sương mủ quấn quanh vân sâu không biết chỗ thật sự là thần tiền tu luyện tốt đ ộ u phủ hoàng đình yên tĩnh tụng nơi tốt cao ca thần thức hướng trong núi một chuyến sắc mặt trở nên cổ quái thủ dương sơn thật đúng là có duyên nộp nói chờ ba vậy ở chỗ này ở lại cao ca một hồi cao hứng vốn có chỗ ý định nhưng cũng không có cố ý tìm kiếm không mớn thiên địa đều có an bài chính mình vẫn là đến nơi này cao ca tại thủ dương sơn chính đông dưới đỉnh núi bộ phận tìm khối hơi hòa mà có bảy tám mẫu lớn nhỏ cao ca dùng bạch nha chậm d ã i bổ gọn sửa sang lại bình bình chính chính đến trên núi cẩn thận chọn lựa chút ít khô giáo linh mục tài từng cái gọn chế tốt kiến trúc hai gian nhà gỗ nóc nhà vách tường sàn nhà đều là linh mục chế tạo bị cao ca đánh bóng được sáng bóng theo người mấy như hàng mỹ nghệ giống như tinh xảo lại đang trước phòng sau phòng gieo trồng mai lan trúc cúc túng bách đào liễu cây cối đang lúc trên đất bằng trồng chính là tụ họp linh thảo loại này chỉ có hai t h ố n cao cọng cỏ non trời sinh thì có ngưng tụ linh lực tác dụng không bao lâu cái này đỉnh núi tiểu đất bằng liền linh khí r ạ n g dào cao ca còn tìm loại buổi tối sẽ phát ra ánh huỳnh quang tiểu linh thảo làm đẹp tại tụ họp linh thảo chính giữa buổi tối ánh huỳnh quang điểm một chút mộng nguyễn tiên cảnh giống như xinh đẹp tại sau phòng đào cái lớn gần mẫu loại nhỏ cái ao nước cao ca tìm mắt linh t u y ể n cài đặt loại hơn mấy gốc linh hà đáng tiết phẩm cấp hơi thấp không có tìm được linh bảo cấp hoa sen thoảng qua có chút tiết mới càng làm ra sản từng cái g ọ t chế đánh bóng tốt bận rộn nghiêm chỉnh năm mới hoàn thành đại công cáo thành cao ca nằm ở trước nhà xích đu trên trong tay bưng bôi linh trà thỏa mãn nhìn xem dưới núi mấy trăm ngàn ở bên trong rộng lớn bình nguyên d ừ n g nhiệt đới mãn nguyện thở dài ta cũng là có nhà người ừ phòng tân hôn nhập bọn có phải hay không còn muốn treo khối bảng hiệu cái gì viết cái gì đâu cao phủ tục hơn nữa liền hai gian nhà gỗ gọi phủ cũng không quá giống tốt cao chỗ ở không dễ nghe cao láo trang t làm sao sẽ xuất hiện cái từ này phi phi đó là nhị sư huynh bị phạt đến sáu cao ca mạnh mà ngồi ngay ngắn trên mặt â m trầm bất định một hồi tìm kiếm tìm khối màu vàng nâu linh mục lao tải làm sơ đánh bóng khắt lại hai chữ ở phía trên lại bắt khối ra thú dốc sức l i ề u mạng đánh bóng đứng lên nước mắt xoạch xoạch rất tại trên tấm bảng bị cao ca nghẹn ngào dùng sức mà đánh bóng đi vào bảng hiệu ở bên trong cẩn thận từng ly từng tí mà tại trước thính đường treo tốt ngầm đầu nhìn cảm xúc bắt đầu khởi động lại lần nữa chạy xuống nước mắt nhân gian có người địa phương chính là nhân gian hồng hoang đại địa không hề chỉ có linh thu tung hành đ ạ ca ca vì vậy cao ca khắp núi khắp nơi tìm vô số hòn đá hơi chút gọn chế hình thành khảm nạm tại thủ dương sơn thân núi trong một cái năm thức đến rộng Ca n h vì để cho lên núi tri nhân có nghỉ ngơi địa phương cao ca cách mỗi năm dặm thiết chí một cái tiểu đ ỉ n h hai tử cho người tới che gió che mưa cách mỗi một mươi dặm trừ đình bên ngoài còn trang bị thêm một gian nhà gỗ lại để cho người tới có thể qua đêm nghỉ ngơi trong núi vân thư vân quấn lúc này hồng hoang nhưng là tự thiên địa hình thành đến nay nhất yên tính tưởng hòa thời điểm hông thú bị diệt tuyệt không còn long phượng kỳ lân tam tộc các cư chiến đất hồng hoang hàng tỷ tộc đản không có hông thú tàn sát lại có h u n g thú diệt sạch nhuộm xuất địa giới côn lôn sơn ánh sáng tím vạn đạo hà vân đầy trời bản cổ tam thanh đúng thời cơ mà ra quá thanh láo từ tóc bạc mặt hường hảo ngọc thanh nguyên thủy cao ngạo quý khí trên trôi chạy thiên đường hoàng tùy vừa xuất thế tức có thái ớt kim tiến thú vị uy chấn phạm vi ức vạn dặm sinh linh là vì bản cổ chính tông là bản cổ nguyên thần biến thành sinh mạng có đại khí vật thái dương tin công tác chuẩn bị vô số năm c đệ đệ bất chu a sơn chân đông lộc cao ca từng đặt chân địa phương cũng có hai tiên thiên sinh linh xuất thế vừa là phục hy có thượng phẩm tiên thiên linh bảo phục hy cầm xen lẫn vừa là nữ hoa có cực phẩm tiên thiên linh bảo hồng tú cầu xen lẫn sinh mã thần thánh có đại khí vợt tây phương linh núi có tiếp dẫn đạo nhân người mang cực phẩm tiên thiên linh bảo bát bảo công đức chỉ xuất thế lại có chuẩn đề đạo nhân người mang thất bảo diệu thụ xuất thế đều có đại khí vợ tây bộ vạn thọ sơn có đại thần c h ấ n nguyên tử người mang thượng phẩm tiên thiên linh bảo mà sách xuất thế sinh mà có phúc đức bàn cổ tê huyết biến thành biển máu có minh hà người mang á tị nguyên tàn sát hai thanh thượng phẩm tiên thiên linh bảo lợi kiếm xuất thế người mang số mệnh bắc hải vạn trượng đại nước có côn bằng xuất thế sáu hòa vân động có thiên địa đệ nhất đoá hồng vân biến hóa xuất thế sáu còn có đông vương công tây vương mẫu tiên thiên sinh linh không ngừng biến hóa xuất thế bất chu sơn nam lộc cũng có m ư ơ i hai đại thần cũng đúng thời cơ xuất thế có sáu chân bun cánh không gian tri tổ đế giang có thân chi mặt người phương đông mộc tri tổ cú mang có thú thủ linh thân phía nam hỏa tri tổ trúc dung có người mặt hổ thân tây phương kim tri tổ nhục thu có mãng thủ linh thân phương bắc thủy tổ cộng công có dữ tợn cự thú vũ tri tổ huế minh có người thân đôi rắn trung ương thổ tổ hậu thổ có hổ đầu nhân thân lôi tri tổ cường lương có người mặt thân rắn thời gian tri tổ trúc cửu âm có bát thủ mặt người hổ thân tập vĩ phong tri tri tổ thiên ô có người mặt thân chìm điện tri tổ hợp có người mặt thú thân thời tiết c h i tổ xa bị thi nay mười hai đại thần đều vì bản cổ thân hóa thiên địa sau còn sót lại bản cổ máu huyết cùng thiên địa chọc chán nản hợp biến thành có thể nói là bản cổ chính tông cũng không là bản cổ kia các loại tự xưng là vu bởi vì là trong thiên địa nhóm đầu tiên vu là vì tổ vu nay mười hai đại thần lại cùng còn lại đại thần bất đồng không thấu đáo nguyên thần chuyên tu thân thể cùng thần t h ô n g xuất thế tức có thái ớt kim tiên thực lực huy áp hồng hoang đại đ ị a kỳ thật tại bất chu sơn đạt được tân sinh cao ca một thân, thân thể cũng vì bản cổ tâm đầu tinh huyết biến thành cùng mười nhị tổ vu đến có thể nhấc lên thân thích quan hệ nhưng cao ca thân có nguyên thần mà lại huyết mạch t h u ậ n khiết thần hồn trong càng lẩn chứa bản cổ một tia ý chí nhưng là so mười nhị tổ vu cùng bản cổ quan hệ càng thêm thân cận chương ba mươi chín núi này cùng ta có duyên cao ca trong cơ thể pháp lực sớm đã một h ố i tự bước vào chân tiên cảnh giới thần hồn ngưng kết tiến hóa là m nguyên thần có thể cấu kết thiên địa mượn nhờ thiên địa c h i sức mạnh to lớn tiến hành tu luyện nguyên thần thần thức khẽ động có thể tại trăm vạn dặm bên ngoài ngưng kết pháp lực tiến công phòng ngự đều có thể quả thực là không thể tưởng tượng nổi đại đạo trúc cơ pháp làm từng bước tu luyện là được lệnh cao ca hưng phấn chính là rốt cục đã có cao phẩm chất pháp lực có thể tu luyện đạo thể rèn luyện pháp đệ tam thiên cao ca hành t ẩ u hồng hoang cho hắn trợ giúp lớn nhất chính là đạo thể rèn luyện pháp tự nhiên coi trọng nhất lần nữa cẩn thận đọc thầm một lần pháp lực rèn thể pháp xác nhận không có một tia bỏ sót thích thú bắt đầu nhắc tới pháp lực vận hành pháp lực rèn thể pháp t h ứ thứ nhất đây là ngày trương tu luyện nhưng là không bằng t i ê n thứ nhất ăn luyện pháp như vậy ấm áp dễ chịu cũng không bằng phần thứ hai ba nghìn rèn thể pháp như vậy đau dục sinh dục tử chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái nhưng o t h hôm nay bất quá là tu luyện hơn một canh giờ cái tục kêu mênh mông bao la bát ngát pháp lực liền tiêu hao không còn c ca ca từ nay về sau cao ca mỗi lần năm ngày chỉ tu luyện một phút đồng hồ pháp lực rèn thể pháp đại khái tiêu hao một thành tả hữu pháp lực cao ca có thể dùng bốn ngày điểm hơn thời gian đem cái này một thành hơn pháp lực tu luyện trở về phía trước mười thành pháp lực tiêu hao không còn cần trăm năm thời gian di bù tích góp hoàn thành nhưng là bởi vì pháp lực số đếm quá nhỏ tăng trưởng tổng sản lượng cũng chậm nhiều lắm nếu như số đếm lớn hơn muốn khôi phục đứng lên cũng sắp nhanh rất nhiều hao phí như thế cự số lượng pháp lực nhưng hiệu quả cũng là gạch thẳng đánh dấu trước kia cao ca hai tay được có ba năm tuyệt đối cân lực lượng hiện tại cao ca cảm thấy có lẽ lật ra cái lần thả ngươi nhảy lên có thể vượt qua mười vạn dặm trời cao đáng tiếc loại này nhảy lên chiều sâu tăng trưởng chỉ có lần đầu tu luyện mới có sau này sẽ làm ải nước công p u nhưng đáng mừng chính là mỗi lần tu luyện cũng có thể cảm giác được thân thể tố chất tăng trưởng pháp lực rèn thể pháp ba mươi sáu thức nhưng là đủ chính mình tu luyện trăm triệu năm bên trong có vô cùng công dụng muốn cao ca chính mình chậm rãi đi thăm dò thể pháp x o n g tu hao phí cao ca lớn nhất số lượng thời gian lại để cho hắn dùng tại còn lại pháp thuật tu luyện t i ể u ít đi rất nhiều hơn mười vạn năm đi qua cao ca mới miễn cưỡng đem người trong nhà đang lúc cảnh cho che đậy đứng lên từ bên ngoài nhìn lại chẳng qua là một mảnh không chút nào thần kỳ thân núi nếu có g ã thu xông đi vào sẽ bị trong lúc bất chi bất giác đưa đến k h á c một bên đi giống như là xuyên qua một đạo vô hình cửa không có một tia đột một cảm giác tụ họp linh thảo tụ linh hiệu quả cũng bị cắt đứt linh khí trên không t r ú n g tụ tập tất nhiên sẽ bị sinh linh đơn giản phát hiện dị thường cao ca dứt khoát khơi thông mấy ngàn đầu linh khí thông đạo theo thủ dương sơn thân núi bên trong hành cầu khắp toàn bộ thủ dương sơn và phía sau núi sơn mạch cuối cùng hội tụ đến nhân g i a n liên tục không ngừng linh lực ẩ n nấp hội tụ mà đến nhưng là so vài mẫu mà tụ họp linh lực hàm lượng mấy có thể ngưng dịch cao ca chỗ g e o trồng tất cả thảm thực vật Cả chìm ngày liền đắm theo cao ca đối thanh linh châu không ngừng luyện hóa cao ca đối cái thế giới này nắm giữ trình độ đã vượt qua ba thành cơ bản có thể tùy tâm s ở dụng xuất hiện ở cái thế giới này là bất luận cái cái gì một chỗ nơi đây thực vật đều là cao ca vận chuyển gieo trồng hoặc là gieo trồng thực vật hậu đại bất luận cái gì một cây thực vật đều lây dính cao ca một k i a khí tước trời sinh liền thân cận cao ca cao ca đi đến nơi nào nơi nào liền hoa tươi phẫn nộ để linh sóng chiều di chuyển đều là những thứ này linh vật bản năng phải báo đáp cao ca bổ trí tu luyện thời gian nhàn hạ cao ca lại bắt đầu đối tiểu chu núi và phạm vi nghìn vạn dặm tiến hành quản lý nơi đây chính là hắn về sau một cái trọng yếu căn cứ nhưng là muốn đem tự nhiên hoàn cảnh chuẩn bị e rằng so thỏa đáng mới được Cao ca như là trong i ể u lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang khắp nơi là hô bằng hữu gọi hữu tham viếng thân thích cao thủ thực đúng là kìm tiên đi đầy đất thái ớt không bằng chó đặc biệt là long phượng kỳ lân tăng tộc tuy nhiên trong chiến tranh tổn thất lớn nhất nhưng sau khi chiến đấu khôi phục được cũng nhanh nhất thực lực bành trướng được cũng nhanh nhất mấy trăm đầu thái ớt kim tiên cự long bay múa đầy trời mười cái đại la cự long uy c h ấ n đông hải hồng hoang phía đông tất cả sinh linh đều nằm g ạ p xuống tại này c ổ lực lượng khổng lồ trước mặt phía nam phượng tộc như thế trung ương kỳ lân gia tộc như thế nhưng hồng hoang như trước tường hòa tam tộc chiến đấu cảm tình như trước thâm hậu long phượng kỳ lân hổ báo giao long bi gấu lẫn nhau bái phỏng kể rõ đường tỉnh vui cười tức giận mắng tế bãi thân tổn hại chiến hữu kia tình cũng chân thành tha thiết kia vui cười cũng hòa thuận vui vẻ chịu này ảnh hưởng Vô số tiên thiên đại thần cũng cất bước đi ra ra môn kết giao bằng hữu đường rẽ pháp trong hồng hoàng đạo pháp xuất hiện lần thứ nhất hơi có quy mô trao đổi đương nhiên giới hạn tại những thứ này theo hầu bất phàm đại thần tầm đó một ngày này thái thanh lão tử đột nhiên yên tĩnh cực tư di chuyển một chút dò xét phát hiện hai cái huynh đệ cũng đã đi ra ngoài thăm bạn bè đi thích thú lưu lại mấy câu cũng đi ra cửa lại nói thái thanh lão tử là tam thanh đứng đầu lại thanh tịnh vô vi một thân tu vị đã đạt thái ớt đình phong hơi có cơ duyên thể ngộ là được thuận lý thành trường tiến vào đại la đây cũng là bởi vì tam thanh là bản cổ nguyên thần biến thành trời sinh có đại khí vận đặc biệt là thái thanh láo tử sinh ra lúc tức có sen lẫn linh bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp là khai thiên công đức biến thành là vì hậu thiên đệ nhất công đức trí bảo có công lớn đ ứ c giết người không dính nhân quả vạn pháp bất xâm quả thật hậu thiên đệ nhất phòng ngự trí bảo thái thanh láo tử thanh tịnh vô vi tinh niên đạo pháp quá thanh tiên pháp cao thâm tinh diệu là đương thời có thể đếm được công pháp trực chỉ đại la đạo quả cùng thái thanh láo tử hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cố tu luyện tiến triển thần tốc đã đụng chạm đến đại la cánh cửa thái thượng vô vi lão tử tùy tâm sử dụng lái đoá tường vân bốn phía phiêu đãng lãnh hội sơn mạch dòng sông đi về hướng ảo diệu dùng kiến thức hồng hoang vạn linh sinh tồn sinh sôi nảy nợ chi c h â n đế xác minh đạo pháp chân lý không buồn không vui đồng b ề n lay động đi tới hồng hoang phía đông một ngày chợt có nhận thấy đi vào một ngọn núi trước véo chỉ tính toán núi này cùng ta có duyên làm cho ta đạo tràng thái thanh lão tử trong nội tâm một hồi vui mừng côn lôn mặc dù tốt nhưng tam huynh đệ lách vào cùng một chỗ dù sao chật trội mà lại theo thái thanh lão tử đạo pháp ngày càng tinh thâm đã mơ mơ hồ, hồ cảm giác được côn lôn sơn hùng vĩ đại khí khí t r à n g to lớn lại cùng nhị sư đệ khí chất tương xứng chỗ đó không thích hợp làm chính mình đạo tràng chính mình nhưng là cần nhanh chóng ý định không muốn lần này vừa ra tới vô vi tới nhưng là tìm tới chính mình đạo tràng thanh tịnh vô vi thuận lòng trời mà đi lúc nãy là đại đạo thái thanh lão tử trong nội tâm âm thầm gật đầu chương bốn mươi khổ trông mong thái thanh lão tử lâu vậy thái thanh lão tử đánh xuống đụn mây thẳng tắp rơi vào nhân gian cao ca thiết lập trận p h á p thoảng q u a l g nói lên liền vô thanh vô tước một chút phản ứng cũng không có liếc mắt nhìn qua thái thanh lão tử liền thích nơi đây cảm giác mình nên tại đây tốt trong hoàn cảnh tu luyện sinh hoạt hai gian nhà gỗ nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ trước phòng thương l ò n g mời khách cổ bách xanh tươi mặt đất thảm cỏ xanh như thảm làm đẹp lấy màu trắng màu tím màu xanh da trời hoa nhỏ thanh đạm thanh lịch hậu viện tu trúc phơ phớt lao mai cứng cáp có hoa lan kiểu diễm cây hoa cúc rực rỡ tươi đẹp mẫu đại cái ao nước lá sen từng mảnh trắng đoán hoa sen duyên dáng yêu kiểu mùi thơm ngát từng trận một cái đang mặc da thú quần đùi đạo nhân đang tại hậu viện đáp hồ lô khung đùi đạo đá n h lập được hơn mười cây tiểu trụ hải tử đang muốn k u n g xả ng nhìn thấy giữa không trung hư lập thái thanh lão tử không khỏi quá sợ hãi b ê b ụ n vứt bỏ trong tay sự việc đập sạch sẽ bàn tay thi lễ nói không biết có khách quý giá lâm thất lễ thất lễ thái thanh lão tử từ không trung chậm rãi rơi xuống đứng ở trước phòng đ ố i bước nhanh theo sau phòng đi tới cao ca nói lao đạo nhất lúc không trà, chỉ cho là làm ộ t tiên thiên tri t r ợ không muốn nhưng là có chủ tri địa mong được tha thứ cao ca nhìn xuống trong nội tâm kích động đây chính là trăm ngàn vạn năm tới gặp đến cái thứ nhất đạo nhân b ê b ụ n thành tâm hỏi không biết lao đạo người xưng hô như thế nào tiểu tử cao ca nhưng là chậm trễ cao ca thái thanh lão tử nhẹ gật đầu nói ra lao đạo là bản cổ tam thanh thái thanh lão tử cao ca nghe xong như là trong thai sấm sét nổ vàng oanh được hắn kinh ngạc không biết nói lại ngơ ngác nhìn xem thái thanh lão tử thái thanh lão tử xem cao ca kinh ngạc không hiểu nhẹ nhàng ho một tiếng cao ca đột nhiên bừng tỉnh đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ đại lễ t h ă m viếng trong miệng nghẹn ngào nói ra tiểu tử cao ca b á i kiến thái thanh lão tử quá thanh gặp cao ca cảm xúc bành trướng kích động không thôi chờ dây lát hiếu kỳ nói tiểu tử cao ca vì sao nhìn thấy thái thanh lão tử kích động như thế cao ca trọn vẹn dập đầu c h í n cấu đầu mới hồi đáp tiểu tử cao ca l ẻ loi hưu q u ạ n g sống tạm tại hồng hoàng khổ trông mong thái thanh lão tử lâu vậy nhìn qua thái thanh lão tử thu ta làm đồ đệ tại hồng hoàng phần đông đại thần trong cao ca nhưng là rất sùng kính thái thanh lão tử trong truyền thuyết nhân tộc xuất thế sau ngây thơ vô tri cùng g i ã thu không giống thái thanh lão tử là mới ra thế không lâu nhân tộc diễn giải mấy ngàn năm giáo hóa nhân tộc có thể nói là thái thanh lão tử mở ra nhân tộc linh trí khiến cho nhân tộc thoát ly dã thu hàng ngũ trở thành trí tuệ c h ủ tộc quả thật nhân tộc đến thánh sư tôn sau lại lập nhiều người dạy bảo vệ nhân tộc huyết mạch không d ư ớ c mặc dù được hưởng nhân tộc đại vợ nhưng cũng là có lẽ nhân tộc làm đôi đến thánh sư tôn có này họ báo thái thanh lão tử chính là cao ca vì chính mình lựa chọn tốt nhất lao sư a thái thanh lão tử có chút kỳ lạ quý hiếm tiểu tử cao ca vậy mà biết rõ ta thái thanh lão tử véo chỉ tính toán cao ca theo hầu dùng thái thanh lão tử tu vị cùng lòng dạ cũng không khỏi lại càng hoảng sợ Người、xấu. Người lại là bàn cổ mạch. Làm sao có thể? lại xấu. huyết là mạch. cổ bị thương. tâm đầu hết u y rơi mất hồng hoang biến thành thậm chí có bản cổ ý chí duy trì sáu khít khà zzz sáu ồ người rõ ràng còn thực cùng ta có t h ể y trò duyên phận đời sau tất cả nhân tộc đều là lao tử đệ tử đệ tử đệ tử đương nhiên là có t h ể y trò duyên phận thái thanh lão tử không ngừng tính toán theo công thức thiên cơ trong miệng không ngừng kinh ngạc nói ra thật sự không nghĩ tới như vậy cái con đường nhỏ người lại có không thua kèm chính mình tam thanh theo hầu cũng là bị thiên địa chỗ yêu tha thiết người mang số mệnh thế hệ như thế tốt đồ như thế quan hệ làm sao có thể không thu thái thanh lão tử cao hưng nói người đ ã ta có cửa này liên cũng có này duyên phận lao đạo liền thu ngươi nhập môn cho ta môn hạ đệ tử tam thanh là bản cổ nguyên thân biến thành là vì bản cổ cao ca là bản cổ tâm đầu tinh huyết hàm bản cổ ý chí sinh ra là vì bản cổ ruột thịt thật muốn định đứng lên cao ca nhưng là tam thanh người thân nhất cũng là duy nhất hậu bối đệ tử như vậy đồ nhi không thu cái kia muốn thu người phương nào v ề phần đều là bản cổ máu huyết kết hợp trọc khí biến thành thân mười nhị tổ vu tam thanh chưa bao giờ thừa nhận kia là bản cổ chính tông không thấu đá nguyên thần không có bản cổ tinh thần cũng dám xưng chính mình là bản cổ hậu duệ thật sự là chê cười cao ca nghe xong tâm thần bất định bất an tâm lập tức đại h ỉ lại quỵ dạp xuống đất cung kính dập đầu chín cấu đầu đột nhiên nhớ lại một chuyện trở lại chạy đến phòng lấy ấm trà lá trà rót đầy linh thủy nâng ấm trà c h é n trà lần nữa đi vào trên thanh lão tử trước mặt ấm trà linh thủy đã đốt lên hương trà bốn phía cao ca châm ra một ly đoan đoan tránh tránh cho thái thanh lão tử dâng cung kính nói mời sư phụ uống trà thái thanh lão tử thú vị mà nhìn cao ca bận rộn tiếp nhận linh trà đã thấy cháo bột xanh nhạt, sáng loáng, mùi thơm nhạt xa thanh cao uống một hớp hạ Tư vị nhẹ nhàng h k cao n h ca m thuần, nhẹ cúi ca ca, ca đầu đứng thẳng cung kính nói điều quân trở về phụ cao ca tại bất chu sơn thức tỉnh tới đây đi ra chỗ chạy thái ỉ n tỉnh, tỉnh mê mê, không biết nên ở lại đất, thẳng đến, có một không nên đến ngày, hành kinh mê mê, lại ở có c này thanh ủ dương sơn, lòng có nhận thấy, nơi lòng nhận này làm vì nhà làm có thấy, t vì thích thú cư g xuống, ủ bất c i giác Thái bất thanh đã qua vạn năm. lão t ử thẳng thắn t i ê n đạo trí công hai người thầy trò duyên phận nhưng là thiên địa chỗ an bài đây là không thể nghi ngờ được rồi nhìn thoáng qua trong thính đường bảng hiệu tâm linh có chỗ xúc động không khỏi hỏi cao ca vì sao cho nơi đây gọi là nhân gian cao ca khẽ giật mình quay đầu lại nhìn xem thần xác không hiểu thấp giọng nói điều quân trở về phụ đệ tử l à người chỗ ở c h i địa làm vì nhân gian thái thanh lão tử tâm linh lại có tiếp xúc di chuyển có chút khó hiểu nhìn xem cao ca cao ca là bản cổ tâm đầu tinh huyết hàm bản cổ ý chí biến thành sinh thật là bản cổ ruột thịt huyết mạch có thể coi là bản cổ nhất tộc vì sao sáu nghĩ đến bản cổ hóa thân thiên địa thân hóa vạn gia tộc bản cổ nhất tộc nhưng là không nên ra lại thế người đệ tử này tự xưng là người ừ đạo nhân hướng đạo chi nhân nhưng cũng là vô cùng tốt người thái thanh lão tử gật đầu nói người tốt vậy ngươi chính là trong hồng hoa người đầu tiên muốn hảo hào tu luyện không phụ bản phụ cao ổ di trạch. c ca gật đầu đồng đầu ý, cung h phụ o sư s tục dân trá dâng ố t Thái t h a h cho láo Cao tử ca c kỹ n nói tam thanh lai lịch, chỗ ở chi địa Côn Lôn Sơn, tam thanh tu luyện cung lai chi điểm. tam tam tu địa Cao ca lịch, chỗ đặc ở kính nghe một chữ không rơi ghi tặc trong nội tâm nếu là đồ đệ trong nhà lại là thiên địa vì chính mình chuẩn bị đạo tràng thái thanh láo tử tự nhiên không k h á c h khí trong tay phất trần nhẹ nhàng vung lên quá thanh tiên trận liền đã rơi vào cả tòa thủ dương sơn đem phạm vi nghìn vạn dặm đều vòng câm tiến đến bên ngoài không thể nhìn xem bên trong lại không có chút nào biến hóa thái thanh láo tử ngón tay một điểm một điểm thần quang chui vào cao ca trong đầu quá thanh tiên trận yếu quyết liền chuyển cho cao ca cười nói trận pháp này nha cũng là ngươi tam sư thúc thông thiên tinh thông quay đầu lại ngươi theo ta quay về cô lôn có hứng thú có thể h ả o h ả o hướng hai vị sư thúc l ã n h giáo lần nữa thỏ tay một điểm lại là một điểm thần quang rơi vào cao ca trong đầu cao ca trả lại không kịp tiêu hóa thái thanh láo tử nói đây là ta quá thanh nhất mạnh quá thanh tiên pháp ngươi mạnh khỏe tốt tu luyện không hiểu chỗ muốn khiêm tốn l ã n h giáo không thể không hiểu giả hiểu cao ca vội vàng gật đầu đồng ý đại lễ tạ ơn sư phụ ban thượng pháp thái thanh lão tử ngay tại thủ dương sơn ở lại mỗi ngày tu luyện là cao ca diễn giải là cao ca chỉ điểm tu đạo nghi nan cao ca triệt hạ chính mình đơn sơ trận pháp phạm vi nghìn vạn giảm giá thú cũng có cái kia mới sinh linh trí mỗi ngày chạy đến c h â n núi nằm giảm xuống trên mặt đất c u n g kính nghe đạo nguyên lai trong núi ruộng thuốc trong có vài cọn linh vật mới sinh linh trí nhưng cũng là có phúc duyên một ngày không ngừng nghe s o n g thái thanh lão tử diễn giải thần chí tiến nhanh cao ca dựa vào sư phụ chỉ điểm đem bọn họ lán phép trưởng thành cao ca đại hỷ đem lấy người thu tại bên người nghe dùng không tại mọi chuyện thân là qua n à y sinh thiếu ra thời gian mỗi ngày ngoại trừ tu luyện liền sai khiến mấy người kia thanh lý trong núi loạn thạch lá heo ứa bảo vệ đường sông trôi chảy đem toàn bộ thủ dương sơn quanh mình quản lý được ngay ngắn rõ ràng tại cao ca trong nội tâm phương này tròn nghìn vạn dặm chi địa cũng đã là người đan g lúc Trước thai. Ca tại hướng Thái Thanh、Láo、tử thỉnh tu trúc hướng chuyện Cao Ca cũng chuyển nói luyện thanh tiên ngoài, mình rèn nói Thanh phần lại giáo pháp thừa pháp, thể pháp cho Thái quá Láo lại em đem cơ Về lại không biết vì sao cũng ẩn trôn xuống một người có chút tư mật cũng là có lẽ không thể đem mình tất cả át chủ bài đều hiện lộ người trước mà tử kim cung ngoại trừ một cái đứng ở nụ hoa h á t một khối còn lại tất cả bắt được b ả o bối liền tử ngọc liên hoa cũng rời tới thanh linh châu trong đi đem thanh linh châu mở ra cho thái thanh lão tử quan sát về phần tử kim cung cùng cái kia đoàn kiếm tiêm cao ca cũng không có nói đây là cao ca cuối cùng bảo vệ tánh mạng đồ vật sẽ không để cho thứ hai sinh linh biết rõ chỉ những thứ này thứ đồ vật đã lại để cho thái thanh lão tử thẳng thắn chính hắn một đệ tử phúc trạch t â m hậu vô số năm du đãng tại hồng hoàng vô thai không đau nhức còn góp nhặt vô số tiên thiên c h i v ậ n đặc biệt là rõ ràng còn đã tìm được tinh thần châu tử ngọc liên hoa cùng mậu kỳ hạnh hoàng kỳ như vậy tiên thiên linh bảo quả nhiên không hổ là bản cổ chính tông ruột thịt có đại vận bản thân thấy mình đệ tử đối với chính mình như thế thẳng thắn thành khẩn thái thanh lão tử tất nhiên là cao hứng dị thường dù cho cảm thấy cao ca hình như co chỗ dấu diếm cũng không thấy được có gì đại sự cái nào sinh linh không có bí mật cái nào sinh linh sẽ không ngẫu nhiên là một ít không hợp đạo lý sự tỉnh chỉ cần tôn sư trọng đạo còn lại đều là bảng chi, chi tiết không đáng giá nhắc tới trải qua một phen cẩn thận tính toán theo công thức thái thanh lão tử lại làm cho cao ca ngừng đại đạo trúc cơ pháp cùng ba nghìn rèn thể pháp tu luyện cái này hai loại công pháp mặc dù tốt nhưng trong đó có thật nhiều địa phương cùng hiện tại hồng hoang thiên địa quy tắc đối với vi tu luyện mặc dù không có gì trở ngại nhưng tiến độ t h ô n g thả mà lại cảnh giới tăng lên quá t r ư ở n thấp hơn pháp lực ngưng kết tốc độ một mực tu luyện không khỏi xuất hiện pháp lực bạo động c h i nguy cao ca tự nhiên biết nghe lời phải không nói hai lời liền ngừng chính mình tu luyện công pháp dựa theo thái thanh lão tử phân phó chuyên tu quá thanh tiên pháp đệ tử như thế nhu thuận nghe lời hạng nặng thể sắc và tinh thần tín nhiệm chính mình lại để cho thái thanh lão tử tràn đầy đều là cảm giác t h a n h cựu lại không biết cao ca sớm biết như vậy lai lịch của hắn có thể giáo hóa toàn bộ n h â n tộc đến thánh tôn sư muốn dạy đạo hắn như vậy một cái tiểu bất điểm vậy còn phân biệt sai tự nhiên cái gì đều nghe theo thái thanh lão tử để cái d á m cao ca cũng dám nói là hương vì vậy quá thanh đối cao ca cảm nhận càng phát ra mới tốt thật thà thật thà dạy bảo một ngày không ngừng cao ca tư chất đã tốt nội tính cũng mạnh mẽ tu luyện càng là cũng không lười biếng một thân đạo pháp tu vị đi từ từ đề cao cảnh giới theo thấp hơn tu vì thiên t i ê n cảnh để cao đến chân t i ê n cảnh lại từ từ vượt qua pháp lực tu vị trực tiếp mò tới kim tiên cảnh giới cánh cửa đến nơi này một bước cao ca mới biết được trước kia hung thú là như thế nào thô bỉ chính mình trước kia tu luyện là như thế nào đơn sơ có được một cái như vậy sư phụ mới là cao ca đi vào hồng hoàng đến nay lớn nhất may mắn đối thái thanh lão tử cũng theo cung kính trở nên thân thiết coi là chính mình thân nhất cắt chi nhân đời sau có nói một ngày vi sư suốt đời là cha nói chính là thái thanh lão tử cùng cao ca hiện tại loại quan hệ này lão sư đối đệ tử vô tư dạy bảo đem mình tinh thần truyền thừa xuống d ư ớ i đệ tử kéo dài sư phụ tinh thần kỳ thật tới một mức độ nào đó liền biến thành sư phụ bản thân đều là loại này tinh thần truyền thừa vật dẫn so về quan hệ huyết thống liên hệ tư tưởng cảnh giới trên nhưng là cao một tầng một cái tốt sư phụ dạy thật tốt một cái đệ tử tốt học được tốt tự nhiên vui vẻ hòa thuận trong lúc bất chi bất giác đã vượt qua mấy ngàn năm một ngày này thái thanh lão tử đột nhiên lòng có thế mà thay đổi véo chỉ tính toán chính mình ly khai côn lôn sơn gần vài năm nhưng là đã đến nhắn lại trở về núi thời khắc thích thú mang lên cao ca phong bế thủ dương sơn một đường theo hồng hoang phương đông thủ dương sơn đến bất chu sơn đông bắc côn lôn sơn lộ trình không biết nhiều ít tức hàng tỷ vạn dặm lại vừa vặn lại để cho cao ca luyện tập quá thanh đột pháp quá thanh đột pháp tuân theo thái thượng vô vị chi nguyên tắc bất động thanh sắc tầm đó liền bay ra trên dưới một trăm vạn dặm nhưng là so cao ca suy nghĩ ra đến ẩn nấp phi hành thuật cao minh hơn một chút cũng không có gấp mấy lần cao ca mặc dù vừa mới bắt đầu học tập luyện tập chỗ phi hành tốc độ đã vượt qua qua lại lại để cho cao ca thẳng thắn quá thanh tiên pháp cao minh nghe được thái thanh láo tử liên tục gật đầu cảm thấy có một đệ tử thật tốt nói ra trong lòng mình chi lời nói đã có sư phụ chỉ điểm cao ca đột thuật tiến độ tu luyện tiến triển cực nhanh ừ cái từ này rất lại phía sau cao ca còn chưa kịp cẩn thận quan sát cái này bất chu sơn về sau hồng hoang vạn sơn tri tổ liền rơi xuống côn lôn tri đình ba gian nhạc xí、sí、lúc trước sơn có quý khí bức người nguyên thủy mang theo thanh xuân đường hoàng thông thiên đứng ở cọn cỏ non bình trước chợ thấy lao tử tường vân đánh xuống ngay ngắn hướng thi lễ nói đại huynh một đường vất vả lao tử chắp tay trả cái lễ nhuộm xuất sau lưng cao ca nói nhị đệ tam đệ đây là ta thu nhận đệ tử các ngươi đều nhìn xem thần sắc hơi có chút đặc ý rồi hướng cao ca nói cao ca m a u tới bãi kiến nguyên thủy nhị sư thúc thông thiên tam sư thúc cao ca trong nội tâm đối hai vị này cũng không quá quan tâm có hào cảm nhưng hiện tại dù sao cũng là người một nhà còn muốn ở t r ù n g trăm triệu năm xuống dưới nhưng là muốn đánh tốt quan hệ quỳ xuống lạy đại lễ gặp nhau trong miệm nói ra cao ca bãi kiến nguyên thủy nhị sư phụ b á i kiến thông thiên tam sư phụ lão tử nghe xong cao ca xưng hô cũng có chút sợ run trong đầu ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh rồi lại nhẹ gật đầu cao ca nhưng là có lẽ như thế xưng hô chính mình ba người thân phận của h ắ n cùng về sau thu còn lại đệ tử đều có bất đồng nguyên thủy cùng thông thiên cũng một hồi kỳ lạ quý hiếm gặp đại huynh vẻ mặt đắc ý về bộn v é o chỉ tính toán theo công thức trong miệng cũng như lão tử lúc trước giống nhau không ngừng phát ra kinh nghi thanh âm quả nhiên không hổ là huynh đệ gặp chuyện sau phản ứng đều cơ bản giống nhau nguyên thủy kinh hỉ nói đại huynh thu đệ tử giỏi nha nguyên lai bản cổ còn có huyết mạch bảo tồn nhưng là ứng với cho ta các loại đệ tử ai hảo hai tử những năm này ở bên ngoài chịu khổ ta cho ngươi thứ tốt chơi vung tay lên lăng không bay ra mấy chục kiện đặc biệt pháp bảo đều là nguyên thủy chính mình luyện chế mà thành có thứ tốt cao ca tự nhiên sẽ không khách khí vệ bộn lớn tiếng nói cảm ơn cảm ơn nhị sư phụ đem nguyên thủy tiễn đưa pháp bảo đều thu vào ánh mắt lại nhìn về phía thông thiên thông thiên cũng thay đại huynh cao hứng chưa từng nghĩ bị thụ cao ca chi lễ trên người nhưng không có cái gì có thể lấy được xuất thủ thú vị ý hắn không giống đại h u n h tinh niên đan đạo tùy thời có thể móc ra mấy viên t i ề n ăn cũng không giống nhị huynh tinh niên g h luyện khí tổng có thể tùy thời móc ra mấy cái pháp bảo hắn tinh niên g h chính là trận pháp trong túi láo toàn bộ đều là bảy trận tài liệu vụn vụn vặt vặt mặc dù đều là thứ tốt có thể sao có thể lấy ra với tư cách lễ vợt đưa cho tiểu bối dưới tình thế cấp bách thông thiên chỉ một ngón tay một điểm thần quang đã rơi vào cao ca giữa lông mày cười nói ta và ngươi sư phụ nhị sư phụ bất đồng tùy thân sẽ không mang những thứ này tiểu đồ chơi đây là của ta một điểm luyện trận tâm được ngươi cũng nhìn xem hơi chút học tập một ít đối tu luyện cũng là có lợi ích cao ca đại h ỉ cái này rất tốt b ệ b ộ n lại dập đầu nói lời cảm tạng cảm ơn tam sư phụ ban thượng pháp cũng không đứng dậy quay đầu nhìn nguyên thủy nguyên thủy bật cười nói cái này tiểu h ò a đầu thật sự là lòng tham cầm lấy đi muốn luyện phải dụ tâm cũng không thể bà tâm hay ý lại một điểm thần quang đã rơi vào cao ca mi tâm nhưng là đem mình luyện khí tâm đắc cũng truyền thụ cho cao ca cao ca tất nhiên là dập đầu đắc tạ trong miệng lời hữu hích liên tiếp ngay tại côn lôn sơn ở đây chương bốn mươi hai xây dựng cơ bản c ồ n mạ cao ca tam thanh tiểu biệt văn năm cũng không có quá nhiều thắc thỏm n h ớ mong giải rác nói vài câu lời ong tiếng ve còn nhiều là có giam cao ca còn lại liền thảo luận đạo pháp cao ca nghe được không hiểu ra sao cảnh giới không đến cái gì cũng lý giải không được thái thanh lão tử thấy thế đem hắn đuổi đi ra ngoài miễn cho hắn mạnh mẽ nhớ cứng rắn quõng thật cao theo đuổi xa ngược lại dối loạn đạo tâm cao ca gãi đúng châu nữa thừa cơ chạy ra nhà tranh vây quanh côn lôn sơn đi dạo côn lôn sơn cao tới chín trăm chín mươi chín vạn trượng đỉnh núi lại giống bị gây một đoạn lưu lại trong vòng ngàn dặm tri địa hình như đoá hoa sen khai mở chín núi cố hữu côn l u n h ư huyện khâu có khắc sưng đông tây nam bắc có tất cả một cái sơn mạch liên tiếp vô số trăm vạn trượng cao ngọn núi không ngớt không dứt như q u ầ n lòng tụ họp chiều bái côn lôn vô số linh mạch bị dẫn dắt mà đến làm cho cả côn lôn sơ nước vạn giảm bên trong trời quang mây tạnh tiên khí dằn r à o ngàn nham cạnh thanh tú vạn khe tranh g i à n h lưu lĩnh trên bàn đảo gấm hồng khe bên cạnh ngọc cây cỏ sinh hương thiên hạc dài lệ chim loan xanh bay lượm thanh sư yên tĩnh nằm núi vạch giống như một nước bờ sông bền vững trong quan hệ tùng bách lục bốn mùa không tạ kỳ hoa khai mở nhưng là có một không hai khó cầu thần tiên phủ độc nhất vô nhị đạo nhân nhà. Cao ca tại côn tại lại ô n đỉnh trung quanh d o qua một vòng, đ ố côn cái lôn sơn mấy cái sư phụ ở rất là sư mấy rất phụ trô ở không i nói thái đại tại liều, n như thế nào cũng là thái ớt đỉnh phong cao thủ, một chân cũng đã bước vào đại la, như thế nào còn ở tại trong thân phận. h thế thủ, thế thật thất h bị, bước có ớt một túc là vào cao la, đã Lại ở sự k biết nhà tranh đã là hồng hoang tất cả đại thần tốt nhất chỗ cư trụ rất nhiều còn ở tại trong sơn động đâu cái kêu nhân gian hai gian nhà gỗ nhỏ thật sự là hồng hoang kiến trúc sử thượng kỳ tích cho nên mới có thể làm cho thái thanh lao tử như vậy tâm tính mỏng tu chân c h i sĩ liếc liên thích đương nhiên trong lúc này cũng có phong cách khí chất giống nhau nhân tố nhưng bất kể thế nào nói n h â n tộc tộc trưởng buôn bán bên ngoài ủy viên hội chủ chỗ ngồi xây dựng cơ bản q u ầ n g ma cao ca quyết định lần nữa thanh tú một thanh tú loại hoa nhà bản lĩnh xuất chúng cho côn lôn sơn đến ba năm một ít biến mười năm một đại biến tam thanh luận đạo năm mươi năm giữa lẫn nhau đem mình gần vạn năm đến tu đạo thể ngộ nói tất cả một lần đồng đều cảm giác đạo pháp hơi có tiến bộ cách này đại la cảnh giới nhưng là càng thêm tới gần ba người cũng không vội cắt đạo pháp tự nhiên cảnh giới đã đến tự nhiên cũng liền đã đến không tới t r ê n lệch một kia ngươi cũng chỉ có thể g ư ơ n g mắt nhìn không cưỡng cầu được thông tin nhớ lại còn có cái hậu bối nguyên thần quét qua đã thấy côn lôn sơn đỉnh chất đầy ngọc thạch khô giáo linh ngọc tài các loại linh quán thạch còn có rất nhiều xinh đẹp vật liệu bằng đá cười nói đại huynh cao ca đây là làm gì vậy muốn thiết t r í một cái đại trận nguyên thủy nhìn kỹ một chút nói không đúng cao ca là muốn luyện chế một kiện pháp bảo ừ cái gì pháp bảo muốn nhiều như vậy tài liệu liên tàng đá loại này p h à m trần liệu cũng dùng tới lao tử vừa nhìn đã biết rõ chính hắn một đệ tử lại là không chịu ngồi yên nhất định là chuẩn bị xây nhà hải tử khẽ mỉm cười nói các ngươi đều đ ạ đoán sai cao ca còn có hạng nhất bồn sự so với chúng ta ba người đều lợi hại a thông tin ê đến h ư ơ n g thú dương d ọ n g mời đến đang t ạ i bận rộn cao ca nói cao ca tới đây cao ca nghe được thông tin ê mời đến vứt bỏ trong tay vật liệu đá sẽ cực kỳ nhanh chạy đến nhà tranh trước cho ba vị sư phụ bái kiến lễ hỏi tam sư phụ bảo ta chuyện gì thông tin ê cười nói ngươi đại sư phụ nói ngươi có hạng nhất lợi hại bản lĩnh so với chúng ta ba người đều lợi hại ngươi nói tới n g h e một chút cao ca nhìn sư phụ lão từ liếp gặp sư phụ cũng cười ngâm ngâm nhìn xem không có ý tứ cười nói ta đang muốn các ngươi đâu ta chuẩn bị xây nhà hai tử tài liệu cũng đã chuẩn bị xong ừ các ngươi nhìn xem đây là ta cho các ngươi xếp đặt thiết kế phòng ở các ngươi xem có hay không hợp ý ý cảm thấy không tốt ta lại sửa chữa phòng ở nguyên thủy cùng thông thiên lẫn nhau nhìn thoáng qua phòng ở còn có thể như thế nào xây dựng lao tử sờ sờ tuyết trắng râu dài mỉm cười mà nhìn trong nội tâm tràn đầy đều là cảm giác về sự ưu việt cao ca pháp lực ứng tụ hướng về ba người trước người đất chống một điểm một mảnh phòng xá hiện lộ ra gạch xanh lông m à y h ngói cầu nhỏ nước chảy túng bách xanh ngắt sân nhỏ đại khí phong cách cổ xưa chính giữa âm dương tương liên bốn phía bắt quái liên hệ t ố t phòng xá nguyên thủy cùng thông tin ê một hồi tán thưởng thật là lớn mở mắt gặp nguyên lai、like、phòng ở còn có thể như vậy kiến tạo mình tại sao liền ở trăm ngàn vạn năm nhà tranh nữa nha thông tin ê lại nói cao ca tiểu tử n g ư ơ i cái này phòng xá thế nhưng là phù hợp n g ư ơ i đại sư phụ tu luyện đạo chỉ vô vi thanh t ị n h nghĩ đến là n g ư ơ i sư phụ ở à, đối với ta cùng n g ư ơ i nhị sư phụ chỗ ở cũng là có suy tình à. cao ca giơ ngón tay cái lên nói tam sư phụ ánh mắt c a minh đối đây là cho sư phụ ở ừ lại nhìn nhị sư phụ nguyên thủy cũng tới hứng thú xem cao ca cho đại huynh chuẩn bị kiến tạo phòng xá liền đường nét độc đáo đã mỹ quan lại sử dụng không biết cho mình kiến tạo lại là một phen như thế nào cảnh tượng đâu cao ca lại là thò tay một điểm thư không trong xuất hiện một mảnh nguy nga đường hoàng quần thể cung điện rơi bạch ngọc làm cơ sở ngói vàng tường đỏ đại điện tinh điêu tế t r ắ c long phượng trình t ư ờ n g dị thú cúi đầu hơn mười người tiểu điện tô đậm trong lúc này hùng vĩ đại điện không nói ra được cao quý đạo vô cùng xa hoa nguyên thủy trong nội tâm nảy h dựng thân thể có chút trước gió é t hai mắt lộ ra cực độ hân hoan thân sắc cười lên ha, ha hả hào tiểu tử hào tiểu tử chính là như vậy chính là như vậy cái này phòng xá là của ta cao ca đã biết rõ ngọc thanh nguyên thủy liền ưa thích cái này một bộ cũng không có gì cao thấp sang hẻn chi phân thiên tính cho phép hắn nên tại đây tốt địa phương sống mới thoải mái thông tin ê thấy hai loại bất đồng nhưng đều đặc sắc dị thường khu kiến trúc rơi đối cao ca chuẩn cho mình phòng xá cũng tràn đầy trầm bong thúc giục cao ca nhanh lên lộ ra hóa đi ra cho thông tin ê xếp đặt thiết kế kiến trúc ngược lại là phí hết cao ca không ít tâm tư tư theo lý thuyết thông tin ca tính đường hoàng tính cách ngay thẳng hẳn là dùng tây phương cái kia chút ít kiến trúc giản lược phong cách tốt nhất nhưng cao ca trải qua cẩn thận cân nhắc nhưng không có chọn dùng cái kia chút ít kiến trúc phong cách biểu hiện ra ca tính lại đánh mất đạo ý cũng liền rơi xuống tầm thường thông tin ê sẽ không thích cuối cùng lựa chọn tần hán thời kỳ cung điện kiến trúc phong cách chỉnh thể dùng màu đen làm chủ màu nâu làm phụ sử dụng tài liệu đều vì đá lớn cự mục vừa nhìn liền ngay thẳng đại khí tràn đầy lực lượng cảm giác thông tin ê quả nhiên mừng rỡ dị thường liên tục khích lệ cao ca cao ca cười nói hiện tại mời ba vị sư phụ cho mình phòng ở lấy cái danh tự a Lao thiên ử kỹ càng n g ĩ nghĩ, n ó ta cái kia gọi là bắt gật gật thái thanh tử kia A. Cao ca cái cảnh cung gọi i là láo quả n h đầu, là là liền này, dùng dương dù phù tên cũng Nguyên nói, ngọc、hư、cung. Thông tin nói, cung Thiên gọi cái chi cười cái của bích quái kia thâm bắt thủy ta ta kêu hợp hư ý. A. đạo vô thường tình hình chung không thay đổi cao ca trong nội tâm lại là một hồi kính sợ vội vàng gật đầu đáp ứng cười nói ba vị sư phụ các ngươi bế quan tu luyện lần sau xuất quan thời điểm các ngươi có thể chứng kiến một cái mới côn lôn sơn hiện tại côn lôn sơn đỉnh mặc dù nhiều loại hoa giống như gấm cành lá xanh biếc linh tuyền vệ gia xinh đẹp dị thường nhưng dù sao cũng là trời sinh tạo nên giữa lẫn nhau hô ứng nhưng là thiếu đi cảnh sát liên miên bất tận cơ bản giống nhau cao ca nhưng là muốn đem cái này ba cái khu kiến trúc cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn d u n g hợp cùng một chỗ còn cần cấy ghép rất nhiều hoa cỏ cây cối con suối linh trì tới đây sự tinh mặc dù không khó lại cực kỳ dừng già lại chỉ có hắn một người biết rõ như thế nào thao tác cũng chỉ có thể chính mình mệt nhọc nhiều một phen về phần hắn tu luyện tam thanh cũng không x u ấ t ruột cao ca cũng không nóng nảy chân tiên đình phong nếu muốn đột phá công pháp tu luyện là một mặt một phương diện khác lại cần cơ hội cao h chống ậ m rãi cự à, tổng có thể gặp được đến linh có được cái cơ thể khác, kia qua là một dĩ nhiên là bước qua đi. Cao ca đặc biệt hướng nguyên thủy xin chỉ giáo một phen luyện khí chi pháp những thứ này nhưng là lập tức mở ấn dụng đã có luyện khí chi pháp rất nhiều đại kiện kiến trúc liền dễ dàng rất nhiều như là tại trong nhà xưng làm tốt bán thành phẩm đã đến kiến trúc công trường dự n g liên tiếp đứng lên cảm giác cao ca tu vị còn không cao luyện khí chi thuật cũng thô thiển nếu không có thể đem toàn bộ côn lôn sơn kiến trúc duy nhất một lần luyện chế ra đến trực tiếp hướng đỉnh núi một ném vỗ tay xong việc tam thanh vây quanh cao ca dạy bảo vài ngày nên lời nhắn nhủ đều nói đã xong đều trở lại chính mình nhà sĩ b ế quan tu l u y ệ n đi chương 4 ố n thành t ứ c thì tiêu g i a o bất hủ lại nói thiên hạ tình hình chung hợp lâu tất nhiên điểm điểm lâu tất nhiên hợp long phượng kỳ lân tam tộc thực lực tại đây thời kỳ hòa bình cấp tốc bành trướng tộc nhân không ngừng sinh dục phát triển cũng mượn cơ hội này phân bố đã đến toàn bộ hởng hoang các nơi không hề cực hạn tại phương đông trung ương cùng phía nam vì vậy chính là ngươi trong có ta ta trong có ngươi cục diện vì ngăn ngừa hỗn loạn cản thù tam tộc tiêu diệt hung thú tri công thiên đạo trí công đánh xuống thần dụ long tộc là hồng hoang lân giáp đứng đầu khống chế hồng hoang thủy hệ phượng tộc là hồng hoang loài chim bay đứng đầu khống chế hồng hoang bầu trời kỳ lân là hồng hoang tẩu thú chi thủ khống chế hồng hoang núi rừng thiên đạo c h i âm trực tiếp tại hồng hoang tất cả sinh linh trong tâm linh vang lên từng sinh linh cũng biết chính mình đã có cai chi sinh linh không dám lại tùy ý làm b ậ y tam tộc t r i ệ u này khích lệ càng là vui mừng cốt xiết long tộc cự long trải vớt đường sông thủy hệ hành vân bố vũ điều trị khí hậu bình tức ngập trời sóng biển gắn bó hồng hoang thế giới thủy hệ hài lòng vận chuyển là đại địa sinh linh sáng tạo ra ưu việt sinh tồn hoàn cảnh bị hồng hoang sinh linh nhất trí tán thưởng chịu hàng tỷ hồng hoang linh tộc tôn sùng phượng tộc quản hạt hàng tỷ loài chi m bay bọn hắn c a i ăn trái cây đem hạt giống dẫn tới hồng hoang các nơi là hồng hoang đại địa giống p h ồ n diễn sinh sống phát huy tác dụng cực lớn toàn bộ hồng hoang thảm thực vật giống đều đối phượng tộc trong lòng còn có cảm kích có cái kêu mở ra linh trí linh vật một khi chứng kiến phượng tộc rơi vào chính mình cành lá trên liền tự động hướng phượng tộc cung phụng mình ở lòng đất phát hiện bảo vật trong lúc nhất thời vô số hồng hoang bà bối tự động hướng về phượng tộc tập trung ký lân nhất tộc t r i u thiên tri mệnh quản không núi rừng tẩu thú t hồng t thực ự l hoang cực lớn vô cùng nhưng tam tộc dẫn đầu hàng tỷ chủng tộc phồn diễn sinh sống trăm ngàn vạn năm linh thú số lượng đã khắp núi khắp nơi tam tộc thực lực cũng bành trướng đã đến một cái cực điểm tam tộc quan hệ cũng c h ầ m c h ầ m trở nên vi d i ệ u đứng lên phượng tộc trong rất nhiều ác điệu nhưng là dùng tẩu thú là thức ăn ăn người cùng bị ăn người mâu thuẫn là tuyệt đối không thể trừ khử trước kia trở ngại thực lực đối phương bị ăn người nhẫn tâm n u ố t khí nhưng theo thực lực chậm dại phát triển lớn lại không ngừng dẫn vào đồng minh song phương tranh chấp đấu tranh lại không thể ước chế phượng tộc cùng kỳ lân hai người ra tộc không ngừng điều tiết nhưng không cách nào cởi bỏ cái này bế tắc trải qua vô số năm tranh c h ấ p hai tộc cũng mệt mọi song phương quan hệ cũng không khỏi nhận lấy ảnh hưởng bắt đầu ghét cay ghét đắng đối phương trong hầm h o n g rất cường đại linh thú phần lớn thời gian là sinh hoạt tại trong núi rừng nhưng là lân giáp chi thuộc cũng có thể sinh hoạt tại trong nước như ngạc gia tộc mang tộc xà tộc long tộc mượn nước chạy chi tiện không ngừng lôi kéo những thứ này chiến lược cường hãn đại tộc khiến cho kỳ lân nhất tộc bất mãn bởi vậy hai tộc quan hệ cũng trầm trầm chuyển biến xấu mà bắt đầu tam tộc trong sáng suốt chi sĩ bốn phía bún đ ầ u không ngừng điều giải tam phương quan hệ tam tộc lao tổ cũng vui vẻ gặp kia thành bọn họ tuyệt đại bộ phận tích lực đã không để tại tam tộc sự vụ quản lý ba vị lao tổ tu vị không hẹn mà cùng bước chân vào đại la đình phong nhưng bọn hắn chỗ tiếp nhận truyền thừa cũng chỉ tới mà thôi con đường phía trước đến tột c ũ n g phải như thế nào hành tẩu đã thành ba vị lao tổ dưới mắt rất bức thiết vấn đề tấn chức đại la kim tiên đã siêu thoát thiên địa n h y ra ngũ hành bên ngoài tương truyền không g i ả không chết vĩnh sinh bất diệt nhưng đã đến đại la cảnh giới chi người tu hành nhưng vẫn là phát hiện bọn hắn cũng không đạt tới bất hủ cái này một cảnh giới cũng không phải tu luyện phần c u ố i đằng sau còn có lộ nhưng lộ ở phương nào thỏa đáng lúc này một cái che giấu lời đồn đái tại tam tộc trong trầm dại chuyên g a nếu muốn siêu thoát đại la kim tiên cần được thống điều khiển hồng hoang chúng linh khống chế hồng hoang chúng sinh mượn nhờ chúng sinh to lớn số mệnh mới có thể một lần hành động đột phá đại la kim tiên đạt tới khai thiên tích địa đến nay cái thứ nhất hôn nguyên đại la kim tiên mới có thể vĩnh hằng bất hủ tin tức này rất nhanh liền truyền đến tổ long trong l ô thai tổ long c h ọ n vẹn suy tư một ngàn năm một ngày đột nhiên đi ra ngoài che giấu đi vào ngọc kinh sơn bài phóng bạn tốt của hắn tu đạo sĩ hồng quân đem lời đồn đãi một chuyện hợp bàn đỡ ra hỏi thăm phương pháp này có được hay không、hồng、quân véo chỉ tính toán theo công thức nói ra tổ long ô n nguyên đại la kim tiên một chuyện làm là sự thật ngày xưa bàn cổ nên chính là n à y cảnh giới tổ long đại hỷ vội la lên hồng quân lời ấy thật đúng hồng quân tiếp tục tính toán theo công thức chậm rãi nói tổ long đại la sau một cái cảnh giới xác nhận hôn nguyên đại la kim tiên nhưng là hay không muốn như thế đột phá thì là chưa hẳn ít nhất bàn cổ khẳng định cũng không phải là đi số mệnh c h i đạo đột phá tổ long chậm rãi bình tĩnh trở lại chậm rãi nhẹ gật đầu những thứ này hắn cũng cân nhắc qua nhưng theo như ta suy diễn số mệnh tri đạo thật có được việc khả năng hồng quân gắn từng chữ tổ long nhìn xem hồng quân biết rõ phía sau hắn còn có lại nói hồng quân hai mắt thần quang lưu động uy tác h i ể n lộ hiển nhiên cũng là đại la cảnh giới đỉnh cao tiếp tục nói phương pháp này thái cực đầu thành tức thì thẳng vào hố nguyên n đại la kim tiên không thể nghi ngờ như thất bại sáu muốn biết rõ đều muốn thống điều khiển h ư n g hoang theo như tình hình bây giờ phải phát động chiến tranh chiến sự nổ ra chắc chắn sanh linh đổ t h á n núi đồi nghiền n á t tất nhiên là trời mà châu không thích thành công còn có thể nhiều mặt di bủ đại đạo trí công làm không có gì đáng ngại chỉ khi nào thất bại là đại đạo không thích bị thiên địa chố vứt bỏ thân tử đ ạ o tiêu chính là cuối cùng kết cục tổ long gật gật đầu những thứ này hắn đều cân nhắc đã qua nhưng con đường phía trước đã tuyệt nếu như mọi người suy diễn đều chứng minh con đường này trên lý luận có thể thực hiện vậy đi đi không đi là tử lộ đi xuống đi có lẽ có thể sống tổ long thật lâu không nói cuối cùng nhìn xem hồng quân nói kỳ lân giao hảo la hầu phượng hoàng giao hảo c ả n khôn ta cùng với lao tổ người đối với thiện chỉ có dương mi lão tổ nhàn vân giá hạc không thấy bóng dáng cái này bảy đại thần chính là hôm nay trong hồng hoàng cao cấp nhất người tu hành trong hồng hoang bất luận có gì đại sự đều không thể thiếu bảy người này tham dự nếu như muốn một trận chiến lão tổ có gì dạy ta đây mới là tổ long đi vào ngọc kinh sơn mục đích chỉ có kéo lên những thứ này minh h i ế u hắn mới có nắm chắc một trận chiến hồng quân trên mặt không buồn không vui có người đi phía trước d ò đường hắn tự nhiên cầu còn không được trầm giai nói giao hảo phượng hoàng công kích kỳ lân hồng quân càng là tu luyện càng phát ra cảm thấy ma đạo bất lưỡng lập có cơ hội này tự nhiên muốn đ ả kích đối thủ tổ long cười ha ha nói thiện ta đây phải đi cùng phượng hoàng hiệp thương c à n khôn lão tổ bên kia nhưng là làm phiền lão tổ hồng quân thẳng tắp nhìn xem tổ long cũng không mở miệng tổ long tuyên t h ể nói việc này như thành tổ long làm cùng hồng quân lão tổ cộng hưởng thiên địa đại khí vận một lời đã nói ra hồng quân lão tổ trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười nói thiện tổ long gật gật đầu dựng lên một đoá nho nhỏ mây trôi bay khỏi ngọc kinh sơn hắn cũng biết cái này lời đ ồ n đái nhất định là mấy cái đại la đ ỉ n h phong lão tổ truyền truyền bá ra thậm chí hắn có thể xác định chính là hồng quân cùng la hầu trong hai người một người có lẽ hai người đều có phần thế nhưng thì sao đây là dương mưu một cái thông t i ê n đại lộ chỉ cho ngươi xem ngươi là hay không đi đâu đối với không đường có thể đi tổ long mà nói đây là phải đi đối với không đường có thể đi phượng hoàng mà nói đây là phải đi đối với không đường có thể đi kỳ lân mà nói đây là phải đi đã như vậy vậy một trận chiến thành tức thì tiêu g i a o bất hủ Chương 44, Kim Tiên, đại La. Côn lôn sơn lịch sử, có thể ước chừng chia làm hai cái thời kỳ. Cao Ca đã đến trước, Côn nước có tác có thể hai thời không sinh linh thân thân, thể hoang thời Sơn Sơn Tiên, Lôn đến Lôn nguyên nguyên dụng núi bản nói man Kim kỳ. Đại tia tại làm một đã La. là sử, vị, tốn thời gian một ngàn năm đem côn lôn sơn cao thấp một lần nữa cải tạo một phen côn lôn sơn từ đó tiến nhập văn minh thời đại tam thanh xuất quan thấy thế đều rất là vui mừng tam thanh lão tử lôi kéo cao ca liền cao ca chỗ trúc chỗ luyện bắt cảnh cúng chỉ ở nơi nào không hợp quy tắc nơi nào đạo v ẫ n chưa đủ nơi nào hô ứng không kịp cao ca biết rõ sư phụ phê chữa bài tập tùy theo tài năng tới đâu mà dạy thành thành thật thật chăm chú nghe giảng cẩn thận cân nhắc thể ngộ đạo pháp tự nhiên chi đạo thấm thoát chính là một và năm nguyên thủy cũng đem cao ca kéo đi chỉ ra luyện khí thô bị chỗ công năng lẫn nhau hao tổn phương tiện linh lực lưu chuyển trì trệ chi điểm cao ca khiêm tốn đi theo nhị sư phụ học tập luyện khí chi pháp và o năm thông tin cho cao ca một lần nữa xếp đặt kiến trúc tòa nhà biểu đinh phương vị điều tiết các loại bổ sung phương tiện góc độ thay đổi thay thế một chút cũng không có đ ế m được kiến trúc và trang trí dùng tài liệu một lần nữa trồng đặc biệt hoa cỏ cây cối dẫn dắt đường núi thủy hệ đi đến cắt tiệ toàn bộ côn lôn sơn linh lực xu thế từng cái giải thích trận pháp chi đạo cao ca khiêm tốn đi theo tam sư phụ học tập trận pháp và năm giờ phút này côn lôn quỳnh lâu chu lan bích hạm ngọc các họa tòa nhà đi âu mái hiên nhà t ư ờ n g vân lượn quanh lầu ẩn ngọc khánh âm thanh vận du dương ngoài cửa kỳ hoa vải gấm kiểu bên cạnh linh thảo hương thơm yên hà tán mầu nhật nguyệt diêu quang b á t q u á i tử vân quy tắc hiện đại đạo chân ngôn đạo vận giải phúc điệu thắng thiên đường một phen ân cần dạy bảo bất luận là thuyết giáo tam thanh vẫn là thụ giáo cao ca đều cảm thấy tiền lời không phải là nông cạn tam thanh ba người cộng đồng tu đạo trăm triệu năm đạo pháp cao thâm h à n g ngày chỗ nghiên cứu chỗ trao đổi đều đã là gần như quy tắc đạo pháp lý luận những thứ này đạo pháp trụ cột chỉ sợ đã ngàn vạn năm không có đề cập giờ phút này là cao ca kỹ càng nói đến cao ũ n chính lần n g là một ữ tại ạ chính mình đ tâm trong ca ắ t tiệm thâm cũng lý lẫn lửa là giải tưởng gọi kia Cái biết mới nhau Bắn ôn tròn nên chạm va ra ra c tư Tăng thêm cũng Cao ca cũng không phải đưa ra một ít ý nghĩ h a o huyền nhưng là tam thanh chưa từng có cân nhắc qua ý tưởng lại để cho tam thanh đều lập tức cảm thấy đạo pháp quy tắc nặng không như thế rõ ràng đại la đạo quả đang ở trước mắt còn chưa kịp phòng tân hôn nhà bọn lại nao n h o bế quan mà đi cao ca gặp các sư phụ đều bế quan mình cũng vừa vặn bế quan tu luyện cái này ba vạn năm qua hắn tiếp nhận dạy bảo tri thức số lượng nếu so với hắn trước kia ngàn vạn năm tới đón chịu đạo pháp tri thức số lượng đều muốn nhiều còn muốn xâm nhập nhưng là đủ hắn học tập mấy trăm vạn năm thay đổi khôn lường thương h ả i tăng điển lại đối hôm nay côn lôn không hề có tác dụng đại đạo ẩn hiện quy tắc h i ể n lộ côn lôn sơn ngàn năm như một ngày vạn năm như ngày thứ ba lại mặt thời gian lúc này d ư ớ i giống như đã mất đi tác dụng một ngày này ngồi xếp bằng tại bát cảnh cung gây nên hư viện đại cây rong ở dưới cao ca trăm vạn năm không có một tia biểu lộ trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười nụ cười này cả sảnh đường sinh huy chiếu sáng Ca mắt mắt, t cao ca trong lòng có đều vui vẻ đứng dậy đánh giá chung quanh hết thể đều là hắn tự mình kiến trúc đồ vật có thể giờ phút này lại trở nên như thế mới lạ trước đây nhìn hắn đến hết thể đều là biểu tượng xanh mơn mận lá cây tươi đẹp đói hoa thô giáp hòn đá lưu động đám mây bình tĩnh mặt hồ tất cả biểu hiện đều là thông qua sáu cảm giác truyền đạt cho cao ca biết tất về sau nguyên thần lớn mạnh thông qua thần thức bắt đầu mơ hồ cảm giác những vật này bên trong tồn tại đạo lý đáng tiếc đạo pháp tu vị quá kém vẫn là cần mượn nhờ sáu cảm giác mới hoàn thiện thần thức cảm giác được sự việc tự nhiên cũng đều là hừng hổng lục lục hương, hương lạnh lạnh chẳng qua là cảm giác được sự việc khoảng cách xa hơn càng thêm rõ ràng cũng chính là đem sáu cảm giác vượt qua cách kéo dài nhưng giờ phút này nguyên thần hoàn toàn thoát ly sáu cảm giác một cái hoàn toàn do quy tắc tạo thành thế giới hiện ra khi hắn trước mắt cao ca lẳng lặng nhìn xem một đoá hoa tươi hoa tươi là như thế nào biểu hiện hắn t i ể u diễm như thế nào biểu hiện hắn mềm mại như thế nào biểu hiện hắn hương thơm toàn bộ lộ gia nhập khi hắn trước mắt cao ca lại nhìn tảng đá c ứ n g rắn cái k i a lưu chuyển mây trôi thỏa mãn mà thở dài một hơi kim tiên cái này là đã chạm đến được rồi hồng hoang quy tắc kim tiên tam tộc tiêu diệt hung t h ú lúc cao ca đụng phải mấy cái có thể liếc liền chừng giết hắn kim tiên cảnh giới hiện tại cao ca cũng đã tới t liếc chừng chết một người tiểu thiên tiên thật sự là không nên quá dễ dàng nguyên lai、like、chính mình lúc ấy Thật sự tại sự cao ầ thần u nại vòng, rõ ràng còn còn sống, bàn n dạo đại đi vài hà phù hộ h trước rõ cổ Ừ, bây giờ còn không nghĩ còn có cầu nại ca bước chậm tại côn lôn sơn chạy về thủ đ ô đi trên người quy tắc hiện ra bên người phi thường náo nhiệt vô số chim chóc vây quanh hoan hô tung tăng như c h i m s ẻ đến mức cây cối càng phát ra xanh b i ế t cành lá chậm trần mời đến gặp hoa hoa nở gặp nước nước ngừng cao ca nghĩ nghĩ chậm rãi đem khí tức trên thân thu liễm ẩn vào trong cơ thể bên người chim chóc cũng liền chậm rãi tản bông hoa cây cối cũng khôi phục bình thường nhìn xem phía trước núi nhỏ cao ca chậm rãi đi tới thân thể như trở nên hư hào giống nhau chậm rãi dung tiến vào thân núi cao ca tại núi đá trong đất bùn chậm rãi hành cầu cũng không biết là thân thể xuyên qua bùn thổ sơn thạch vẫn là núi đá bùn đất xuyên qua thân thể nhưng cao ca chính là biết rõ thân thể của mình có thể không trở ngại chút nào mà xuyên qua hết thể hữu hình c h i vật có thể cầm thứ đồ vật ư cao ca trông thấy trong núi một khối ngọc thạch thò tay một sao chụp vào dành tay trên giống như trên mặt đất nhặt lên giống nhau mang theo đi vài bước ngọc thạch cũng gặp thạch mặt h ạ c h gặp bùn m ặ bùn không có một tia chỉ trệ cao ca nhẹ nhàng bông tay ra cái kia ngọc thạch liền dừng lại trong đất bùn giống như trời sinh đang ở đó giống nhau tiểu trong núi đi ra cao ca đi vào một cây đại thụ trong vô số kỹ càng nước c h ả y tại đại thụ trong cơ thể c h ả y xuôi theo gốc truyền tống tán cây cành lá cũng xuyên qua cao ca trong cơ thể cao ca tâm thần k h ẽ động tất cả nước c h ả y cũng không thể c h ả y qua cao ca trong cơ thể chỉ thấy cái kia đại thụ trong cơ thể lập tức liền rối loạn bộ đồ ngưng lại nước c h ả y chậm rãi đầy tràn thông đạo thông đạo vỡ toang lan tràn đã đến còn lại trong thông đạo tự động tránh được cao ca trở n ạ i âm thầm nhẹ gật đầu hiện tại hồng h o a n g cây cối thật sự c ứ n g hãn tự mình chữa trị năng lực cao đến cực kỳ khủng khiếp như vậy trong chốc lát cũng nặng mới ố n nắn trong cơ thể hệ thống sai lầm bình thường vận chuyển lại khó trách rất nhiều đã t h à n h yêu cao ca tại côn lôn sơn cẩn thận quan sát chính mình sở kiến trúc tòa nhà biểu đinh đình đài chính mình chỗ gieo trồng hoa cỏ cây cối chính mình sở khiên dẫn linh lực thông đạo từng cái so sánh ba cái sư phụ dạy bảo nhớ lại lý giải lại là một loại ả o ạ i l lại l ý giải lại là một loại bất đồng thể ngộ trên người lăng lệ ác liệt kim tiên khí t ứ c chậm rãi bình phúc xuống đi vòng vo hơn nghìn năm cao ca cũng khôi phục ngày xưa thái độ bình thường. chương m bốn mươi t lần nữa đ lăm n k trời i n cảnh giáng sắc cơ thái thanh lão tử khí thế vừa thu lại cao ca nhảy lên dựng lên bay đến bắt cảnh cúng bước nhanh đi vào chỉ thấy sư phụ chậm rãi theo tính thất đi ra một thân đạo vận phiêu miểu sâu không lường được cao ca vừa đi gần nhưng cảm giác nguyên thần hoảng hốt cuối cùng bị lao tử đại la đạo quả ảnh hưởng về bọn rừng bước đứng lại thi lễ nói chúc mừng sư phụ gọn gàng đại la đạo quả lao tử có chút chận mắt toàn thân khí thế toàn bộ liễm gặp cao ca đã là kìm tiên tu vị cũng cảm thấy cao hứng nói cao ca ngươi cũng đột phá kim tiên cảnh giới rất tốt rất tốt chủ cột muốn đánh kiên cố không nên gấp gáp tiến độ tu luyện cao ca cao hứng nói là sư phụ đại la đạo quả là như thế nào lao tử c h ừ n mắt liếc hắn một cái nói tu vị không đến cũng đừng có loạn đảng nghe miễn cho dối loạn đạo tâm cao ca trơ mặt ra nói sư phụ đồ nhi không phải hiếu k ỳ hư t ố t t ố t không hỏi sư phụ ngươi đi ra nhìn xem thiệt nhiều địa phương ta lại cải biến bây giờ côn lôn sơn so trước kia thế nhưng là càng thêm có đạo vợ hai người chậm rãi tại côn lôn sơn đi đi lại lại lao tử lại không kiên nhẫn kia phiền từng cái chỉ ra cao ca mới chưa đủ chỗ rồi hướng hắn kim tiên kỳ tu luyện quan khiếu chỗ từng cái nói rõ quá thanh tiên pháp mặc dù đều đã truyền thụ cho cao ca nhưng một ít tu luyện tâm đắc nhưng là có thể làm cho tu luyện tránh cho rất nhiều đường q u a n co đương nhiên những thứ này đều là lão tử đề nghị cụ thể là hay không tiếp thu hoặc là muốn làm ra như thế nào sửa chữa cũng là muốn cao ca căn cứ từ mình thực tế tình huống chậm rãi điều chỉnh không ngừng thí nghiệm mới có thể trở thành tu luyện của mình phương pháp cái này một giảng hai người ngay tại côn lôn sơn đi lại 500 năm trăm n ă m ngọc hư c u n g lại là một đạo huy áp truyền hình ra côn lôn sơn phạm vi ước vạn dặm sinh linh lại một mỗi cái bị đẻ sấp trên mặt đất cao ca cũng không có thể may mắn thoát khỏi lão tử cũng mặc kệ hắn đây là một cái cấp thấp tu sĩ đối đại la kim tiên xứng đáng cung kính sáu lại một đạo uy áp theo bích dù cung truyền ra sáu một ngàn năm bên trong cao ca liên tục gục xuống ba lượn trong lúc nhất thời côn lôn sơn cao thấp hoan thanh t i ể u ngữ thiên k h í tràn ngập bầu không khí nhiệt liệt ba cái đại la kim tiên đây là bất luận cái gì hồng hoang chủng tộc cũng không dám bỏ qua lực lượng tam thanh đều có chút h ứ n g phấn lần nữa luận đạo cao ca đã có thể miễn cưỡng nghe hiểu một ít cũng liền không có ly khai cung kính cho ba vị sư phụ bưng trà d ố t nước lắng nghe đại đạo tin mừng trên thực lực hắn so với ba vị sư phụ nếu so với đột phá trước t r a n lệnh càng lớn nhưng hắn cảnh giới đột phá kim tiên lại kéo gần lại cùng ba vị sư phụ t r á n h lệnh bước vào kim tiên cũng liền mỏ tới quy tắc cánh cửa thuộc về cùng đại la là giống nhau có thể đối với thế gian vạn vật quy tắc tiến hành can thiệp kim tiên sơ bộ hiểu rõ thế gian vạn vật hình thành quy tắc thái ớt kim tiên bắt đầu quen thuộc sự vật diễn biến quy tắc đột phá đại la sau cũng đã hoàn toàn khống chế những thứ này quy tắc không hề bị những thứ này quy tắc đã đề ra cái gọi là siêu thoát tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành tam thanh phen này luận đạo lại là vạn năm thời gian cao ca nghe được cái hiểu cái không lại một khắc cũng không chịu rời xa loại này thành thật với nhau luận đạo tư tưởng trên có thể va chạm ra trí tuệ tiết lửa nhưng là sẽ không thấy nhiều sau này là nghe một lần thiếu một lần đột nhiên tam thanh ngừng luận đạo n h a u n h a u veo chỉ tính toán theo công thức cao ca có chút không hiểu đấu đứng trang nghiêm ở bên không dám lên tiếng cũng học tính toán theo công thức thiên cơ chỉ cảm thấy thiên cơ hỗn loạn không biết làm thế nào rồi lại cảm thấy sát cơ t ư ở n g trận hình như có đại thai họa phát sinh thật lâu cao ca gặp lao tử ba người dừng lại tính toán theo công thức yên lặng không nói thích thú cẩn thận hỏi sư phụ đã xảy ra chuyện gì lao tử chậm rãi mở mắt ra gặp trong nội đường ba người nhìn lại hỏi ngược lại cao ca ngươi tính ra cái gì đã đến cao ca ngượng ngùng nói thiên cơ hỗn loạn cái gì cũng coi như không đến nhưng cảm giác việc binh đao từng trận giống như trời g i á n g sắc cơ có đại thái họa thông tin ê ha ha cười nói cao ca tiểu va hoa đều có thể tính ra trời g i á n g sắc cơ cái này trong hồng hoàng vô số đại thần thông người đoán chừng cũng đã mài đao soàn soạn đại huynh lần này ba huynh đệ chúng ta cũng muốn nhập cướp đi một chuyến nếu không hồng hoàng sinh linh cũng không biết côn lôn sơn tam thanh danh tiếng cao ca vui vẻ cẩn thận hỏi tam sư phụ hẳn là long phượng kỳ lần tam tộc tầm đó chiến sự lần tới a tam thanh quay đầu nhìn lại thông thiên hiếu kỳ hỏi cao ca làm sao ngươi biết tam tộc tầm đó có chiến sự cao ca cười nói cái này không bày rõ ra đấy sao trước kia h u n g thú lưu lại chỗ trống địa bàn quá nhiều đầy đủ tam tộc phát triển nhưng thời gian đã qua trăm ngàn vạn năm tam tộc thế lực đã so le giao thoa có tiếp xúc nhất định có xung đột tích lũy tháng này g mâu thuẫn nhỏ cũng biến thành đại mâu thuẫn hơn nữa tam tộc đều là hạng người t ầ m cao khí ngạo ai cũng sẽ không để cho chính mình chịu ủ ị khuất cuối cùng cũng chỉ còn lại có động thủ một đạo ta cũng kỳ quái như thế nào đã qua lâu như vậy cái này chiến sự còn chưa có xảy ra là có người hay không tại áp chế nguyên thủy cười nói cao ca nhìn thấu triệt đối chiến sự không thể t r á n h n ẽ lúc trước nhưng là tam tộc l a o tổ đều tại áp chế hiện tại nghĩ đến bọn hắn thả q u ả n chế đây là chuẩn bị muốn thả tay đánh một trận quay đầu nhìn về phía lao tử nói đại v i n h thông t i ê n nói đúng giá trị này đại chiến chúng ta như không ra tay tất nhiên bị còn lại tu sĩ khinh thường cái này côn lôn sơn địa giới sợ khó có an bình ngày vừa vặn thừa dịp sát cơ nổi lên bốn phía thời điểm v ư n g tay giết chết một đám đến một lần thuận theo thiên thời thứ hai uy hiếp bốn phương bọn đạo trích lão tử trầm n g â m thật lâu trầm giải nói lần này nhập k i ế p cần phải cẩn thận ra tay thời cơ muốn lựa chọn tốt ừ khi bọn hắn tình hình chiến đấu rằng co thời điểm chúng ta lại ra tay tam đệ n g ư ơ i lưu ý chiến sự tiến độ đến thời cơ thích hợp sẽ đem côn lôn sơn phạm vi ư ớ c vạn giảm thanh lý một lần nơi này là ta tam thanh c h i địa nên do ta tam thanh tới quản lý về phần nhập k i ế p lại còn muốn cân nhắc chu toàn nguyên thủy cùng thông thiên nhoẻn miệng cười đứng lên nói thiện cao ca cũng nghe đã minh bạch nguyên lai lão tử sớm có ý định ừ đúng rồi đại huynh được truyền thụ cao ca sát phạt tri đạo cũng thừa cơ rèn luyện một phen về sau một ít việc nhỏ cũng không cần ta chạy nữa lại để cho cao ca đi cao ca đại h ỉ nguyên lai đạo pháp t r o n g còn có sát phạt tri đạo như thế nào không gặp sư phụ truyền thụ không khỏi hô hoán nhìn sư phụ liếc quá thanh vi hơi cười nói cũng tốt cao ca trong khoảng thời gian này ngươi đi theo lấy ngươi tam sư phụ học tập sát phạt tri đạo về sau đi ra không sợ bị người khi dễ cao ca gấp hướng thông thiên bái tạ nói tạ tam sư phụ ban thường pháp nghĩ thầm cái này vừa vặn có cơ hội đem tam sư phụ lừa dối đi ra ngoài có tài đại nhà cùng một chỗ phát cùng lúc đó tại hồng hoang đại địa vô số trong độc phủ các loại tu luyện giả đều đề cao cảnh giác lưu ý lấy tam tộc hướng đi có xem trọng trong đó nhất tộc đầu nhập vào đi vào đều muốn thu lấy thắng lợi trái cây hơn nữa là đối tam tộc cũng không nhìn tốt mài đao soàn soạt đều muốn từ đó đục nước béo cỏ còn có một chút giữ mình trong sạch đóng chặt độc phủ lặng chờ thiên thời hồng quân đã lôi kéo c ả n khôn lão tổ lại đạt được dương mi lão tổ ngầm đồng ý bắt đầu chuẩn bị hắn diệt ma cuộc chiến tổ long cũng cùng phượng hoàng ước định công kích kỳ lân kỳ lân đều là tiên thiên linh tộc đứng đầu tự sẽ không, không hề chuẩn bị hắn lôi kéo trừ tam tộc bên ngoài hồng hoang hàng tỷ trong chủng tộc mạnh nhất tây phương bạch hồ nhất t â c cũng trong i n tâm t vòng một đêm long phượng hai tộc cùng kỳ lân ra tộc đại chiến ngay tại toàn bộ hồng hoàng đánh nhau cho dù tam tộc đã chuẩn bị vài vạn năm rất nhiều trọng yếu tộc nhân đệ tử cũng đã rút về các tộc đại bản g doanh nhưng tam tộc thật sự quá khổng lồ vẫn có vô số tộc nhân không có thông chỉ đến hoặc là vâng mệnh ngay tại chỗ ẩn nút giai đoạn thứ nhất chiến tranh chính là tam tộc riêng phần mình tại vây quét chính mình thế lực trong phạm vi địch quân sinh linh vô số kỳ lân tại phương đông phía nam bị giết chết vô số long phượng tại trong h ư n g hoàng tây phương bị giết chết thiên địa bầu không khí phải biến đổi vốn có thanh minh cảm giác chậm rãi l ù i bước sắc cơ nổi lên m ộ n phía lệ khí c h g sinh cái này vài vạn năm tiêu diệt toàn bộ liền biến thành tam tộc đại chiến trước lệ binh bên trong nghiêm chỉnh túc hoàn tất mấy dùng ức kế cự lòng liền từ phương đông bay lên trời dựng lên đầy trời mây trồi chia làm mấy vạn cái mũi tên hướng về trong hồng hoàng kỳ lân c h i địa hùng h ổ mà đánh tới cũng tại phương bắc cùng kỳ lân nhất tộc bắt đầu đại quy mô c h é m giết phía nam phượng tộc không chút nào dứt lại phía sau đầy trời phượng hoàng loan điêu bằng các loại thần điệu che bầu trời che mà mang theo đầy trời mây lửa hung d ữ hướng về phương bắc trong hồng hoàng đánh tới vô số loài chim bay đi theo k i a thiên quân tại tây phương cùng bạch h ổ kỳ lân các loại gia tộc triển khai c h é m giết hồng hoang hàng tỷ chủng tộc có tất cả tương ứng giữa lẫn nhau lẫn nhau là kẻ thủ chuyển kiếp nhiều vô số kể vừa tiếp xúc với đến tông chủ mệnh lệnh tức niên gia tộc mà ra bọ mạng chém g i ế t đứng lên kia hung tàn trình độ kịch liệt so với long phượng hai người gia tộc cùng kỳ lân chiến đấu càng thêm vô cùng thê thảm so về giết chết hung thủ cuộc chiến tam tộc đại chiến nhưng làm u ố n càng thêm tàn khốc trong hồng hoang toàn bộ ra đời linh trí t r ủ n g tộc đều tham dự trận này to lớn chiến tranh mỗi một toàn núi mỗi lần một cái sông từng cái bình nguyên đều là chiến trường kia tình hình chiến đấu chi vô cùng thê thảm đem vô số chuẩn bị đục nước béo có tu luyện sĩ lại dọa trở về đậu phủ tam tộc hiển thị rõ kia với tư cách tiên tiên linh tộc nội tình long p ư ợ n g hai tộc r i ê n phần mình thể hiện ra hơn mười vị đại la kim tiên cao thủ trong lúc nhất thời toàn bộ hồng h o a n g đại bố tính toán như thế nào kỳ lân nhất tộc diệt vong thời điểm cùng hai tộc giao tiếp nhưng kỳ lân nhất tộc không chút nào yếu thế cũng hiện thân hơn mười vị đại la kim tiên cao thủ kia thuộc hạ chủng tộc hồ báo sư giống như gấu sói các loại cũng cung cấp hơn mười vị trí đại la kim tiên cao thủ mà lại tại tây phương lại xuất hiện hơn mười cổ đại la kim tiên cấp hung thú khí thế hung hãn người sáng suốt vừa nhìn đã biết rõ kia tương ứng trận doanh trong lúc nhất thời song phương thực lực tựa hồ lại trở về đồng nhất trình độ chiến tranh hướng đi trở nên khó bể phân biệt một trận chiến này chính là năm trăm ngàn năm hồng hoàng sơn mạch nát sông lớn tràn lan một mảnh thương di xanh linh đổ t h á n một ngày này côn lôn sơn bay lên ba cổ khí thế cường đại ba cổ mênh mông bao la bắt ngát đại là kim tiên uy áp đồng thời bao p h ủ tại côn lôn sơn ước vạn giảm phạm vi côn lôn sơn bèn nói đức thanh tu chi địa kể từ hôm nay không được có chém giết đánh nhau sự tỉnh giao chiến song phương ba ngày bên trong phải ly khai côn lôn không được dừng lại người vi phạm chu chi ngọc thanh nguyên thủy thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ côn lôn sơn địa giới côn lôn sơn vùng phía nam mấy ngàn vạn km chỗ một cái thái ớt kim tiên khấp kỳ lân mang theo mấy vạn tàn bạo đại quân vây giết hơn mười chỉ cự lòng chỉ huy mấy thiên long gia tộc quân đội đại la kim tiên khí thế chối xuống giao chiến song phương đều ngừng tay đến không dám thốn di chuyển thái ớt kim tiên hắc kỳ lân mắt thấy muốn tiêu diệt cái này chi long tộc tiểu đội h á chịu bông u tha cho đến miệng thịt mỡ đ ề u gào nói nguyên thủy côn lôn sơn không phải ngươi một nhà ngươi dám quản ta kỳ lân nhất tộc sự t ì n h ông sòm hư lạnh một tiếng một đạo kiếm quang đột nhiên từ phía trên bên cạnh bay tới ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới hướng về thái ớt kim tiên hắc kỳ lân đâm tới thái ớt kim tiên hắc kỳ lân hét lớn một tiếng một mặt cực lớn màu đen tâm chắn ngăn tại trước người kiếm quang giống như không chỗ nào biết xuyên qua màu đen tâm chắn vây quanh hắc kỳ l â n cổ khét quấn hắc kỳ lân trả lại không kịp làm ra còn lại động tác kỳ lân đầu liền rơi trên mặt đất kiếm quang mới rung dinh hướng về côn lôn sơn phương hướng bay đi vài đầu kim tiên kỳ l â n kêu to một tiếng dựng lên mây trôi liền hướng lấy côn lôn sơn đánh tới kia kiếm quang chữ mà vòng vo trở về vây quanh vài đầu kỳ lân vòng vo vài vòng cái kia vài đầu kìm tiên kỳ lân cũng không kịp thả ra chính mình hộ thân pháp bảo đã bị k i ế mấy vạn sinh linh ngơ ngác nhìn xem cứ như vậy một hồi một cái thái ớt kim tiên cao thủ cùng mấy cái kim tiên cao thủ liền biến thành cho cho đại la kim tiên chi uy khủng bố như vậy tất cả linh thú cũng không dám hơi có làm cản cao ca hừ một tiếng nói Đi trong h chỗ ô i tại còn này ở t ư ư. sư người ớ n nữa hứng, g mắt tam mất đem lát ta t Đợi các phụ à bộ i ế chết. t Còn lúc ạ i long lân cùng nhất phận tộc tộc bộ c kỳ h n g ũ nhất g k ô n mang còn linh nhau Trong n g dám chậm mà chế, chia theo thừa thú lúc đi. thời toàn bộ côn lôn sơn cao thấp đều an t ĩ n h xuống dưới ba ngày sau thông thiên đạo kia kiếm quan g lại l o ạ ra đến liền giết mấy trăm cái tiềm phục tại côn lôn sơn hai phe thám tử côn lôn sơn triệt để thanh tịnh một cái cực lớn vô cùng hộ núi lại trận bao phủ côn lôn sơn ước vạn g i m pha vi tường vân lưu chuyển ngăn cách trong ngoài côn lôn sơn sinh linh rốt cục đạt được đã lâu an bình Nhao, nhao n xuống, xuống h vô số tiên c thiên bái đại thần thấy nhao nhao làm theo tam thanh xua đuổi giao chiến song phương bảo vệ động phủ mình quanh mình sinh linh tam tộc vừa nhìn chậm trọng chứng cái này vẫn còn được mấy trăm vị trí đại la thần thông giả đối với bọn họ giao chiến cảm thấy bất mãn cũng không dám đi sở cái này rủi ro nao nhao, nhao ước thúc cấp dưới giao chiến lúc tránh đi những đại thần này thông người lâu bị tàn phá hồng hoang mới đạt được một ít sinh cơ vô số không chịu nổi chiến tranh linh thú chuyển nhà tránh thoát các tộc xoắn giết chạy đến các vị đại thần thông người n ố t chặt phạm vi mới bảo toàn tính mạng giữ được chủng tộc huyết mạch mà hồng hoang giao chiến tam phương cấp dưới các chủng tộc đang nhìn không đến thắng lợi dưới tình huống cũng nao nhao đem mình trong tộc ưu tú hậu bối thế hệ con cháu vụng trộm đưa vào những đại thần này thông người bảo hộ phạm vi mặc kệ trạm tranh giành kết quả như thế nào tộc đàn huyết mạch nhưng là cần ưu tiên bảo tồn được trải qua trận chiến này hồng h o a n g tất cả đại thần thông người cũng biết tam thanh đại danh bản cổ chính tông côn lôn tam thanh danh tiếng xem như tại trong hồng hoàng khai hỏa cao ca không biết trong hồng h o a n g sẽ cùng theo phát sinh nhiều chuyện như vậy đang lệ mà m lệ mề m tại bích du c u n g muốn đi vào lại không nỡ bỏ muốn rời đi lại không tốt ý tứ thông thiên buồn cười nhìn xem ngoài cung lệ mề m cao ca lắc đầu bật cười nói cúc đi vài đầu kỳ lân mà thôi cầm lấy đi chơi a cao ca nghe xong đại hỉ liên tục túi người chào nói cảm ơn tam sư phụ cảm ơn tam sư phụ quay đầu lại nhanh như chớp liền chạy cao ca giờ phút này đang mê m ộ i luyện khí chi pháp đang cảm thấy tay đầu tài liệu khẩn trương đ ạ t được vài đầu kỳ lân lại có thể thí nghiệm thiệt nhiều luyện khí chi pháp bất quá chạy về chính mình bắt cảnh cung sân nhỏ cao ca trong nội tâm đi cân nhắc mở cả ngày nuốt tại côn lôn sơn cái này trên người tài liệu chỉ dùng để một cái thiếu một cái được có chút tiền thu mới được hiện tại chiến tranh tiến trình có lẽ hơn phân nửa a song phương đã giết đỏ cả mắt rồi có phải hay không có thể đi ra ngoài sở sở cá Thành chút ít như cao ca sờ liệu, cái kia sờ liệu, đ công kích chém g i ế t càng là hung hãn không sợ chết trong lúc nhất thời lại lấy được bộ phận ưu thế còn lại chủng tộc nhao nhao làm theo đem nhà mình hậu bối h ả i t ử tôn an sắp xếp đến tiên tiên đại thần bảo hộ mà càng ư ớ t t h u ố c bộ phận chúng không được tại những đại thần này cho ở phụ cận tác chiến Chương 47, đây mới thực sự là màng lớn. Cao ca chầm Giacolon, nho nhỏ phiêu không hướng Thật theo phụ thông thiên ra Cologne, lại thật ph trượng sư mảng lớn. ngàn trùng, Nam nói gì gì đây đoái đám đi. đi mây, Tây mấy mới trăm mà tam mới lái tải lại vất vất sự là vả về vả trước kia lẻ loi hữu quặn một người đã nghĩ ngợi lấy tìm chỗ dựa hiện tại có tam thanh c h ố n g coi lại cảm thấy không được tự nhiên người này nha có khi chính là đồ đê tiện thứ tốt tại bên người lâu rồi sẽ bỏ qua con mắt chỉ thấy chính mình thiếu hữu ích sẽ không để ý chính mình v ố n có tại côn lôn sơn bên ngoài đã rất ít chiến sự long tộc cùng kỳ lân gia tộc đều có ý thức mà tránh được phiến khu vực này vốn lấy trước chiến tranh tạo thành tổn thương vẫn còn ngọn núi đứt gãy t i ể n nét h đường sông cái kia thân núi vững chắc cao ca liền dẫn dắt linh khí đem cái này đoạn phòng cùng xung quanh ngọn núi liên tiếp khiến cho chi càng thêm vững chắc lại để cho khắp núi nước chảy như ý núi hạ xuống hình thành thác nước có cái k i a đứt gây dâu vết cao ca liền dẫn dắt nước chảy theo thân núi t r o n g khe hở c h ả y sôi cọ rửa mấy chục trên trăm năm sau sẽ hình thành r ộ n g lớn hạp cốc dòng sông cũng vẫn có thể xem là một xinh đẹp phong cảnh cao ca đi một chút ngừng ngừng trải vớt núi đồi thủy hệ đem côn lôn sơn chung quanh chữa trị một lần mới hướng về tây nam bước đi lao tử vốn lo lắng người đệ tử này ra ngoài một tia nguyên thần thủy trung chú ý cao ca gặp cao ca không hề giống chính hắn nói như vậy chỉ vì cái trước mắt mà đi chém giết làm áp sinh linh Thu thập luyện khí luyện trận tài khí luyện luyện liệu, n g ư ợ cao lại là là kiên nhẫn trải núi đồi khỏi vui nhiên trời không nguyên yêu nhẫn mừng, thần như thủy hệ, không khỏi rất là vui mừng, thích thú thả nguyên thần chú h vớt rất tốt như vậy đệ tử, tất trô vậy đệ má ý, thiết, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. hóa lảnh, gặp gặp dư a nạn c ca cũng không biết tiện nghi của mình sư phó còn một mực lo lắng đến chính mình hắn chẳng qua là thói quen làm những chuyện này m còn chiếm được một ít công đức lúc này đây cũng không có thể bông tha hắn cũng không lo lắng chính mình một cái sẽ bị còn lại tu sĩ hoặc linh thu công kích đi ra trước ba cái sư phụ đều cho hắn bà bối sư phụ cho mấy viên sáu vòng kim đan chỉ cần không phải lập tức đã chết một viên d ư ớ i kim đan bụng lại là sinh khí r ồ i r à o nhị sư phụ lại cho hắn một cái cao phẳng phất thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tuy là phòng chế có thể công hiệu cũng là gạch thẳng đánh dấu có thể đứng vững đại la kim tiên công kích tam sư phụ thông thiên cho hắn ba khối kiếm bài mỗi lần một khối đ ề u ẩn chứa thông thiên một đạo kiếm khí một khi kích phát liền tương đối cùng thông thiên bây giờ một kích toàn lực bình thường đại la kim tiên cũng khó có thể ngăn cản hơn nữa cao ca bản thân linh bảo trừ phi gặp được đại la định phong lão tổ cấp cao thủ bình thường đại la cao thủ thật đúng là không thể thời gian ngắn đem hắn nắm bắt mà một lúc sau tam thanh tất nhiên phát giác xe rách hư không đánh tới cứu viện càng đi tây phi đại địa lại càng làm mất trật tự không chịu nổi cao ca dứt khoát đánh xuống đ ụ n g mây cũng không đã bay một đường hành tẩu trải vớt núi đồi dòng sông cứu trợ bị nhốt sinh linh hướng thanh linh châu đốt vô số đoạn liệt sân p h o n g tích góp nước sông lại để cho vừa mới tiến hóa thành trong ngàn thế giới thanh linh châu đã chiếm được n h cầu cấp bách năng lượng vật thể tân thế giới trở nên càng ngày càng vững chắc lục địa cùng hải dương diện tích càng lúc càng lớn một ngày này, cao ca ngăn chặn một cái sông nhỏ lỗ hổng chỉ thấy vô số g i ã thú theo phía tây chạy lên núi cốc tâm thần k h é động đem mình toàn thân cao thấp tu đạo khí tức đều thu liễm sẽ cực kỳ nhanh leo lên núi dọc theo lưng núi hướng về phía tây chạy tới chạy ra mấy ngàn dặm xa tiêu sát nghiêm túc bầu không khí hầu như hoàn toàn bao phủ cái này phiến thiên địa dưới núi g i ã t h ú đã không thấy bóng dáng cao ca vòng qua ngọn núi một cái cực lớn bình nguyên tiến vào trước mắt bình nguyên phía đông mấy ngàn đầu cự long ngâm nga phát ra rung trời nổ mạnh mang theo mấy trăm ngàn dao lòng mang xả ngặc sa kình tôn cua Linh ngàn thú. Phía tây, mấy cao h ỉ kỳ lân b y lên trời, vô số hổ b á hùng bi, sư giống như heo sói, hùng hổ giống bi, sư sói, ca ù n phương đông đại quân giảng g đại co. c o ca trong nội tâm vui vẻ đi ra vài văn năm rốt cục gặp được long tộc cùng kỳ lân nhất tộc chiến tranh rồi nhìn xem bình nguyên phía dưới r ầ m rạp chẳng c h ị t linh thú trong mắt đều có chút tái rồi một tiếng rung trời hí kỳ lân nhất tộc lại dẫn đầu phát động công kích vô số pháp bảo theo phía tây bay lên như t h i ể m điện về phía đông đập tới long tộc bên này cũng bay lên vô số pháp bảo lập tức cùng địch nhân pháp bảo trên không trung đánh lên cao ca mắt to trận mắt c h ậ n trọng chứng chiến tranh bây giờ thăng cấp một cổ vô hình sức lực lớn lập tức liền chuyển khắp toàn bộ bình nguyên bình nguyên trên bốn phía núi lớn trên những cây cối bị đánh ngã quét bay thân núi bị lột bỏ một tầng lộ ra trụi lùi thân núi một ít đỉnh núi bị chấn đoạn bay ra ngoài hướng về phương xa đập tới sau đó một đạo nổ r u n g trời mới rơi vào tay bốn phía thân núi sụp đổ cây cối bẻ gây thanh â m lập tức biến mất trong thiên địa cũng chỉ còn lại có cái này o ngong tiếng vang cao ca vừa nhìn thấy đầy trời phát bảo liền cảm thấy không ổn chở mình xuống vừa chui chui vào trong núi lớn bộ phận lập tức vận chuyển pháp lực bảo vệ quanh thân dù cho cách mấy vạn trượng đạo này nổ mạnh như trước truyền vào cao ca toàn thân chấn động chỉ cảm thấy trong thiên địa thoáng chốc liền yên tĩnh trở lại đã không có một điểm thanh âm đại âm im mắng làm thanh âm lớn đến vượt qua lỗ thai tiếp thu tình trạng người cũng liền thanh âm gì đều nghe không được cao ca hít sâu một hơi quá thanh tiên pháp cấp tốc vận chuyển mở mị tiên khí lập tức bao phủ cao ca vô lượng linh khí theo trong núi chảy vào cao ca trong cơ thể là cao ca trải vớt trong cơ thể kinh mạch thoải mái cao ca nguyên thần kêu lên một tiếng n u ồ n mực pháp lực rèn thể pháp phát động quá thanh pháp lực lưu chuyển quanh thân một lát liền khôi phục cao ca thân thể dị thường cao ca mới thật dài thở vào một cái chậm chọn chứng thiếu chút nữa bị cái này một đạo sức lực lớn kẹp nổ mạnh cho chấn bị thương cảm giác không sao cao ca lại lặng lẽ lấy ra thân núi leo đến bị lột bỏ hơn một ngàn trượng ngọn núi trên đỉnh tiếp tục quan sát hai người gia tộc chiến tranh h i ệ n nhiên vừa rồi một cái kia song phương đều xuất hiện thương vong hai tộc hàng phía trước ngã xuống mấy vạn linh thú cao ca nhìn xem mãn thiên phi vũ xuyên thẳng qua pháp bảo lòng tràn đầy cảm khái hắn là trải qua tam tộc xoắn rết hung thú chiến tranh mặc dù thấy đều là tiểu tình cảnh nhưng chiến tranh hình thức nhưng là hiểu rõ khi đó long tộc cùng phần đông linh thú thế nhưng là đang cùng hung thú vật lộn rất giỏi nói ra pháp lực h ỏ a cầu khúc côn cầu tặc cái tiểu lôi chém ra đem loan nguyện pháp lực ghi bản các loại chỉ có thể với tư cách quay dối địch nhân c h i dụng hoàn toàn chính là người nguyên thủy đánh nhau có thể nói từng quyền đến t h ị nhớ nhớ thấy máu nhưng hiện tại đã thăng cấp đến vũ khí lạnh thời đại tại vật lộn trước tới trước một hồi viễn trình binh khi phóng cái tia đầy trời pháp bảo cùng xe bắn đá mùi tên t r ợ t ném lao cũng không có nhiều khác nhau chẳng qua là uy lực lớn rất nhiều Phóng cao, ca cao ca cấp cho song phương đều điểm cái khen rất có sức tưởng tượng ai bài kiến móng bỏ hải từ pháp bảo hắn không phải tại nệ h địch nhân mà là đang dẫm đạp địch nhân bài kiến đôi cọt mong pháp bảo ư tả hữu quét qua có thể quét ngã một mảng lớn còn có một phó hàm giang hình dáng răng rắc răng rắc cắn hướng đối phương sáu các loại tảng đá lớn đầu bộ dáng pháp bảo gào thét lên đập tới đập tới sáu kỳ kỳ quái quái pháp bảo tại bay múa l y trời cao ca cảm thấy chuyến đi này không tệ chăm chú nhìn kỹ những thứ này pháp bảo ủy thế cũng không quá lớn dùng tài liệu cũng không chính lệnh chẳng qua là luyện chế thủ pháp quá thô giáp không có thể thực đang đem pháp bảo ủy thế phát huy được nhưng giao chiến song phương cũng không cho rằng như vậy mấy vòng pháp bảo hành kích làm mất địch nhân gần một thành binh lực thế nhưng là cực lớn thắng lợi vài tiếng cực lớn dòng âm mấy ngàn đầu cự long về phía trước ngày tới vô số thuộc hạ phân đấu q u ê mình đánh về phía mấy vạn dặm bên ngoài đ ị c h nhân kỳ lân nhất tộc không có một lát c h â n trở gào rú liên tục mấy trăm trượng cao lớn kỳ lân đón đầu liền đụng phải đi lên phía dưới mấy trăm ngàn h ổ báo hùng bi thay thế cũng chạy như điên mà ra hai cái cực lớn chiến trận lập tức liền đụng vào nhau vô số người đứng đầu hàng linh thú bị va chạm bay ngược mấy vạn trượng đến tiếp sau hung hãn linh thú không chút nào biết sợ hãi bỏ mạng tấn công trên xuống chương bốn mươi tám khai trương tham ăn ba trăm triệu năm mấy vạn đầu cực lớn linh thú tấn công tại một khối rất nhanh sẽ đem chính giữa chiến tuyến cho phủ kín ở, ở bên trong vòng bị chen lấn không thể động đậy linh thú thê lương mạ chu lên đằng sau linh thú thấy vậy vượt qua lách vào thành một đ o ạ n chiến trường trung tâm hướng về hai bên chạy tới rất nhanh lại cùng địch nhân chiến thành một khối đến tiếp sau tấn công giảm bớt chính giữa lách vào thành một cột linh thú đột nhiên buông lỏng ầm ầm đang lúc liền tàn ra sớm đã điên cuồng linh thú càng là điên cuồng căn xé cực lớn thú trào tùy ý lay đều có thể cầm ra vô số hết đủ. c a o ca cao mày nhìn xem dưới núi bình nguyên điên cuồng chém giết chậm chọm chứng cái này hoàn toàn là mất m đi lý trí những thứ này linh thú tại thời khắc này đã biến thành g i thú không có sợ hãi không có tranh chiến không có chạy trốn chiến đấu đến trạm không d ậ y nội thân mới bất đắc dĩ ngã xuống đất chết đi trong mắt như cũng là điên cuồng chiến ý không c h u n g mấy ngàn hơn vạn trượng dài cự long cũng chỉ là tổng số trăm trượng cao thấp kỳ lân đại khái bất phân thắng bại cái này mấy ngàn đối địch thủ cũng không xa rời bình nguyên một mực ở bình nguyên trên không chém giết thỉnh thoảng có kỳ lân bị cự long bao lấy gào thét từ trên trời giáng xuống đập chết vô số linh thú lại đang trên mặt đất cắn xé lúc này song phương cũng không có ở sử dụng pháp bảo tất cả long tộc kỳ lân nhất tộc t ư ơ n n toàn bộ bị đánh loạn cuốn quận tấn công cắn xé quấn quanh vô số chiến đấu trải rộng toàn bộ bình nguyên mỗi lần c h ỉ linh thú chung quanh đều hiện đầy đ ị c h nhân bọn hắn có khả năng làm chính là đem bên người từng cái sinh linh đều giết chết mới có thể trong chiến tranh bảo tồn tánh mạng cao ca kiên kỵ nhìn thoáng qua âm trầm cao xa bầu trời loại này không là thường c h é m giết tuyệt đối không phải tự nhiên cái này phía sau màn người điều khiển sẽ là ai cao ca lắc đầu không dám còn muốn đem thật nhỏ thân thể ẩn thân tại một khối cực lớn tảng đá cứng rắn trong khe chậm dãi chờ trận chiến đấu này chấm r ư ớ nhất đẳng chính là mấy trăm thiên bình nguyên bên trong linh thú trở nên rất thưa tớt vẫn hung hãn mà cùng đối phương chém giết không trung cự long cùng kỳ lân bắt đầu không kiêng nể gì cả mà sử dụng pháp thuật vô số hoa cầu chân thủy bóng chấn lôi trên không trung bạo tạc nổ tung người nào chết kỳ lân gào thét phun ra màu vàng đất lân an ầm ầm nổ vàng sắp vỡ một mạng lớn cũng mặc kệ địch ta long tộc cũng không cam chịu yếu thế bóng ánh sáng long lanh long trâu cũng bị nổ ra tự bạo nổ chết sắp giết chết chính mình kỳ lân sau đó trong lúc đó liền thanh tịnh xuống cao ca vụng trộm rỗi với đầu nhìn lại chỉ thấy không trung n ơ ngác ngừng lại mấy cái cự long toàn thân máu tươi đầm địa dài chừng mười t r ư ợ n g miệng vết thương bày kín toàn thân cực lớn đỏ bừng long nhãn chậm d ã i trở nên thanh minh nhìn chung quanh cao thấp tả hữu thây ngang khắp đồng chỉ có bọn hắn bốn đầu trọng thương người nào chết cự long lẻ loi c h ơ trọi đứng ở không trung bốn cái cự long ngựa đầu đau b u ồ n âm cũng không thu thập trên mặt đất mấy ngàn đồng tộc thi thể thất tha thất thể hướng về phương đông bay đi nhìn làm bộ cũng không biết còn có thể phi rất xa không biết sẽ tiện nghi cái kia tiểu g i ã thú gia tộc cao ca tinh thần chấn động nguyên thần quét qua mọi âm thanh đều thịt trong thiên địa một mảnh d à n vang vô thanh vô tức bay xuống sẽ cực kỳ nhanh đem mấy ngàn đầu kỳ lân cự long cùng trên trăm vạn đầu linh thú thi thể vô số pháp bảo thu vào thanh linh châu mấy cái trên hải đảo để đ ặ t tốt lại sẽ cực kỳ nhanh đem mấy chục đầu sông lớn c h ả y vớt tốt tại bình nguyên trong vây trúc một chút cũng không có đếm được hồ nước khơi thông s u ố t nhập cảng đem xung quanh bị cắt đứt ngọn núi cũng đều n h ặ t đi làm sơ kiểm tra gặp cái này hoàn cảnh miễn cưỡng có thể làm cho giá thu sinh tồn thích t h u dưới chân bôi mỡ thoát đi cái này đã hoàn toàn cải biến bộ dáng bình nguyên bay ra mấy trăm ngàn vạn dặm, cao ca tìm cái đỉnh núi đánh xuống đ ụ n mây trong núi bố trí xuống cái nho nhỏ chất pháp ẩn nấp hành t u n g cẩn thận điều tra một phen cảm giác không có còn lại sinh linh theo dõi chính mình một cái lắp mình liền tiến vào thanh linh châu thế giới cao ca nhìn xem mấy vạn dằm phạm vi trên hải đảo chỉnh t ề bày đặt linh thú thi thể không khỏi cười ha ha ba triệu năm không khai trường khai trương tham ăn ba trăm triệu năm nha nhưng những thứ này linh thú thi thể phân tích nhưng là chuyện phiền thoái cao ca âm thầm nhữ mày ngừng tiếng cười bất quá tưởng tượng những thứ này đều là tiên thiên linh thú thi thể cũng không phải là dễ dàng như vậy xấu chỉ cần đảm bảo thỏa đáng tồn cái đo đến ngàn vạn năm là nhỏ ý tứ lập tức liền liên hệ rồi thanh linh châu mặt đất nhúc ních nguyên một đám cực lớn tảng đá cái hộp tự động tạo ra đem từng con một linh thú đặt đi vào lại từ từ nhúc ních hoàn toàn phong bế mà bắt đầu chậm rãi chìm đến đáy biển đi bất quá một nén nhang công phu trăm vạn chỉ linh thú thi thể liền biến mất tại dưới mặt biển chảy ra đến vết máu bị bùn đất sửa chữa che giấu đều dưới mặt đất vô số cây cối tại mặt đất nảy mầm sinh trưởng chỉ cần thời gian vài ngày nơi đây hết thể dấu vết liền đều biến mất cao ca hài lòng gật gật đầu những thứ này kỳ lần cùng lòng tộc thi thể tại gần nhất thời gian cũng không thể gặp phải ánh sáng vẫn là che giấu đứng lên thì tốt hơn hơn m ộ ư ơ i vạn kiện pháp bảo bị cao ca thu t ậ p thân hình k h ẽ động đi tới tiểu chu núi lúc này tiểu chu núi đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng tiểu chu sơn chủ phong chín trăm chín mươi chín vạn trượng đỉnh núi ngàn dặm phạm vi như đ ó a hoa sen khai mở thập nhị phẩm một ư ơ i hai tòa phong cách khác nhau quần thể cung điện rơi phân bố tại liên biện phía trên ở trung tâm có giao chỉ hơn một mươi dặm năm tòa trang viên làm cho giao chỉ mà xây dựng ao ở bên trong có đảo nhỏ phạm vi bất quá vài dặm trong đảo có nhà gô ba gian phòng cửa trên xà nhà sách nhân gian hai chữ sau phòng có ao sen một hoàng tử ngọc liên hoa lẳng lặng phiêu tại ao ở bên trong cao ca mãn nguyện mà đốt lên một bình linh thủy tìm lá trà tưới pha tốt ngồi ở trước phòng bãi cỏ xích đu trên hai lòng thổi n g ủ khí nhẹ nhàng h ấ p miệng trà xanh vô hạn thoải mái mà tựa ở trên m ặ t g h ế tiểu chu núi bốn phía là cựu tòa mấy trăm dặm lớn nhỏ không đều hiền không đảo ở trên đảo hoa hồng l á thúy đình đài lầu cát phong cảnh khác nhau cẳng có vạn trượng rễ cây rủ xuống nước rơi chạy xuôi không định giờ vây quanh tiểu chu núi chuyển động cựu tòa ba triệu đến năm triệu trượng cao ngọn núi vây quanh tiểu chu núi chín đầu cực lớn dòng sông dọc theo sơn cốc mà ra hướng đông tây nam bắt chạy tới một cái bề rộng chừng trên dưới một trăm vạn dặm hải dương v ư n quanh tại tiểu chu núi nghìn vạn dặm phạm vi chỗ ngăn cách trong ngoài tại nơi này nhà gỗ hải t ử bên cạnh cao ca tâm tình vô cùng bung lỏng mơ mơ màng màng đi ngủ đi qua thức dậy cao ca tinh thần tỏa sáng trong nội tâm tính n h ậ m lại ngủ đã hơn một năm khó trách cảm giác mình thò tay có thể tháo xuống không chung ánh trăng nhưng là đến buổi tối cao ca vô vô bằng ô n g lập tức ra thanh linh châu đi vào chính mình một năm trước thiết lập trận pháp trong núi kỹ càng nghe xong vốn phía giã thu bí mật đi vô cùng an tĩnh làm sơ điều tức h một đêm đã trôi qua rồi cao ca lại bắt đầu hắn trải vớt núi đ ổ i đường sông kiếm lấy công đ ứ c hành trình chậm dài hướng về kỳ lân ngai phương hướng mà đi cao ca biết rõ tiên thiên tam tộc nhất định là tại đây mấy trăm ngàn đ ă n g lúc tiêu hao hết thiên địa đối kia chủng tộc yêu tha thiết mà bị thiên địa c h ố vứt bỏ nhưng đại đạo trí công cũng cho tam tộc lưu lại một con đường chẳng qua là này thiên địa nhân vật chính vị trí nhất định phải nhường lại tộc nhân nhất định đại quy mô giảm bớt kia trong tộc bảo tàng vô tận tất nhiên sẽ rơi vào hữu tâm nhân trí thủ cao ca chính là muốn trước thời gian sở đến kỳ lân ngai c h ỗ gần tìm đúng thời cơ ra tay được chia một chén canh cái này thời cơ nếu như sớm nói không chừng kỳ lân nhất tộc còn có cao thủ thủ hộ trong tộc chính mình một đầu tiến đụng vào đi nhưng là muốn chết nếu như đã chậm nào đại thần thông người khả năng liền chen t r ú c tới cũng liền không có chính mình một cái tiểu kim tiên truyện gì. 49, người Trước có n i bao h ê cái gì đi t m chết? Cao ca hóa thân nước bùng công, không ngừng lên lại đại Thu mạch cái gì phong. một ngày này cao ca thu thập một đoạn vạn trượng đoạn phong đi vào thanh linh châu sau đó là thân núi dẫn dắt linh mạch đem linh mạch trải vớt thông sau cẩn thận kiểm tra rồi một lần lại phát hiện linh khí tựa hồ có chút giật tán hiện tượng cái này tại trước kia chưa bao giờ được phải không khỏi cảm thấy kỳ quái thích thú theo linh khí giật tán phương hướng một đường tìm kiếm bay qua hơn ngàn ở bên trong đã thấy chung quanh toàn bộ sân mạch đều có linh khí hướng về cùng một cái phương hướng chạy tới cao ca thả ra thần thức điều tra nhìn xem tình hình tựa hồ không phải giật tán ngược lại là tại n ư n tụ đi theo linh khí rời đi vài dặm đi vào một tòa mấy ngàn trượng cao sừn núi nhỏ trước bốn phía hơi đánh giá không khỏi hô to một tiếng tốt một cái tám mặt đến phong cựu long nâng châu thượng giai tốt rồi chín đầu sơn mạch dẫn dắt vô lượng linh lực hội tụ một chỗ bốn phương tám hướng thuận gió lấy dây núi cực lớn lưu chuyển nơi đây nhưng là cái dấu phong nạp khí nơi tốt cao ca đứng ở núi nhỏ trước tả hữu dò xét trong mắt nhưng là thường thường không có gì lạ nguyên thần tìm tòi đã thấy núi nhỏ trong cơ thể linh lực hư không hôn nội một mảnh nhưng là có một tiên thiên đại trợ cao ca đại hỷ phàm là có tiên thiên đại trợ、chỗ. tất có tiên tiên linh bảo thai ngén cao ca c h a xét rõ ràng chỉ thấy đại trận mặc dù thâm ảo khó lường thực sự kinh lạc song hiện trong nội tâm tính nhầm nếu như phải từ từ giải t r ậ n sợ không nên gần vạn năm thời gian nhưng là không tốt ở chỗ này lãng phí thời gian thả ra thân thức hướng quanh mình mấy trăm ngàn ở bên trong tìm tòi một lần không có phát hiện có còn lại cường đại tu luyện sinh linh thích thú chậm rãi đi vào thân núi đi vào đại trận lúc trước đưa tay phải ra ngón trỏ chuyển thừa chi không gian ma thần không gian kiếm gãy toát ra đinh điểm không thể nhận ra mũi kiếm nhẹ nhàng đâm vào tiên thiên đại trận trên đại trận một hồi chấn động lộ ra một cái lỗ hổng cao ca nhấc chân đã đi đi vào ngay tại cao ca thân hình chui vào đại trận thời điểm mấy trăm dặm bên ngoài trên một ngọn núi một cái vô hình gợn sóng đột nhiên rút lui khai mở một cái thon gầy hung ác nham hiểm đạo nhân hiện ra thân ảnh ồ thon gầy hung ác nham hiểm đạo nhân có một chút giật mình một cái nho nhỏ kim tiên vậy mà tiến vào cái kia tiên thiên đại trận là vô c h i lỗ mãng vẫn là tinh thông trận pháp có lẽ có gì bảo hộ thân không sợ hãi các loại khả năng lập tức tại thon gầy hung ác nham hiểm đạo nhân trong nội tâm hiện lên trên mặt của hắn âm tỉnh bất định dài nhỏ hai mắt lóe ra hà quang tam tộc giao chiến say x ư a mỗi ngày chém giết không ngừng hắn mạo hiểm cực lớn mạo hiểm đi ra ngoài tìm tìm cơ duyên hắn biết rõ chiến trường là chỗ nguy hiểm nhất cũng là thu hoạch lớn nhất địa phương có thể mấy lần chạm vào chiến trường vận khí cũng không tốt nếu không lựa chọn chỗ ẩn thân bị chiến đấu ảnh hưởng đến chỉ phải chật vật chạy thụ c mạng nếu không đợi đến lúc chiến đấu chấm dứt một phương chiến thắng lại đem chiến trường quét dọn sạch sẽ lại để cho hắn chẳng được gì du đã mấy trăm ngàn năm hắn chỉ lấy tụ tập đi một tý bình thường tiên thiên tài liệu thình giết chết mấy cái lạc đàn linh thú t có có tiên tiên ừ bảo c h vật này h thâm ư n hắn g tâm tư trầm biết cùng ta có duyên thon gầy hung ác nham hiểm đạo nhân trong nội tâm toát ra một câu khoe miệng hở ra im ắng cười cười nhưng này tiên tiên đại trận huyền diệu vô cùng đạo nhân tra xét rõ ràng suy nghĩ vài ngày tính ra một phen nếu như muốn chính mình chậm rãi giải trợ sợ không nên trăm vạn năm thời gian mới được nếu như đem thời gian tốn tại nơi đây bên ngoài vô số cơ duyên chỉ sợ cũng sẽ bị bỏ lỡ cường lực phá trận cũng không được hiện tại đến chỗ đều là long tộc c ù n g kỳ lân gia tộc đại quân làm ra cực lớn tiếng vang tuyệt đối sẽ đem hai người gia tộc cao thủ hấp dẫn tới đây chính mình cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn chưa kịp khó thời điểm thậm chí có người xông vào đạo nhân ý niệm đầu tiên chính là đem cái này tiểu bối một lần hành động giết chết dám đánh chính mình bảo bối chủ ý nhất định phải đem hắn rút gân n ộ cốt nhận hết tất cả khổ sở mà chết nhưng còn không có hành động một cái ý niệm trong đầu lại đổi qua đạo nhân trong nội tâm có lẽ có thể nhìn xem cái này tiểu bối có thể hay không đem tiên thiên đại trận phá vỡ dù cho p h á không rách cũng có thể làm cho mình nhiều nhìn xem thoáng một phát đại trận vận chuyển tình huống cũng có lợi cho chính mình phá t r ậ n suy nghĩ trước đạo nhân vô thanh vô tức trốn được mấy trăm dặm bên ngoài trên núi phát động sen lẫn linh bảo che giấu dấu vết của mình không muốn cái này nhất đẳng lại thực các loại ra niềm vui ngoài ý mớn cái kia tiểu bối vậy mà tùy tiện xông vào tiên thiên đại trận đạo nhân bay đến núi trước nhẹ nhàng rời đi lên núi thần thức chậm rãi rót vào tiên thiên đại trận có thể đại trận một mảnh hỗn độn không chút nào thấy đã có phá trận phân tích dấu vết đạo nhân trong nội tâm cả kinh cái t i a tiểu bối vậy mà trực tiếp liền phá trận mà vào cao ca không biết bên ngoài có người nhìn xem cái này chính mình vừa rồi một phen dò xét lại để cho hắn cho rằng bên người không có còn lại sinh linh dễ dàng liền tiến vào tiên thiên đại trận trong đại trận bộ phận t r ố n g trải màu xám khí lưu liên tục chậm chạp mà xoay tròn cao ca nhũ mày nhìn về phía trong đại trận chỉ thấy một màu xám cây gỗ hình dáng linh bảo tại trong đại trận lúc này sinh lúc p h ụ lại không hề hào quang sen lẫn trong màu xám khí lưu chính giữa không chút nào thu hút cao ca đi tới thò tay h a i xuống cây gỗ hình dáng linh bảo truyền ra một đạo tin tức tiến nhập cao ca trong óc cao ca kỹ càng một điều tra không khỏi đại hỷ cái này không chút nào thu hút cây gỗ hình dáng linh bảo lại là một kiện trùng phẩm tiên thiên linh bảo tên là càn k h ô n xích ở trong chứa càn khôn một mạch đại biểu thế giới âm dương cao ca mơ hồ có chút cảm giác cái này c à n k h ô n xích tựa hồ đối với chính mình thanh linh châu có chút tác dụng lập tức cũng không tỉ mỉ mớn nguyên thần chi lực lưu chuyển nhanh chóng đ ố i cản k h ô n xích đã tiến hành sơ bộ luyện hóa cản k h ô n xích hóa thành một đạo lưu quang bay vào cao ca trong cơ thể cao ca chỉ một ngón tay tiên thiên đại trận bí pháp liền truyền lưu đã đến cao ca trong góc cao ca nguyên thần một chuyến cũng đã đối tiên thiên đại trận rõ như lòng bàn tay nhẹ gật đầu nhưng là một cái thật tốt trận pháp có thời gian có thể luyện chế lại một lần một cái trận pháp này tại chắc chắn ẩn nấp phương diện kém một chút nhưng ở dấu phong nạp khí tú linh nuôi dưỡng vật phương diện đã có chỗ độc đáo thích hợp dụng thuốc chi dụng cao ca tâm tư thay đổi thật nhanh định xuất trận đột nhiên ngừng lại thần thức thăm dò vào tiên thiên trong đại trận điều khiển đại trận che giấu dấu vết của mình t i ê n lặng cảm ứng đến bên ngoài một đạo thần thức cẩn thận từng ly từng tí dò xét t i ế n đến cao ca áo ba lỗ một mảnh lạnh b ư ớ c chậm chọc trứng cao ca có người đi theo phía sau ngươi ngươi rõ ràng không biết thật là đáng chết ra hỏa đã có đinh điểm thành cựu tìm cái chỗ dựa ngươi liền dám ngựa cao ca ngươi có bao nhiêu cái mạng đi tìm chết ngươi nhân tộc có bao nhiêu cái mạng đi tìm chết cao ca trong nội tâm một bên hung hăng mắng chính mình một bên lạnh lùng quan sát cái này đạo kia thần thức đạo kia thần thức giống như đối với trận pháp không Lám quen u t h ộ cao đông đi không gì, bơi Tây đi dạo, không có kết dạo, có cấu c ca kỹ càng hiểu rõ. Cái kia càng cái thức cứng thần hiểu rõ, lại kiên cố, chiếu sáng rặng, nhưng cố, dỡ, là so cao với vị. phải thái chính mình, ít nhất phải cao hơn ít tầng một một tu ớt Đó là kinh m t i ê Cao Ca lại là i k n ra một thân mùa hôi lạnh càng làm thần trí của mình bao gồm mấy tầng đại trận hỗn độn khí lưu chậm rãi rút về cao ca trên mặt một mảnh nhầm c h ậ m ngầm đầu nhìn mắt như trước không ngừng lưu động màu xám càng k h ô n chi khí thò tay lấy ra một khối ngọc bài chỉ một ngọc tay trong đại trận bộ phận vô số c à n khôn khí lưu tràn vào ngọc bài đem ngọc bài trong suốt lưu quang cho che đậy mặt ngoài trở nên bụi bẩn nhưng chỉ cần dụng thần nhận thức tìm tòi cái kia nồng đậm càn khôn chi khí lại như là trong đêm tối đèn sáng giống nhau dễ làm người khác chú ý cao ca cẩn thận từng ly từng tí tận lực hướng ngọc bài mặt ngoài quán thâu càn khôn chi khí thẳng đến rốt cuộc quán thâu không đi vào mới thôi tâm thần khẽ động tế lên cao phẳng phất thiên địa huyền hoàng linh lung bào tháp giấu ở đầu của mình quán quân phía dưới lại thúc giục mậu kỳ hạnh hoàng kỳ trải rộng toàn thân sau biến mất dấu vết 50, đạo hữu xin dừng bước. cao ca tại trong trận pháp rất nhanh hành tẩu mang theo trận pháp chuyển động cố ý chạm đến vài cái trận pháp cấm chế lại hiểm hiểm lánh đi qua hơi có chật vật ra t i ê n thiên đại trợn quay đầu lại nhìn đại trợn liếc đắc ý nở nụ cười vài tiếng vài bước bước ra thân núi thỏa mãn nhìn thoáng qua trong tay phải bắt lấy ngọc bài ngọc bài mặt ngoài c ẳ n k h ô n chi khí lưu chuyển thoạt nhìn bụi bẩn cao đem ngọc bài hướng trong túi chữ vật một giả bộ dưới chân mây trôi bay lên định bay đi đạo hữu xin dừng bước một cái sống ngội cứng rắn thanh âm tại cao ca trong thai nhớ tới trên bầu trời thoáng chốc trở nên sèn sẹn đứng lên cao ca dưới chân mây trôi lại bước lên không dậy nổi cao ca kinh hãi dọc theo thanh âm nơi phát ra nhìn、lại. chỉ thấy một cái thon gầy hung ác nham hiểm đạo nhân đang đứng tại t r o n g sơn cốc nhìn mình trong mắt thần thái không hiểu cao ca bề bộn thi lê nói bái kiên tiền bối không biết tiền bối lúc này thất lễ trên mặt tâm tình bất định tràn đầy tâm thần bất định thần sắc đạo nhân mỉm cười ôn tồn nói ra bần đạo chính là linh t h i ế u sơn nguyên giác động nhiên đăng đạo nhân không biết đạo hữu s ư ơ n g hô như thế nào quê quán ở đâu cao ca cả kinh vội hỏi ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu nguyên lai là nhiên đăng đạo nhân con đường nhỏ thủ dương sơn cao ca không biết tiền bối mời đến có chuyện gì vụ n h ư n đ a n g nghe xong cao ca nói véo chỉ tính toán phát hiện người này quả thật là thủ dương sơn tu đạo sĩ còn lại theo hầu như thế nào nhưng không cách nào tính toán theo công thức trong nội tâm đoan chừng có lẽ bị linh bảo cho che đậy trong nội tâm không khỏi đại hỉ thấy vậy người bất quá là hạ người vô danh thích thú thu liễm trên mặt dáng tươi cười lạnh lùng nói cao ca đạo nhân vần đạo đối phó này tiên thiên trận pháp lâu vậy mắt thấy muốn phá t r ư ợ ngươi một đầu đâm đi vào nhưng là đem ta muốn lấy linh bảo cho lấy đi cần được cho ta một cái công đạo cao ca sắc mặt trang nhật vội la lên tiền bối cao á i bài ngọc này là t phá trận đ ạ t đ ư ợ ca cũng có không nhìn tiền trận gì thấy phá vết, dấu bối làm s o có chi thể tiền như Nhân xem n bối vợ. đ ă gấp lạnh lùng cười cười, nói, nếu như không phải ngươi đến, phải cười cười, u q y giày ta h phút á trận, ta này giờ đến ã lấy này, được cái ngọc bài t h g i a mọi cái sự, tự luôn luôn cái thứ độ ế n trước và sau à. Cao ca và sau gấp đến độ đỏ mắt m ặ t xích nói cho dù ngươi là tới trước nhưng không phá được trận pháp liền lấy không đến linh bảo có thể nào xem như ngươi trong giọng nói cũng không quá cung kính nhân đ ă n g rơi vãi cười nói tiểu bối linh bảo có linh làm có đức người có được ngươi tu vị nông cạn nhưng là không nên đạt được cái này linh bảo đem bảo bối giao ra đây nếu không sáu bốn phía không gian lập tức liền đọc lại đứng lên cao ca dưới chân mây trôi răng rắc một tiếng v a n g nhỏ biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi cao ca bị áp lực cực lớn đặt ở trên mặt đất miễn cưỡng đứng vững khó khăn nhìn chung quanh một chút nói tiền bối ngươi sáu ngữ khí tức giận hai mắt trừng trừng trong mắt l ử a giận hừng hực t h i ê u đốt nhân đang khẽ cười nói tài nghệ không bằng người không làm sao được đem ngọc bài trò ta đi trong nội tâm vui vẻ rõ ràng cứ như vậy đã chiếm được linh bảo cái này linh bảo quả nhiên cùng ta có duyên cao ca vùng vây vài cái tức giận hứ một tiếng lấy ra bụi bẩn ngọc bài hướng về nhiên đ ă n g ném đi nói cho ngươi mau buông ta ra nhiên đ ă n g đại hỉ một bên đưa tay đón một bên c ư ờ i nói tiểu bối đem ngươi trận pháp chi thuật cũng lưu lại còn có che lấp ngươi theo hầu bảo bối cũng lưu lại trong nội tâm một hồi k h o á i ý lời còn chưa dứt liền tăng lớn pháp lực phát ra không khí trở nên càng thêm sền sệt áp lực đại tăng cao ca thân thể quơ cơ kiệt lực chống cự lại trên người trọng áp a cao ca chấn động giận g ữ hét ngươi mơ tưởng thân thức khé động thế ra chính mình luyện chế phi kiếm nhiên đăng một tay bắt lấy bụi bẩn lại toát ra càn k h ô n chi khí ngọc bài ánh mắt lại nhìn về phía cao ca phi kiếm đã thấy phi kiếm luyện chế bất p h ẳ m h i ệ n nhiên cái này tiểu bối cũng có luyện khí chi thuật truyền thựa càng la đ ạ i hỉ những thứ này đều là của ta vừa thu hồi tay trái trong mắt ánh mắt xéo qua liền chứng kiến ngọc bài đột nhiên ánh sáng l ó i lên không khỏi khẽ giật mình trả lại không kịp có gì tư tưởng một đạo hoa mỹ kiếm quang hiện lên lập tức lướt qua ngắn ngủn không gian đâm vào nguyên thần của hắn không gian khi hắn trả lại không kịp phản ứng thời điểm liền đóng cửa hắn toàn bộ nguyên thần không gian cầm giữ nguyên thần của hắn. nhiên đăng h o à n g hốt kiếm này quang chỗ lộ ra đạo vận và h uy thế vừa xa hắn thái ớt kim tiên t ầ n g thứ gấp hô tiền bối tha mạng kia kiếm quang không chút do dự đâm vào đóng cửa đánh chết công tác liên tục v a n h kích tại nhiên đăng nguyên thần phía trên nhiên đăng vừa phát động chính mình xen lẫn linh bảo trả lại không kịp bay lên ngăn trở nguyên thần đã bị kiếm quang mất đi hóa thành cho cho trang phục chính thức lấy run dày thân thể cao ca lập tức cảm thấy trên người bưng lỏng không khỏi vui vẻ tay trái không giàn kiếm như trước không dám hơi có bưng lỏng thời khắc chuẩn bị dết ra chỉ thấy đạo nhân kia ánh mắt trì trệ chậm dãi đóng lại thân thể mềm lún ngã lệnh trên mặt đất cao ca trong nội tâm buông lỏng treo ở đỉnh đầu phi kiếm lập tức bay ra vòng quanh nhiên đang đi l n g vòng nhiên đ ă n g vẫn không n ú t đ í c h cao ca nguyên thần nhẹ nhàng tìm tòi đã thấy nhiên đ ă n g đã không hề khí tức hồn tiêu phép tán đã chết được không thể tại đã chết cái gì chim p h ò giáo chủ cổ phật cái gì còn không phải ăn l á o tử nước giữa chân v ớ i tay nhiên đ ă n g trong tay ngọc bài bay tới đi ra có thể tại giữa không trung đột nhiên liền phân liệt thành vô số k h i nhỏ hóa thành bụi bay ra trên không trung cao ca cười nói tam sư phụ cái này một cách toàn lực ngược lại là sắc bén dị thường một cái thái ớt kim tiên liền trốn đều trốn không được lời này như bị thông t i ê n nghe đến sẽ bị hắn tức chết đi được chính là một cái thái ớt kim tiên lại để cho dùng chính mình cho ra bảo vệ tánh mạng ở bài thật sự là giết gà dùng đao mổ trâu cao ca không chút nào không biết là lãng phí người đại la kim tiên kiếm chẳng phải giết thái ớt kim tiên tốt nhất dùng ư chẳng lẽ làm cho mình đi đối phó đại la kim tiên cao ca tỏ vẻ mặc dù sống không ít thời đại nhưng còn không có sống đủ còn muốn tiếp tục sống sót cao ca vây tay rút g a nhiên đăng một sợi tóc bóc trên tay v é chỉ tính toán quả nhiên là hắn thân cư xiển giáo phó giáo chủ vị lại phản bội nhị sư phụ phản giáo mà ra cải đầu tây phương giáo phản đồ cẩn thận tính toán theo công thức một phen trong thiên địa đã không có nhiên đăng cái này đạo nhân là bất luận cái cái gì tin tức có lẽ không có thân ngoại hóa thân các loại thứ đồ vật ừ bây giờ hồng hoang vẫn tương đối rất lại phía sau những thứ này tinh tế vô cùng đạo pháp ma pháp còn không có nghiên cứu phát minh đi ra ngay cả có cũng sẽ không xảy ra hiện tại hắn nhiên đăng trên người lại thật sự là đ ã thân t ử đạo tiêu cao ca bắn ra một cái tiểu hòa cầu rơi vào nhiên đăng trên n ư ờ i một lát liền cháy sạch, sạch sẽ trên mặt đất phiêu khởi một chiếc lưu ly đăng cùng một cái t ú i lượng đồ cao ca đại h ỉ thu tay lại một chiêu cái kia lưu ly đăng bay tới cao ca cẩn thận từng ly từng t í dùng mậu kỳ hạnh hoàng kỳ bảo vệ chính mình nguyên thần thò ra thần thức hướng cái kia lưu ly đăng một chuyến một cổ tin tức truyền vào nguyên thần của h ắ n ha ha quả nhiên là tứ đại linh đăng một trong linh cứu cung đăng lưu ly đăng cao ca vận khởi luyện hóa phương pháp đem linh đăng luyện hóa nhìn nhìn bụi bẩn ngọn đèn hóa diễm có chút kỳ quái nho nhỏ này lưu ly đăng g i năm phía dưới nhưng lại ngay cả tiếp một cái thâm thúy không gian Thế trống biết tắt tốt trong, thể thanh trâu nhưng không không hỏa không nhưng chén nhỏ đèn trong, nhưng là có thể cho mình linh châu trong thế gian giống, cũng dụng, cũng cũng đèn trong dụng. gì giới kêu lại cái diễm sao lắm, là là có có dù sám màu ừ đen này lại có giỏ xét trôi qua người sinh linh cả đời tình cảnh công năng kzzz h khá i chức năng này lợi hại đây không phải có thể dễ dàng liền học được bất kỳ một cái nào đã chết đi sinh linh một thân bản lĩnh còn có có thể nhất bảo trụ bí mật đúng là người chết một câu nói kia tại đây chén nhỏ linh đăng trước mặt mất đi hiệu lực cao ca muốn dùng nhiên đăng tóc thử xem cái này lưu ly li đăng công hiệu lại đột nhiên dừng lại chính mình có chút đắc ý quyên hình an toàn trọng yếu nhất nơi này hai người có thể tìm đến nói không chừng còn có người thứ ba tìm đến cũng không phải chỗ an toàn cao ca đem trên mặt đất túi chữ vật thu hồi cẩn thận kiểm tra rồi một lần vững tin không có để lại bất cứ dấu vết gì dựng lên mây trôi hướng về tây nam bay đi 51, phát chiến tranh tài. cao ca cẩn thận từng ly từng tí chạm vào cực lớn vô cùng chiến trường toàn thân bụi bặm xương mù lưu chuyển che đậy thân hình của hắn đỉnh đầu tế lên lưu ly đăng bùi bẩn hòa diễm tại lưu chuyển trong chó bụi nhiều lần tại chiến trường bên ngoài bồi hồi chẳng được gì cao ca quyết định mạo hiểm tiến vào chiến trường đục nước béo cỏ đi loại này chiến trường trong tu vi cao nhất người cũng chính là thái ớt kim tiên cao ca chém giết nhiên đằng sau mặc dù lần nữa nhắc nhở chính mình nhưng lòng tự tin vẫn là không khỏi có chút bành trướng đối long tộc cùng kỳ l ầ n hai tộc thái ớt kim tiên cũng không như thế nào để vào mắt đương nhiên hắn chẳng qua là cảm thấy có thể đơn giản đào thoát ngược lại cũng không nghĩ đến cùng người chém giết vốn cao ca đố i nhiên đang có thể tránh thoát chính mình dò xét trong lòng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh nhưng từ khi có được lưu ly đằng sau mới biết được thiên hạ này thậm chí có thần kỳ như thế chi v ậ t muôn dâu giếm được nguyên thần của mình điều tra quả thực chính là dễ dàng tự đắc c h i tâm cũng liền thu liễm rất nhiều cao ca thân hình theo gió phiêu động rơi xuống một cái bạch long thi thể bên cạnh tả hữu dò xét một phen gặp chém giết đăng liệt không có bất kỳ sinh vật chú ý tự thi thích thú thò tay hướng long tộc chữ vật trên lân phiến một vòng chữ vật lân phiến đã đến cao ca trong tay lại bay bổng rời đi bật long cao ca nhìn xuống trong nội tâm vui mừng rơi xuống một cái toàn thân vỏ cứng linh thú trên thi thể ngồi xuống tiếp tục tìm tòi kế tiếp mục tiêu nơi này là chiến trường biên giới giao chiến linh thú cũng không quá nhiều nhưng không ngừng c u ầ n c u ộ n nhảy động c h é m giết ai cũng không biết sau một khắc sẽ đánh tới ở đâu đang tả hữu nhìn xem một cái vài trăm trượng cự lang từ đằng xa hung hăng ngã tới đây trên mặt đất bắn hai cái lần thứ ba rơi xuống đất liền đập vào cao ca đỉnh đầu cao ca nhìn về phía trước liếc cái kêu một đôi mong đánh bay cự lang cự cử ngạc tựa hồ cũng không có đuổi theo các loại cự lang thân thể rơi xuống cao ca thò tay nâng theo cực lớn lực đạo xuống hãm các loại cảm thấy dưới thân linh thú thi thể cực h ạ thích thú nhẹ nhàng thuận thế đẩy sẽ đem cự lang cho đẩy đi ra lan lộn hướng phương xa rơi đi dưới thân linh thú thi thể bắn ngược chiều sâu mà nhảy lên vài cái v ó lên đầy trời bụi bặm cao ca cẩn thận dò xét bốn phía không có một cái nào linh thú dừng lại liếc mắt nhìn, lại bay bổng bay lên cách mặt đất bất quá ba thước hướng về xa xa một cái ngọc kỳ lân thi thể sờ s o n cực lớn va chạm chấn động thê lương sắp chết gào rú chân cụt tay đứt bay múa đầy trời hương thơm huyết dịch phiêu tán rơi r ụ n g nhưng cao ca tâm như bàn thạch trên mặt cổ sóng bất động chậm rãi xâm nhập chiến trường trung bộ vô số long thi sắc rồng kỳ lân thi thể cao ca không dám trực tiếp nhét đi những thứ này sinh linh mục tiêu quá lớn ít thì mấy trăm trượng nhiều thì mấy vạn trượng bọn hắn luôn luôn quen biết đồng tộc có lẽ sẽ âm thầm chú ý thi thể hướng đi chuẩn bị sau khi chiến đấu thu liễm một khi phát hiện trên chiến trường thiếu đi mấy cổ long thi sắc rồng hoặc kỳ lân thi thể khó nói sẽ không phái thuộc hạ tới đây kiểm tra cao ca chỉ mò đi chữ vật lân p h i ế n bại lộ khả năng liền cực kỳ bé nhỏ nhưng bất kể là long tộc vẫn là kỳ lân nhất tộc bọn họ chữ vật lân p h i ế n trong thứ tốt lại thật sự là không ít có thậm chí so ra mà vượt bọn hắn một thân cao thấp linh nhục linh cốt giá trị cao ca thân hình thật sự là quá nhỏ đối lập nhau những thứ này mấy trăm mấy ngàn mấy vạn trượng thân thể linh thú thật sự là không có ý nghĩa tại tăng thêm cao ca một thân trang bị pháp lực thân ảnh các loại dấu vết hoạt động che giấu được vô cùng tốt lại để cho hắn sờ thấu toàn bộ chiến trường cũng không có bị giao chiến song phương phát hiện cao ca còn kỳ quái như thế nào nhiên đăng đạo nhân túi chữ vật như thế bần cùng có như vậy tốt linh bảo quả thực chính là nhặt ve chai trong máy bay chiến đấu nếu muốn làm giàu chính là ngoặc cái eo sự tình như thế nào nhiên đăng vẫn là một bộ cùng bức bộ dáng thật tình không biết nhiên đăng đã từng nhiều lần chạm vào chiến trường có thể một người mệnh số bất đồng thân thể điều kiện bất đồng đường hướng tu luyện bất đồng đụng phải đồng dạng sự tình lấy được kết quả là vô cùng giống nhau tựa như cao ca bị sát sói thể đập chúng giống nhau nhiên đăng mỗi lần đi vào cũng đều sẽ bị chiến đấu song phương đập chúng nhưng nhiên đăng không có cao ca cường hãn như siêu cấp hung thú thân thể Bị nện mấy lần, toàn thân n mấy h đau ứ cao liền lưu ly đăng đều thiếu đều đăng n chút ữ b ả hộ không đ ư ợ ca m ộ kiên h đèn ngược động n lại, dấu vết hoạt động tất h bại lộ, chỉ chờ hầm kỵ h a chiến trường tu ca vì cao nhất người thái ớt kim tiên cấp cự long hoặc là kỳ lân kỳ thật tại chiến trường trong xuất hiện tỷ lệ cũng không lớn cao c a liên tục sờ s o ạ n mấy cái chiến trường cũng liền nhìn thấy một lần thái ớt kim tiên chiến đấu hắn và còn lại kim tiên cấp và trở xuống đích linh thú giống nhau xa xa tránh đi thủ h ạ n h ư n g không có chút nào chần chờ như trước sờ khắp toàn bộ chiến trường muốn biết rõ bất kể là long tộc vẫn là kỳ lân gia tộc có thái ớt kim tiên cũng không quá đáng mấy ngàn m à thôi nhưng giờ phút này kịch đấu say x ư a tam tộc chiến tranh mỗi ngày phát sinh chiến tranh không dưới mấy vạn trợn chính là tất cả thái ớt kim tiên đồng thời xuất động cũng không quá đáng có thể xuất hiện ở một phần mười chiến trường cho nên nói nếu muốn đụng phải thái ớt kim tiên cũng không phải chuyện dễ dàng mấy trăm ngàn năm qua cao ca một mực chạy tại trung tây bộ khu đối với tây phương nhưng cũng không dám đi qua hắn biết do chỗ đó sẽ phát sinh một cuộc kinh thiên động địa đại chiến chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại cũng có thể có thể đánh chết hắn cái này tiểu kim tiên hắn là đến phát chiến tranh tài không phải tìm đến cái chết tam tộc đánh tới hiện tại đem hồng hoang khiến cho rách nước sớm đã bị thiên địa chỗ vứt bỏ cao ca cái này chiến tranh tài cũng phát được yên tâm thoải mái những thứ này đỏ mắt linh thú vẫn là chết sớm sớm siêu sinh tốt miễn cho tiếp tục thai họa hồng hoang đại đ i ệ không tìm được chiến trường thời điểm cao ca liền lấy ra sở đến kỳ lần c h i vật thông qua lưu ly đăng công hiệu thần kỳ dò xét kỳ lần khi còn sống tình cảnh thật ra khiến hắn đã biết không ít kỳ lần nhất tộc che giấu sự tình đương nhiên hắn muốn biết nhất kỳ lần nhất tộc động dấu c h i địa cũng có chút đầu mối cao ca đã tìm được đến đây mấy vạn chỉ kỳ lần thi thể thông qua mấy trăm ngàn năm giờ hắn ở đây mấy cái kỳ lần khi còn sống tình cảnh trong thấy được kỳ lần nhất tộc mấy cái động dấu c h i địa cái nào là thật sự hoặc là mỗi lần một đều là vẫn là cũng không phải thật sự cao ca cũng phân biệt không rõ bởi vì này chút ít kỳ lần khi còn sống đều chỉ tại động dấu chi đ ị a bên ngoài làm qua thủ vệ đối tình cảnh bên trong cũng không quen thuộc nhưng cái này đã đầy đủ cao ca cũng không hy vọng xa v i mình có thể sửa soạn kỳ lân nhất tộc lợi hại nhất động dấu có thể đem một cái lỗ nhỏ dấu sửa soạn một bộ phận cao ca liền thỏa mãn một ngày này cao ca lần nữa theo chiến trường trong đi ra xâm nhập núi lớn bày trận che giấu tốt hành t u n g móc ra thu hoạch lần này kỹ càng kiểm tra không khỏi thở dài thu hoạch là càng đến càng ít hiện tại những thứ này trên chiến trường hai tộc tu vi cao nhất chủ lực đại bộ phận đều là chân tiên cấp kim tiên đã thật rất ít còn dư lại một phần nhỏ chiến trường rõ ràng đều là t h i ê n tiên cấp tại chỉ huy cao ca giật mình cẩn thận nhớ lại qua lại không khỏi vẻ sợ hãi cả kinh hai người gia tộc trung tiên lực lượng kim tiên đã tiêu hao hầu như không còn sao cái này chiến sự có phải hay không không sai biệt lắm muốn đã xong cao ca không ngừng tính toán cái này chiến trường nhưng là không thể lại ngốc đi xuống hiện tại muốn đi kỳ lân nhất tộc động giấu c h i địa thử thời vợ suy nghĩ trước cao ca thu thập thỏa đáng dọc theo dưới mặt đất linh mạch thoát ra mấy trăm vạn dặm xa mới hiện ra thân hình dựng lên một đoá nho nhỏ vật khí Hướng kỳ l cao ca i không không p ca muốn đi cũng không phải kỳ lân nhai chỗ kia cao thủ nhiều như mây tùy tiện đi ra một cái cũng có thể liếc chừng giết hán không đi chỗ đo muốn chết cái thứ nhất địa phương tọa lạc tại kỳ lân nhai tây bắc khoảng cách thước ước vạn dặm cũng là một cái không nhỏ kỳ lân quần lạc chỗ tụ họp cao ca thông qua cái con kia thủ vệ qua động dấu kỳ lần khi còn sống tình cảnh không nhìn thấy có đại la kim tiên ấn tượng đây là cao ca lựa chọn cái này động dấu là quan trọng nhất nhân tố như kỳ lân ngai cái loại này xác định vững chắc đóng ở có đại la kim tiên trọng địa cao ca là tuyệt không sẽ nhớ đi đụng phải cái thái ớt kim tiên còn có thể nghĩ biện pháp chạy trốn thậm chí giết lại nhưng đụng phải một cái đại la dù cho ba cái sư phụ cho hắn trùng trùng điệp điệp trang bị hắn thân ra cũng không nhỏ nhưng hắn như trước không biết mình có thể hay không chạy trốn cho nên con đường ngàn vào đầu an toàn điều thứ nhất không làm chết sẽ không phải chết cao ca một đường chậm chạp phi hành cẩn thận quan sát dưới mặt đất kỳ lân dù cho tiến nhập kỳ lân đại bản doanh địa giới nhưng trên mặt đất kỳ lân như trước rất ít dù cho có thể trông thấy cũng phần lớn là ở vào trẻ nhỏ kỳ t i ể u kỳ lân thân cao mấy t r ư ợ n g đến hơn mười t r ư ợ n g trên dưới một trăm triệu bất đồng một cổ cực kỳ áp lực bầu không khí bao phủ tại toàn bộ kỳ lân nhất tộc trên không cao ca lắc đầu những thứ này kỳ lân nhất tộc tầng dưới chót kỳ lân đi theo đám bọn hắn lao tổ đánh chết vô số hung thú chịu thiên địa chỗ yêu tha thiết hưởng thụ lấy hồng hoang hàng tỷ chủng tộc kính yêu thực sự theo sau bọn hắn lao tổ từng bước một đi về hướng một chút cũng không có cố gắng hết sức v ư ợ t sâu dùng đáng thương nhưng là không đủ để hình dung lúc này kỳ lân nhất tộc vô số kỳ lân chết trận xa trường nhưng tiền đồ như trước xa vời chẳng biết lúc nào có thể chấm dứt chẳng lẽ muốn đem những này trẻ nhỏ kỳ lân cũng tiêu hao sạch sẽ, sẽ cao ca lắc đầu đời sau kỳ lân rất thưa thớt có lẽ những thứ này trẻ nhỏ kỳ kỳ lân thật sự cũng bị điều động đến chiến trường cũng nói bất định ừ có lẽ trưởng thành kỳ lân không sai biệt lắm c h ế hết bảo hộ không được những thứ này trẻ nhỏ bị còn lại linh thú đánh giết cũng có khả năng vậy có phải hay không mình cũng có thể bắt được một ít nuôi làm tọa kỵ các loại cũng không tệ cao ca tròng mắt đi l ò n g vòng nhìn xem dưới mặt đất chơi đùa tiểu kỳ lân con mắt đều có chút tái rồi cái kia mấy cái tiểu kỳ lân chỉ cảm thấy thân thể lần đầu tiên lạnh cả người hoảng sợ quay người lại dưới bàn chân sinh vân bay lên không hướng về trong nhà chạy tới cao ca trợn mắt một cái tiếp tục đi về phía trước bay đến nhìn qua thiên nhai trăm vạn dằm bên ngoài dừng lại đùn mây xa xa quan sát đến cái này kỳ lân nhất tộc khu quần cư phí hết mấy năm công phu vòng quanh nhìn qua thiên nhai dạo qua một vòng trong nội tâm thì có cái đại khái ý định nơi đây đã không có thái ớt kim tiên cùng kim tiên cao thủ hai cái chân tiên cấp hoàng kỳ lân hàng năm thay phiên đang nhìn t i ê n nhai thủ vệ cao ca cũng không muốn ta sẽ đi ngay bây giờ đụng vào kỳ lân nhất tộc động dấu không đến cuối cùng m ộ t k h ắ c ai nhúng chẳng những bảo bối này cũng có thể bị kỳ lân nhất tộc đại la cao thủ đổi giết xác định tốt vị trí cao ca lại hướng về mặt khác ba cái động dấu chi địa bay đi chậm rãi d ò xét cao ca tuyệt không xuất ruột tam tộc nhà tình hình trung đại còn cần một ít thời gian mới có thể bắt bọn nó nội tỉnh toàn bộ tiêu hao hết cao ca kiên nhắc t r chờ tây phương trận kia kinh thiên động địa chiến đấu chờ kỳ lân nhất tộc lực hấp dẫn toàn bộ quăng đến tây phương một khắc này kỳ lân ưa thích vách núi vách đá đứng ở thạch bích thân núi tầm đó cao ca tìm cái cảnh lá tươi tốt lùng cây sinh núi lớn thu xếp xuống dưới thu liễm một tiếng pháp lực cao ca chui vào thân núi bên trong mở ra một cái không gian nho nhỏ cũng không tu luyện sợ linh khi đại quy mô tụ tập khiến cho kỳ lân nhất tộc cảnh giác mỗi ngày chính là luyện hóa chính mình thu hoạch được vài món linh bảo thanh linh châu là sớm nhất lấy được linh bảo hiện tại đã thành cao ca thứ hai đặt chân mã nơi nào nhỏ tuần trên núi cũng kiến trúc một cái nho nhỏ nhân dân linh bảo tử ngọc liên hoa cũng để đặt tại đâu đó nhưng cái này hai kiện linh bảo luyện hóa một mực không có vượt qua năm thành trước kia luyện hóa công pháp thô lậu không chịu nổi hiệu suất thấp về sau theo nhị sư phụ nguyên t h ủ y chỗ đã học được cao minh linh bảo luyện hóa chi thuật nhưng vẫn bận đông bể bộ tây không an t ĩ n h được cái này luyện hóa tiến độ cũng liền không có tăng trưởng bao nhiêu về sau lấy được càn khôn xích cao ca cảm giác cùng tinh thần châu tựa hồ có chút liên quan có thể lại không biết như thế nào dung luyện liền cùng một chỗ ném đến tinh thần châu trong đi để cho bọn họ chậm rãi cấu kết chính mình liền cùng một chỗ luyện hóa mậu kỳ hạnh hoàng kỳ luyện hóa tiến độ lại nhanh hơn rất nhiều từ khi cao ca hiểu rõ đến kia tự động hộ chủ công hiệu về sau mỗi lần luyện hóa tu luyện hoa tại trên người nó thời gian tối đa hiện tại luyện hóa vượt qua bảy thành đã có thể phát huy ra ước chừng bốn thành linh bảo y lực nhưng đến tiếp sau luyện hóa tiến độ càng ngày càng chậm nhưng là bởi vì chính mình tu vị còn thấp cao ca đón o chừng mình ở thái ất kim tiên cảnh giới đại khái có thể luyện hóa mậu kỳ hạnh hoàng kỳ chín thành ước chừng phát huy ra tám phần vì thế nếu muốn toàn bộ uy năng phát huy được cần phải có đại la kim tiên tu vị không thể mà lưu ly đăng giờ mới bắt đầu luyện hóa liền một chẳng qua là thêm chút luyện hóa cùng với cao ca tâm tâm tướng thông luyện hóa trình độ một trăm phần t tử kim cung cái này bản cổ tâm đầu huyết biến thành linh bảo theo như cao ca nông cạn tu vị đoan chừng ít nhất cũng là ngũ phương kỳ nhất cấp linh bảo ừ cũng chính là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo nhất cấp tiêu công năng cũng tương đối rất cao minh nhỏ máu trung sinh có thể tự động hấp thu hỗn độn hư không trong hồng hoang hết thể năng lượng bên trong không gian cực lớn vô cùng lại cự tuyệt thu nạp trừ cao ca bên ngoài là bất luận cái cái gì vẫn còn sống có thể tự nhiên xuyên thẳng qua hồng hoang c h i địa ẩn ấp công năng vô cùng được loại này nghiền nát hư không xuyên thẳng qua công năng một là cùng hồng hoang đồng nguyên đồng thể hai là hấp thu không gian ma thần bộ phận công hiệu song phương tầng cấp đều tương đối ma cao cho nên loại này xuyên thẳng qua ẩn ấp nhưng là liền đại la kim tiên cũng không phát hiện được ít nhất Cao ca c ù nói g Tam t a h cách n g sinh sống mấy triệu năm,、Tam、Thanh cũng mấy khác ô n g có h i hắn cao i linh này ca có thể đem kiếm này tiêm đơn giản phóng đại vô số lần che bầu trời che mà mấy triệu trượng cũng là dễ dàng nhưng muốn nói công hiệu cũng chỉ có một cái dết chóc nó thế nhưng là đầm xuyên qua bản cổ vô thượng t h ầ n thể vẫn còn bản cổ trái tim đâm một kiếm tuy nhiên không gian ma thần ý chí sớm đã tiêu tán nhưng loại này tiêu ngạo lại sâu sâu khắc i ấ u tại đoạn này mũi kiếm trong khiến cho cái này kiếm gãy tiêm vô cùng tiêu ngạo may mắn không có sinh ra đời linh trí nếu không lại là đ ố i thiên đ ố i mà chủ mà kiếm này tiêm có thể cùng tử kim cung dây dưa vô số năm kia bản thân đẳng cấp cũng không kém nửa điểm về phần còn lại từ đồng đồng tiểu phi kiếm cái gì chính mình luyện chế pháp bảo cũng không quá nhập lưu lấy ra miễn cưỡng đủ đối phó thiên tiên nguyên thủy cho rất nhiều tiểu bà bối chương năm mươi ba bảo bối của ta đều cho ngươi mặt đất chấn động không ngừng truyền đến không có quy luật chút nào chấn cảm cũng không được liệt nhưng cao ca tâm lại nặng dị thường đây là đang cực xa cực xa tây phương chuyển tới vốn cao ca cho rằng tây phương hoang vu đại bộ phận là vì tam tộc ở giữa chiến tranh tạo thành hiện tại mới biết được so về bây giờ chiến đấu lúc trước một triệu năm bỏ mạng chém giết cơ hồ khiến tam tộc diện tộc chiến tranh bất quá là đồ chơi cho con nít lúc trước tất cả chiến tranh cũng là vì giờ phút này làm chăn đệm ít nhất hai trăm cái đại la kim tiên giờ phút này đang tụ tập tại tây phương bỏ mạng chém giết thăng tức thì vĩnh hằng bất hủ bại tức thì thân tử đạo tiêu chính mình lúc trước làm núi đồi trải vớt toàn bộ đã thành một chút cũng không có dụng tông tại đây tốt chém giết uy năng hạ không phải bẻ gây vài t o à ngọn núi hoặc là cắt đứt mấy cái dòng sông như vậy không đến nơi đến trốn làm thương tổn chấn động có thể rơi vào tay kỳ lân nhất tộc đại bản doanh đến chỗ đó chém giết đại khái chỉ có thể dùng lòng trời lở đất đến miêu tả đi à nha đây là hầm hoang sở thụ đến lần thứ nhất thương tổn cực lớn v ư ợ t xa hung thu tàn sát vừa bãi kết quả cao ca kinh ngạc hướng tây lúc nãy nhìn một hồi mới thu hồi ánh mắt quay đầu lại nhìn xem tĩnh mịch bình thường kỳ lân nhất tộc đại bản doanh chính mình nên động thủ cao ca chờ sáu và năm rốt cục chờ đến quyết chiến một khắc đến cũng tận mắt thấy kỳ lân nhất tộc trên không bầu không khí theo áp lực đến chết tịch quá độ hắn đã nhìn đến trên dưới một trăm triệu t i ể u kỳ lân gào khóc gọi đi theo mơ hồ rơi lệ lao kỳ lân phóng tới phía tây vừa đi không quay lại nhìn hắn đến ba năm mười triệu tả hữu t i ể u kỳ lân trứng mắt non nớt tâm thần bất định ánh mắt đem hết toàn lực chạy trốn đi theo ánh mắt chết lặng tựa hồ sẽ chết đi g i ả yếu kỳ lân hướng về tây phương vừa đi không quay lại tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không cao ca lẩm bẩm nói lắc đầu đem đây hết thể đều bỏ qua dựng lên mây trôi chậm dài hướng về nhìn qua thiên ngai bay đi nhìn qua thiên ngai núi cao ngàn vạn trượng hướng đông một mặt cực kỳ dốc đứng cũng đều mây trôi giống bị gió thổi đi đụng vào trên vách núi đá cao ca lập tức tiến nhập thân núi mây trôi chậm rãi tàn đi không hề dấu vết cao ca không dám thả ra nguyên thần cao h phải chậm h ỉ p dãi đi í t r ư ca xuyên qua mấy ngàn dặm thân núi mò tới động dấu ngoại bộ trận pháp cấm chế cao ca dội ra ngón trỏ nhẹ nhàng n ộ t đâm trận pháp cấm chế liền vô thanh vô tức lộ ra cái lỗ hổng cao ca chậm rãi đi vào hết thể đều không hề chấn động lạc nhiên không một tiếng động lại vượt qua hai cái cấm chế cao ca đi tới một cái không gian thật lớn cao ca hai mắt tỏa sáng quả nhiên có bảo tàng hơn ngàn dặm rộng lớn cực lớn động chất đống tại vô số tiên thiên khoáng thạch các loại linh mục tài tính chất không đồng nhất chân thủy linh thủy p h i ê u hốt mấy trăm đoá linh hòa diễm nhưng có thể tăng tiến tu vị tăng cường thân thể linh quả linh d ư ợ c các loại linh vật nhưng là một kiện không thấy cao ca lẳng lặng đứng ở h u y ệ t động trên đỉnh một cái hòn đá nhỏ k h ố i trên lẳng lặng nhìn xem lắng nghe trong huyện động, động tĩnh một mảnh tĩnh lặng không có chút nào động tĩnh tiếng vang cao ca trọn vẹn đứng ba ngày vẫn không nhúc nhích mà đứng ba ngày lắng nghe ba ngày vướng tin bên trong không có bất kỳ sinh linh mới bắt đầu hành động vô số linh tài bị một cái vô hình tay nắm lên phi yến về dường như bay về phía cao ca cao ca một đường hành tẩu một đường đem những n à y tiên thiên linh tài thu vào thanh linh châu toàn bộ quá trình vô thanh vô thức sẽ đem ngàn dặm trong huyệt động tất cả linh tài quét sạch sẽ đi đến đáy động đã có cái chuyển biến đằng s a u nhưng là nhìn không tới cao ca cũng một mực không nghe thấy nơi này có gì động tĩnh đương nhiên cũng muốn đi qua nhìn xem nói không chừng còn có còn lại bảo bối đâu một lướt qua nhô lên vết núi một đôi con mắt thật to liền ánh vào cao ca hai con người cao ca lập tức định trụ thân thể cực lớn vô cùng sợ hãi lại để cho hắn mạnh mà hít một hơi hơi lạnh thanh âm cực lớn tại trống vắng không trong h u y ệ t thập phần trói thai cao ca lập tức muốn phát động từ kim cung trốn chạy để khỏi chết cặp kia mắt t h ầ n sắc cao ca chỉ có tại ba vị sư phụ trong mắt mới nhìn qua đây là chỉ có đại la kim tiên mới có đạo vợn đạo nhân trở đi một giọng nói tại cao ca sâu trong tâm linh bay lên cao ca giật mình thanh âm này vô cùng mềm yếu ít nhất cao ca sống nhiều năm như vậy cho tới bây giờ sẽ không có nghe qua như vậy mềm yếu thanh âm tựa hồ sau một khác một trận gió thổi tới sẽ bắt nó thổi đi cao ca không tự chủ được ngừng lại thua lên dũng khí d ư ơ n g mắt nhìn kỹ lại một cái hơn chín trăm n h triệu ngọc kỳ lân lạng lạng yên nằm ở h u y ệ t động một góc thần s ắ c bình tĩnh cực lớn hai mắt nhìn xem cao ca không có một tia đ oán hận tức giận thần s ắ c toát ra vô cùng yên l ạ n g khi hắn trong thân thể mười tám chỉ thật nhỏ trẻ nhỏ kỳ lân đang lười biếng nằm giống như mới ra sinh như trẻ con mềm mại sáu con nóng ánh thấu triệt ngọc kỳ lân sáu con đỏ dực hỏa kỳ lân sáu con tối như mực hắc kỳ lân cao ca vừa nhìn cái tia cực lớn ngọc kỳ lân trong nội tâm liền bình tĩnh lại đây là chỉ tùy thời cũng có thể nhắm mắt ngọc kỳ lân hắn che chở mười tám chỉ t i ể u kỳ lân tựa hồ đã đã tiêu hao hết hắn tất cả sinh mệnh năng lượng ta có cái gì có thể giúp ngươi hư cao ca một chút cũng không có làm tặc bị bắt cả ngộ hóa thân một cái nhiệt tâm dương quan g thanh niên cái kia ngọc kỳ lân vẫn không n ú c đ í c h thậm chí trong mắt cũng không có nháy thoáng một phát đạo nhân ngươi hư thích linh vật b ả o bối ta có thể cho ngươi thanh âm tại cao ca đấy lòng bay lên cao ca trong nội tâm cười cười thẹn thùng mà nói tiền bối còn có điều kiện cái kia ngọc kỳ lân trong mắt tựa hồ xuất hiện một tia vui mừng cao ca lập tức đã cảm thấy càng thêm buông lỏng về bộn vận chuyển quá thanh tiên pháp làm cho mình thanh tỉnh một ít ngươi đem bọn hắn nuôi lớn bảo bối của ta đều cho ngươi cao ca vui vẻ còn có bà bối nhìn thoáng qua thị thu cục cùng voi giống như lớn nhỏ mười tám chỉ tiểu kỳ lân khó xử nói bọn hắn ăn cái gì nha ta sẽ không nuôi dưỡng bọn hắn cái gì đều ăn dù cho không để cho đồ ăn bọn hắn cũng có thể chính mình lớn lên ngươi chỉ cần đem bọn họ mang theo bên người là được ngọc kỳ lân thanh âm tràn đầy nhẹ nhàng cao ca đi đến mãi bước một cái vô hình cấm chế tạt ra cao ca chợt nghe đã đến tiểu kỳ lân lúc ngủ phát ra ủ cục nhẹ dọn g cao ca đưa tay s ở thoáng một phát gần nhất h ắ c kỳ lân bà bối t h i thịt rất mềm mại cũng không biết sau khi lớn lên tại sao lại giải ra như vậy cứng rắn lân t h i ế n đ ấ y lòng một hồi mềm mại ngầm đầu nhìn hướng cái kia cực lớn hai mắt gật đầu nói được rồi bọn hắn thoạt nhìn rất khả ái ta sẽ đem bọn họ nuôi lớn một mảnh đóng anh thấu triệt cực lớn lân phiến theo ngọc kỳ lân dưới thân bay ra chưng một cái bóng rổ trận lớn nhỏ cao ca thỏ tay vừa tiếp xúc với cái kia lân phiến liền nhanh chóng thu nhỏ lại trở nên chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ cao ca nguyên thần tìm tòi bên trong không gian cực lớn vô cùng có thể đủ đem toàn bộ nhìn qua thiên ngai cất vào đi đủ loại vật phẩm vô số bên trong có mấy cái bảo bối tốt đều cho ngươi ta xem trên người của ngươi còn có ba cái động dấu khí t ứ c thì không nên đi trong lúc này cũng không có gì hay thứ đồ vật mau dẫn lấy những thứ này tiểu kỳ lân đi trở lại ngươi tới địa phương đi ngọc kỳ lân tại cao ca trên người dò xét đến ba cổ đại la kim tiên khí t ứ c tại đây tốt trong hoàn cảnh tiểu kỳ lân có thể an toàn mà lớn lên cao ca cũng không nên tra xét rõ ràng có gì bảo bối tốt lập tức đem lân phiến hướng thanh linh châu một ném rơi xuống tiểu chu sơn nhân đang lúc đi nhưng này mười tám chỉ tiểu đồ chơi nên phóng tới ở đâu đâu nếu như phóng tới tiểu chu núi chính mình không tại lúc còn không biết đạo bọn hắn sẽ như thế nào trả đợi đâu bọn hắn muốn ngủ tới khi lúc nào cao ca hỏi ngủ tiếp một trăm năm bọn hắn sẽ tỉnh có thể hành tẩu chính mình săn ngồi sẽ không để cho ngươi vất vả ngươi chỉ cần cho bọn hắn một cái an toàn hoàn cảnh là tốt rồi ngọc kỳ lân thanh â m càng phát ra nhẹ nhàng cao ca nhìn hắn một cái biết rõ cái này ngọc kỳ l â n chỉ sợ muốn đi thích thú mở ra chính mình thanh linh châu nhẹ nhàng đem mười tám chỉ kỳ lân bỏ vào tiểu chu trên đỉnh núi thiên trì bên cạnh chỗ đó linh khí r ồ i r à o độ ấm thích hợp vô số dây leo cành lá nhanh chóng đắp một cái mềm mại đại ổ đem mười tám chỉ tiểu kỳ lân nhẹ nhàng bao vây lại mười tám chỉ tiểu kỳ lân lầm bầm vài tiếng thoải mái mà rỗi rỗi tư chi lại ngon lành lá thiết đi cặp kia cực lớn kỳ lân mắt chậm rãi nhắm lại hai g i ọ t cực lớn kỳ lân nước mắt rơi xuống xuống, cao ca tâm thần k h ẽ động hai cái cực lớn pháp lực bàn tay đem cái này hai giọt nước mắt t i ế t được cảm ơn sáu chương năm mươi b ố trời cao có đức hiệu sinh cao ca đem cái này chỉ ngọc kỳ lân thu được t i ể u chu núi thân núi bên trong nhớ lại cảnh cáo của hắn bệ bộn lại uy mắng mà ra nhìn qua thiên a i sử dụng r a quá thanh t i ê n pháp đảo loạn chính mình hành tung thiên cơ khẽ cắn ngôi sử dụng r a tử kim cung truyền t ố n g công năng lập tức về tới côn lôn sơn bên ngoài vừa rơi xuống đất lại là một hồi thi pháp lần nữa đảo loạn hành tung của mình dấu vết cẩn thận một cha tử kim cung năng lượng dự trữ không sai biệt lắm dùng nửa thành không khỏi một hồi đau lòng cần nhờ tử kim cung chính mình chậm rãi bổ sung đầy đủ hết năng lượng chỉ sợ phải kể tới một trăm ngàn năm mới được nhưng nhớ tới lần này đi ra ngoài thu hoạch nhưng là kiếm lớn đặc biệt lời tâm tính mới thăng bằng chút ít véo chỉ tính toán đi ra ngoài vẫn chưa tới trăm vạn năm dứt khoát tại côn lôn sơn bên ngoài đi dạo đứng lên lại nói cao ca đi rồi một tháng nhìn qua thiên n g a i động giấu lại tới nữa một cái thon gầy đạo nhân nhìn xem trống rông huyện động nhữ mày véo chỉ tính toán thiên cơ hỗn độn nhưng là có đại la kim tiên đảo loạn thiên cơ đạo nhân nhữ mày nghĩ nghĩ lắc đầu thân hình loại lên không thấy bóng dáng cao ca chính mình cẩn thận từng ly từng tí đảo loạn thiên cơ thật tình không biết cái kia ngọc kỳ lần sinh mệnh cuối cùng một sự kiện ngày hôm nay hắn ra côn lôn sơn rất phía tây lại bay ra ước vạn dặm xa xa chứng kiến mấy trăm ngàn hơn dăm một tòa núi lớn thanh tú thần tuấn tiên hạc bay lượn linh tuyển vệ y i à tiên thảo sinh hương nhưng là tọa khó được tiên sơn nguyên thần hướng dưới núi tìm tòi không khỏi bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là tây côn lôn cao ca cẩn thận nhớ lại tây côn lôn trên có gì đại thần chỉ thấy bên cạnh trên núi bay ra một cái đồng nữ hướng về cao ca bay tới cao ca ngẩng đầu nhìn lại thấy kia đồng nữ gương mặt tinh xào thoát tục không mang theo một điểm khói lửa trên đầu kéo búi tóc cắm cây đơn giản một cây t r ơ m một đôi mắt to vụ sáng vụ sáng nhìn xem cao ca ngươi là ai đồng nữ rơi xuống cao ca trước người giòn giòn dã dã, dã mà hỏi thăm ta là cao ca ngươi tên là gì cao ca khó được gặp được đồng thời nói người sinh linh vui mừng mà hỏi thăm đồng nữ nhữ cái mũi kéo rổ để tay nối lòng chút ít nói ta là thanh cô cao ca thấy nàng ăn mặc màu xanh b bà ạ o b ạ o cười nói cho nên ngươi ưa thích mặc màu xanh quần áo thanh cô trong mắt xuất hiện mỉm cười trên mặt nghiêm túc nói ngươi đừng quản ngươi là nơi nào đến đến tây côn lôn có chuyện gì cao ca chỉ ngay ngắn chính bản thân thể đáp ta là côn lôn sơn thái thanh láo tử đệ tử ừ cũng không có việc gì chính là khắp nơi đi một chút các ngươi cái này tây côn lôn có nào đạo đức chi sĩ ta còn không biết đâu thanh cô nghe nói là côn lôn sơn tam thanh đệ tử yên tâm trong cảnh giác cười nói nguyên lai là thái thanh đạo tôn đệ tử ta là đi theo kim mẫu tu hành kim mẫu sáu cao ca suy tư một phen kinh ngạc nói thế nhưng là giao chỉ kim mẫu thanh cô gật đầu nói ừ cũng có đạo nhân xưng hô như vậy kim mẫu gặp cao ca biết rõ kim mẫu đại danh thanh cô đối cao ca có chút hảo cảm cao ca gấp hướng tây côn lôn sơn phương hướng làm cái lễ nguyên lai vị này chính là về sau tây vương mẫu nữ tiên đứng đầu nhưng cũng là khó lường đại thần thông người thanh cô gặp cao ca như thế hữu lễ càng là cao hứng cũng hướng cao ca trả cái lễ cao ca nhìn kỹ năng liếc nghĩ đến vị này không phải là thất tiên nữ một trong a mọi nơi nhìn nhìn hỏi thanh cô các ngươi tây côn lôn có cái gì tốt chơi phải không có cái gì tốt ăn trái cây thanh cô thoạt nhìn cũng không quá đáng mười một mười hai tuổi n g h e xong cao ca nói chuyện đối với mười lăm mười sáu tuổi bộ dáng cao ca dạy dỗ ngươi có phải hay không khắp nơi đi chơi không muốn đi về nhà tu luyện cao ca một hồi ta tiếng cái này ngươi một cái tiểu nha đầu cũng có thể nhìn ra cười nói làm sao ngươi biết ta đâu sư phụ cho phép ta đi ra đùa bây giờ còn không muốn trở về thanh cô hừ một tiếng nói cao, tỷ tỷ. cao ca biết ca cả đời c ù này g ta ngoại trừ ngao quảng tiên hôn đặc kia vẫn chưa có người nào cùng hắn tán gẫu qua tiên thanh cô nhữ cái mũi nói sao có thể mỗi ngày nói chuyện t h i ế m chúng ta muốn làm rất nhiều sự tình rồi vừa muốn tu luyện nói chuyện phiếm thời gian rất ít hai người đang nói cao ca đột nhiên cảm giác không đúng giống như chấn động đột nhiên ngừng nghỉ xuống ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía phía tây lẩm bẩm nói hoàn tất sao thanh cô cũng cảm thấy nói ra kim mẫu nói tây phương có đại thần thông người đánh nhau không phải là đánh xong a vừa dứt lời một hồi vang vọng linh hồn nổ mạnh chuyển đến một cái cực lớn chấn động đem cao ca cùng t h a n h cô theo trên mặt đất chấn động đứng lên cao ca b ể bộn thi pháp khôi phục thần trí dựng lên mây trôi bay lên không trùng thanh cô cũng liền bề bộn đi theo chỉ thấy tây phương cực xa chỗ mơ mơ hồ hồ dâng lên một đại đoàn màu đen bóng dáng nổ cao ca lẩm bẩm nói cái kia nổ tung uy thế to lớn như thế kích thích bụi bằng mây khói đã vượt qua tây phương tất cả ngọn núi độ cao là được cùng bất chu sơn sánh vai giờ khắp này tây phương linh căn linh mạch đoán chừng muốn hủy diệt hơn phân nửa thanh cô vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem mơ hồ mây khói hỏi là lò luyện đan nổ ư cao ca cổ quái nhìn nàng liếc nói một cái đại thần thông người nổ a thanh cô che miệm mong tại nàng dài rằng giặc lại đơn giản tu luyện kiếp sống trong thật sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì một cái đại thần thông người sẽ như luyện đan tạc lô giống nhau đem mình nổ đạo trướng ma tiêu ma phát triển đạo tiêu đạo môn bất diệt ma đạo không v o n g đại đạo giám c h i một cái rét căm căm thanh âm tại toàn bộ hồng hoang sinh linh trong nội tâm vang lên người tu đạo đáy lòng trầm xuống đều cảm giác hình như có đại thai họa phát sinh cao ca cùng thanh cô sắc mặt t r ắ m nhuận lẫn nhau nhìn thoáng qua thanh cô vội hỏi ma đạo là cái gì đạo môn vậy là cái gì cao ca lắc đầu còn đây là số trời thiên đạo sẽ không để cho đạo môn độc đại nhất định sẽ bồi dưỡng một cái đối thủ đi ra long tộc rời khỏi hồng hoang không là lân giáp đứng đầu c h ấ n thủ thủy hệ thay thiên điều trị mây mưa thiên đạo giám chi phượng tộc rời khỏi hồng hoàng không là loài chim bay đứng đầu c h ấ n thủ núi lửa thay thiên điều trị nhiệt độ thiên đạo giám chi kỳ lân gia tộc rời khỏi hồng hoàng không là t ẩ u thú chi thủ c h ấ n thủ đại địa thay thiên điều trị đ ị a mạch kỳ lân qua lại tất có tường h thụy thiên đạo giám chi tiên tiên tam tộc l á o tổ dưới tóc hoàng thể nhưng là là tam tộc đều bảo lưu lại một tia sinh cơ đại đạo trí công đánh xuống tin mừng thiên đạo vận chuyển đầy chơi lệ khí bắt đầu tiêu tán đại kiếp chấm dứt vô cùng vô tận công đức chi quang từ trên trời giang xuống tuyệt đại bộ phận đã rơi vào tây phương cao ca biết rõ đây là thiên địa đối hồng quân l á o tổ ban thường một cái lượng kiếp chấm dứt hồng quân l á o tổ cuối cùng đã trở thành trong thiên địa lớn nhất người thắng duy nhất đại người thắng một đoàn lớn gần mẫu công đức từ trên trời giang xuống đã rơi vào cao ca trên đầu cao ca đại h ỉ thò tay tiếp xuống đem hắn thu vào thanh linh châu để đ ặ t tốt nhưng không có lại dung nhập thanh linh châu thanh cô hiếu kỳ hỏi đây là cái gì sinh linh bản năng làm cho nàng biết rõ đó là một phi thường tốt đồ vật cao ca đắc ý nói đây là công đức Trời chương a ban o c o sao cao cho công đức. Công đức. cô Thanh ban n g đầu, trời hỏi, lắp vì sẽ ờ i c năm mươi lăm đại tạo hóa đại khí vận lơ đãng nhìn lại một đoàn cực lớn vô cùng công đức đáp xuống côn lôn sân trên cao ca giật mình sư phụ bọn hắn cũng ở đây lần l ư ợ n g k i ế p trong xuất thủ rõ ràng đạt được nhiều như vậy công đức gấp hướng thanh cô tạm biệt nói ra ta phải đi về lần sau sẽ tìm người chơi thanh cô cũng nhìn thấy côn lôn sơn trên đắp xuống công đức không khỏi lòng tràn đầy hâm mộ cất giọng nói ngươi cần phải đến a lần sau đến ta mang ngươi ăn được ăn trái cây Tốt. cao ca vội vàng trở về một tiếng dựng lên mây trôi hướng về côn lôn sơn b a y đi trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bong dáng thanh cô nhìn xem những cái mũi hư một tiếng nói chạy ngược lại thực vui vẻ cao ca một đường gấp phi không quá nửa ngày thời gian liền trở về côn lôn sơn hô to sư phụ nhị sư phụ tam sư phụ ta đã trở về thông tin cao mày nói tiểu tử này rốt cuộc biết đã trở về đi ra ngoài trên trăm vạn năm tâm nều g ã tiếng nói vừa ngừng cao ca ngay tại ngọc hư cung t r ư ớ c toát ra thân ảnh hướng ba vị sư phụ đi hành lễ cao ca hưng phần nói sư phụ ta vừa rồi chứng kiến thiệt nhiều công đức tam thanh hai mặt nhìn nhau nguyên thủy hỏi cao ca làm sao ngươi biết đây là công đức cao ca trợn mắt một cái thò tay móc ra hắn vừa lấy được công đức nói nhị sư phụ ta cũng có đâu lao tử mỉm cười nhìn xem thỏa mãn gật gật đầu trải vớt núi đồi thủy hệ đối với thiên địa cũng là có chỗ tốt nếu như cao ca những năm này một mực làm việc này thực sự sẽ bị thiên địa nhớ kỹ nguyên thủy mới nhớ tới cao ca trước kia với tư cách thỏa mãn cười nói cao ca ngươi những năm này ngoại trừ trải vớt núi đồi dòng sông còn làm mấy thứ gì đó cao ca đắc ý cười cười nói nhị sư phụ ta thế nhưng là nhặt được rất nhiều kỳ lân cùng lòng tộc thân thể còn có rất nhiều linh thú thi thể góp nhặt rất nhiều linh tài hắc về sau luyện khí sẽ không thiếu khuyết tài liệu thông tin n g h e xong cái này hôn tiểu t ử rõ ràng sờ đến chiến trường đi t r á c h nói cao ca ngươi là gan thật lớn lại dám sờ đến chiến trường đi muốn biết rõ cái này tàm tộc thế nhưng là rét đỏ cả mắt rồi vừa phát hiện ngươi cái này ngoại nhân còn không đem ngươi băng thành thịt v ụ cao ca đem lưu ly đăng tế lên đắc ý nói tam sư phụ đừng lo lắng ngươi xem ta có bảo bối tốt không ai có thể phát hiện ta tam thanh mắt thấy tại cao ca trên đầu đỡ đòn một chiếc lóe lên màu s á m hỏa diễm lưu ly đăng thân hình càng trở nên mơ hồ nguyên thần thêm chút dò xét đứng ở trước người cao ca tựa như hư không tiêu thất như vậy cao ca đắc ý cười cười chiêu điểm mây trôi bao lấy thân thể liền thân thể cũng tựa hồ biến mất nguyên thủy vui vẻ nói cao ca đến cho nhị sư phụ nhìn xem ngươi bảo bối này là chuyện gì xảy ra có thông ể tin gật u y ê đầu nói cái kia nhiên đang đạo nhân ta biết rõ là một thái ớt kim tiên cao ca ngươi làm tốt sát phạt chi đạo điểm thứ nhất chính là bảo toàn chính mình giết chết được nhân quá trình hình thức không trọng yếu kết quả trọng yếu nhất ngươi luyện được không tệ thông thiên tuy nhiên không phải rất ưa thích như vậy chém giết nhưng là không thể nhận cầu sư điện một cái kim tiên đi cùng một cái thái ất kim tiên liều mạng có thể giữ được tính mạng mà lại giết đối phương nhưng là đáng giá t i ê u ngạo lao tử thản nhiên nhìn cao ca liếc nói về sau đừng có chạy lung tung hiện tại đại kiếp đã qua thiên địa thanh minh quy tắc hiện ra muốn gấp rút tu luyện sẽ có làm chơi ăn thật hiệu quả nguyên thủy đem hai kiện linh bảo còn quay về cao ca nói ra cái này càng k h ô n xích là một thứ tốt hẳn là cùng không gian loại linh bảo phối hợp sử dụng sẽ có kỳ hiệu quả cao ca vội hỏi nhị sư phụ Ta c ũ nguyên h i ể được đối đối Đôi ngươi như châu có ích, tinh với không biết thần thế nào. Đôi mắt trông không dùng nào. mong nhìn n u g xem、nguyên、thủy hy vọng cái này cái lắc u y dạy ệ n người khí thể h mọi có n biện Nguyên tốt Thủy pháp. l ắ lắc đầu nói cùng tinh thần châu ngược lại không quá tương xứng tinh thần châu tự thành nhất thể tạm thời trước đặt ở tinh thần châu bên trong cùng một chỗ luyện hóa đối tinh thần châu có chút chỗ tốt nhưng không thể đem cản khôn xích toàn bộ uy năng phát huy được ừ về sau phát hiện không gian loại linh bảo lại phối hợp thử xem nguyên thủy trải qua một phen dò xét vững tin cái này cản khôn xích lớn nhất công hiệu chính là hoàn thiện không gian loại linh bảo cái chìa khóa nhưng là loại nào không gian loại linh bảo lại để cho một cái linh bảo với tư cách cái chìa khóa hoàn thiện hắn nhưng là chưa từng gặp qua cũng chưa từng nghe qua cao ca đột nhiên nhớ tới triệu công minh hai mươi b ố khối định b i ể n thần châu phải là cùng cái này càn khôn phối hợp sử dụng xem ra sẽ đối không dạy nội vị sư lệ này ba người lại hỏi cao ca tu luyện tình huống cao ca nói một mạch nhớ tới ngọc kỳ lần sự tình hướng thông thiên làm thủ thế thông tiên khẽ giật mình phất tay bố trí xuống một cái đại trận nguyên thủy một hồi véo chỉ đảo loạn giờ phút này côn lôn sơn hết thệ thiên cơ lao tử thò tay có chút một điểm một cái chín tầng bảo tháp xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu huyền hoàng lưu quăng như thác nước giống như chạy xuôi xuống đem bốn người đều nhốt c h ặ t cao ca đem mình thanh linh châu hiện lộ ra tam thanh sớm biết như vậy cao ca cái này linh bảo liếc mắt liền thấy bị mềm mại c ả n h lá bao quanh mười tám trị kỳ lân thu con thông thiên thỏ tay chỉ vào cao ca há hốc mồm không nói nên lời quay đầu đối lao tử nói đại huynh người đ ệ tử này nhường cho ta à khí này vợn ta đều đỏ mắt lao tử trên mặt như trước không chút biểu tình nhưng có chút vỡ ra khoe miệng làm cho người ta vừa nhìn đã biết do hắn hết sức cao hứng nói nói cái gì mê sảng cao ca ngươi là như thế nào đạt được cái này mười tám chỉ kỳ lân cao ca đem dấu ở tiểu chu trong núi ngọc kỳ lân thi thể hiện lộ ra nói ta đã đến một thứ tên là nhìn qua thiên nhai địa phương cảm giác trong núi tựa hồ lại chút ít khắc t h ư ờ n g trở ra lại đụng phải cái này chỉ kỳ lân hắn sẽ đem những thứ này tiểu kỳ lân cho ta bảo ta đem bọn họ nuôi lớn lao tử ba người đồng đều thần sắc nghiêm túc nhìn xem cái con kia cực lớn ngọc kỳ lân nguyên thủy cho đã mắt hâm mộ nhìn xem cao ca thở dài đại tạo hóa đại khí vật lao tử thỏ tay chỉ vào cao ca nói ngươi cái này lá gan cũng quá lớn hơn cái này chỉ kỳ lân chỉ cần đối với ngươi hơi có ác ý ba người chúng ta đều bảo hộ không được ngươi cao ca cả kinh lẽ l ư ỡ i hỏi cái này chỉ kỳ lân lợi hại như vậy thông tin gật gật đầu nói cái này chỉ ngọc kỳ lân so với kỳ lân l á o tổ cũng không kém nguyên lai tưởng rằng với hãn tại có thể chống đỡ tổ long h o ặ c phượng hoàn g một cái trong đó chống lại hai tộc có thể hơi chiếm cư thượng phong không muốn hắn một mực không có xuất hiện nguyên lai nhưng là tại vì kỳ lân nhất tộc bảo lưu lại một cái đường lui nguyên thủy nhẹ gật đầu cười nói thiên đ i ệ đã chịu thế kỳ lân qua lại tất có tường thụy cao ca cái này mười tám c h ỉ kỳ lân đều tại ngươi nơi đây ngươi trở thành tường thụy cao ca cao hứng n g u y ê n lai、like、cái con kia ngọc kỳ lân thần thần bị bí cảnh cáo chính mình nhanh chút ít ly khai cao ca liền nghĩ đến những thứ này kỳ lân địa vị có lẽ không nhỏ sợ không để cho vu m ẫ có chút lớn thần thông giả mới cẩn thận từng ly từng tí nào biết đâu những thứ này kỳ lân lại đại biểu cho kỳ lân nhất tộc lao tử mỉm cười gật gật đầu nói cao ca ngươi mạnh khỏe dễ nuôi của bọn hán ngay tại thanh linh châu tròng tạm thời không nên phóng xuất này thiên địa đăng lúc có lẽ cũng không có so cái này bởi tám chỉ kỳ lân huyết mạch càng cao hơn đắt thuần khiết được rồi không nên bạc đ á i bọn hắn cao ca càng cao hơn hưng cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn nha chính mình đem kỳ lân nhất tộc cao quý nhất huyết mạch trẻ nhỏ nuôi lớn có phải hay không liền dính kỳ lân nhất tộc số mệnh muốn biết rõ với tư cách thiên địa nhân vật chính kỳ lân nhất tộc mặc dù biến mất nhưng làm như tường thụy kỳ lân lại vĩnh viễn sẽ không biến mất dính cái này nhất tộc số mệnh đối với nguyên một đám thể mà nói đó là tương đối rất giỏi t ă n tộc không hổ là thiên địa chỗ yêu tha thiết chủng tộc thân thể cương hãn lại tinh nhiên đạo pháp mỗi cái lớn lên tinh xảo xinh đẹp hầu như không có gì khuyết điểm có lẽ cũng là bởi vì bọn hắn thật xinh đẹp quá hoà n mỹ mới có thể vội vàng làm nửa trình thiên địa nhân vật chính đã bị thiên địa đuổi xuống xe đi như vậy t r ù n g tộc nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian phát triển thật đúng không có gì lực lượng có thể ngăn được bọn họ cao năm ung dung văn năm, mươi mười sáu, c ca liền lại đang côn lôn sơn chỗ ở xuống dưới nghe sư phụ nói mấy trăm năm đạo lại hướng nhị sư phụ tam sư phụ xin chỉ giáo chút ít lượt ký l u y n trận vấn đề liền bế quan tu luyện cái kêu m ư ơ i tám chỉ kỳ lân mở ra lần đầu tiên liền gặp được cao ca đều đem cao ca trở thành thân nhất các tri nhân cao ca mỗi ngày này bọn hắn một ngụm linh thủy khiến cho bọn hắn chạy đến tiểu chu phía dưới núi đi dày v ò tiểu kỳ lân đám bọn họ mỗi ngày đi ra ngoài đi một chuyến trở về đến tiểu chu núi ở lại đó tu luyện cao ca biết rõ bọn hắn có truyền t h ừ a cũng mặc kệ bó bọn hắn mấy trăm năm đi qua đều dài hơn đến bốn năm triệu cao có thể nghe hiểu cao ca nói chuyện nghe đến cao ca muốn bế quan để cho bọn họ quản lý thật nhỏ tuần núi đều nhu thuận gật đầu đáp ứng non nớt con mắt tràn đầy chăm chú tại bát cảnh cung gây nên hư viện tìm khối đại cây rong cao ca đ ặ t nông ngồi xuống mắt nhắm lại vận khởi quá thanh tiên pháp nguyên thần tính toán theo công thức bắt đầu tiêu hóa những năm gần đây này c ả m ngộ thái thanh lão t ử gặp cao ca đã nhập định chỉ một ngón tay cao ca chỗ cái này một mảnh khu vực chậm rãi liền tụ họp đ ầ y vô lượng linh khí tiên sương ngủ quấn quanh chậm rãi càng nhìn không do bóng người nhưng là sư phụ vì hắn tụ tập vô lượng linh khí lại ngăn cách trong ngoài để tránh cố ý bên ngoài quáy dày tu luyện toàn bộ côn lôn sơn cũng phong bế đi lên tam thanh cũng tiến nhập tu luyện trạng thái long hán sơ kiếp vừa qua khỏ tất cả tham dự độ kiếp cũng đều còn sống sót đại thần đám bọn họ đều tiến nhập tu luyện thể nộ bên trong thiên địa ban thưởng công đức muốn tiêu hóa mấy trăm vạn năm đến t r è m giết tính kế muốn tiêu hóa đúng là tu vị tinh tiến thời cơ tốt ung dung một trăm ngàn tái vài lần hoa nở hoa tàn cao ca chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt quy tắc hiện ra thần quang lưu t r u y ề n tu vị đã đi tới một cái tiểu cảnh giới bước chân vào kìm tiên trung kỳ tuy chỉ đi tới một cái tiểu cảnh giới nhưng thực lực cùng lúc trước không thể so sánh nổi đối quy tắc lý giải đạo thể bên trong chỗ chứa đựng pháp lực đều vượt xa sơ kỳ ừ đơn giản mà nói có thể một đôi năm làm trở mình sơ k ỳ thời điểm chính mình nguyên thần hướng côn lôn sơn quét qua ba vị sư phụ như trước đang bế quan bên trong cao ca biết rõ ba vị sư phụ lần này bế quan sợ không nên trăm vạn năm lâu tự m ì n h một người tại côn lôn nhưng là có chút nhàm chán đột nhiên tâm huyết dâng trào nhớ tới thủ dương sơn bên trong hết thảy cao ca trở nên có chút vội vàng cho sư phụ lưu lại lời nói lặng lẽ ra côn lôn sơn hướng phương đông đi lúc này hồng hoang phi thường náo nhiệt tiến tĩnh tường hòa cao ca không nhanh không chậm mà bay lên đánh giá tựa hồ rực rỡ hẳn lên hồng hoang đại địa trên mặt đất sinh hoạt giá thú cùng đời sau hình tượng càng lúc càng giống những thứ ngổn ngang kia ba năm cái đầu bảy tám cái chân càng ngày càng rất thưa thớt bay qua một t o a núi n lớn cảm thấy linh khí bốn phía không ngừng hướng núi lớn tụ tập không khỏi trong nội tâm vui vẻ chớ không phải là có linh bảo xuất thế cao ca đánh xuống đụng mây nhìn kỹ nào có cái gì linh bảo nhưng là một cái cây đào yêu tại độ kiếp biến hóa cao ca b ẹ n miệng đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt vô số linh khí tụ tập tại cây đào trên lại để cho cao vài chục trượng cây đào cành cây phát ra mỏ g h xét sắc ánh h u ỳ n quang cao ca có thể cảm nhận được cái kia đào yêu khẩn trương tâm tình bầu trời c h ầ m d r i âm u thâm t r ầ m xuống dưới một đoàn mấy trăm dặm rộng lớn mây đen bao phủ tại cây đào yêu đỉnh đầu giang giác một tiếng sấm vang một cái c h ó i mắt điện bóng thẳng tắp rơi xuống cây đào yêu r ố i ra cảnh cây chống đỡ điện bóng điện bóng sắp vỡ vô số màu xanh ra trời dòng điện tại cả khối cây đào giữa dòng tháo chạy cào ca hít kha z z z một tiếng là cây đào yêu cảm thấy đau lòng không có một điểm b ậ t che chắn lại để cho dòng điện chui vào trong cơ thể tư vị này đủ đạo suất thoải mái quả nhiên dòng điện tia chốc sau khi biến mất cái tia thụ yêu có một phần ba nhánh cây trở nên khô hắc theo cây đào trên chóc ra vô số mới cảnh cây dài đi ra tiếp tục cảnh giác bầu trời sầm đánh cao ca nhìn bầu trời một chút tầng mây độ d à y và ẩn chứa linh lực ít nhất có thể lại phát ra bốn lần sầm đánh xem ra cái này cây đào yêu chạy trời không khỏi nắng quả nhiên bất quá ba lửa sầm đánh đều muốn biến hoa cây đào yêu đã bị kiếp lôi nổ hồn phi phách tán đức hạnh nông cạn thế hệ cao ca lắc đầu chứng kiến một cái cực lớn con chuột cùng một cái bạch xà lén lén lút lút hướng về cây đào yêu độ kiếp chi địa sửa soạn hừ cao ca một tiếng hư nhẹ chuột mập cùng bạch xà lập tức toàn thân cứng gác ánh mắt hoảng sợ nhìn xem không trung chậm rãi bay tới cao ca một cử động cũng không dám cao ca đánh giá bông chốc bị sấm đánh đen nhánh cây đào yêu bản thể với tay cây đào yêu vài đoạn chủ yếu thân cây bay vào cao ca trong tay loại này tu hành trăm triệu năm cây đào bị sấm đánh sau nhưng là nhất thượng thừa kiếm gỗ đào tài liệu về sau nhưng là có thể sử dụng m à vượn con mắt đảo qua chuột mập cùng bạch xà cái kia đầu chuột hình tượng lại để cho hắn giật mình khơi gợi lên trong lòng lâu dài trí nhớ ngẩng đầu nhìn hướng đông lúc nãy trong mắt xuất hiện một tia ấm áp cái kia chuột mập cùng bạch xà kinh tâm táng đợi một lát không biết cái này đại thần thông người sẽ đối đại như thế nào với bọn hắn chính tâm b ộ i vã đã thấy cái kia đại thần thông người dưới b à n chân mây trôi bay lên hướng về phương đông lập tức liền bay vô tung vô ảnh chuột mập cùng bạch xà trong nội tâm buông lỏng chạy đến thụ yêu độ k ế t chỗ cũng không dám tranh đoạt r i ê n g phần mình góp nhặt chút ít sấm đánh cây đ à o làm nhanh chóng chạy ra cao ca hướng về hồng hoang chính đông đã bay mấy ngàn năm xa xa chứng kiến cái kia cực lớn t u n g lũng lỗ hồng trong nội tâm không khỏi kích động lên sóc đại huynh đệ vẫn còn lư những năm này hắn có được khỏe hay không đánh xuống động mây Đã rơi vào s cao đại huynh đệ cái i huynh chính là k t r n sơn g ca ố cốc rốt c cũng cuộc có c trong sơn cốc giã thú toán thở. loạn, sơn không huynh giã hơi đại đệ o chậm a c rãi đi đến đại huynh đệ hốc cây vị trí viên kia đại cây tùng đã không thấy bóng dáng hai khoả mới trưởng thành cây thông không g i ả cây đứng lặng ở bên cạnh cao ca một hồi thương cảm véo chỉ một hồi tính toán theo công thức một đôi cờ nhẹ nhàng mắt to tại nguyên thần trước thoáng hiện thoáng một phát lại mất đi bóng dáng cao ca vui vẻ đại huynh đệ còn sống lại là một hồi tính toán theo công thức lại thủy chung không cách nào tính ra đại huynh đệ tung tích chỉ phải buông tha cho nguyên thần tại sơn cốc trong hồ lớn một chuyến liền phát hiện có thật nhiều long tộc còn sót lại dấu vết nơi đây vắng vẻ về sau không còn có cự thú tiến vào dù cho đã qua trăm ngàn vạn năm những thứ này dấu vết đại khái bộ dáng ngược lại là bảo lưu lại xuống h ừ nhất định là những thứ này long tộc đem đại huynh đệ bước cho đi khắp núi cây thông không già đã không biết thay đổi mấy lời cái kia trường sinh công hiệu nhưng là không bằng mình và đại huynh đệ cùng một chỗ ăn đám kia tốt rồi đại huynh đệ ăn hết không biết mấy ngàn vạn năm một thân linh l ự c so với đại bộ phận linh thú đều muốn đầy đủ chỉ cần hơi có cơ duyên thì có thể tu luyện được đạo về sau nhất định có gặp nhau ngày cao ca tìm khối hình thành phiến đá thò tay khắc lại cái hai chân h à n h tẩu hình người cầm lấy cái bạch nha bộ d á n g dụng cụ cắt gọn thi triển một cái trận pháp bảo vệ tảng đá kia một đạo tin tức chữ khắc vào đồ vật đi vào mới đem phiến đá thật sâu cắm vào đại huynh đệ nhà vị kia đưa trên cũng cố định tốt trận pháp có thể xua đuổi g i a thú bảo hộ tảng đá không bị gió táp mưa xa ăn m ấ t đại huynh đệ như về tới đây chứng kiến đồ án vừa sờ đến cái này hòn đá sẽ đạt được bên trong tin tức ta tại thủ dương sơn nếu như đại huynh đệ tu luyện được đạo nhất định sẽ biết do thủ dương sơn tại đâu đó có thể tìm được chính mình rồi cao ca nguyên lai ở chính là cái kia sơn cốc sớm được hồ thủy yêm không có đến bây giờ càng thêm nhìn không ra một điểm nguyên lai bộ dáng nguyên lai ngọt dễ có cùng ngọt hoàng tinh cũng không thấy bóng dáng trong núi thực vật đã sớm đổi mới thay đổi đã không biết bao nhiêu lần thương hại tăng điển thế sự biến ảo không ngoài như thế nhưng có chút một ít bảo tồn tại trong lòng đồ vật lâu ngày di mới vĩnh viễn sẽ không phai màu cao ca tại hòn đá trước ngủ gật thức vậy toàn thân tinh thần vô cùng phân chấn thì thào cười nói thần tiên cũng sẽ nằm mơ thật là chuyện lạ đại huynh đệ ngươi đem chính mình khiến cho dạng chó hình người chương c năm g Cao Ca có i mươi bảy không biết xấu hổ cao ca hạ xuống thủ dương sơn thò tay một điểm hộ núi đại trận lộ ra một cái lỗ hổng cao ca chậm rãi bay vào không âm thanh trương cao ca muốn nhìn bốn cái tiểu đồng tử có hay không lười biếng mặc kệ sống ở nhân gian bên cạnh phía dưới tầm hơn một mươi triệu thân núi chỗ cao ca xây xong bốn đang lúc tinh xảo nhà gỗ nhỏ là cho bốn cái tiểu đồng tử ở lại mới vừa đi tới nhà gỗ trước c h ẳ n nghe đến minh nguyệt gào khóc đại gia nhà n g ư ơ i như thế nào vẫn chưa trở lại Ô ô sáu n g ư ơ i như thế nào vẫn chưa trở lại cao ca khẽ giật mình trong nội tâm một hồi ưa thích cái này minh n g u y ệ t thật đúng là có tâm biết rõ ghi nhớ lấy chính mình như vậy một c h ầ n c h ờ liền lại nghe đến thanh phong cùng lưu vân tiếng khóc nghẹn ngào trong tiếng khóc còn lẩm bẩm nhược thủy danh tự cao ca nghe xong không đúng nha b ề bụn ho khan một tiếng nói ra mấy cái tiểu tử đang khóc gào thét mấy thứ gì đó căn phòng nhỏ tiếng khóc dừng lại hai cái đồng tử cùng một cái đồng nữ vợ g ra, vừa thấy được cao ca liền đánh tới ôm lấy cao ca đuổi cực lớn khóc lên cao ca kéo thanh phong hỏi nhược thủy đâu thanh phong khóc nói nhược thủy cho bại hoại bắt đi đại gia bại hoại là con n ệ tình hắn muốn ăn mất nhược thủy nhanh đi cứu nhược thủy minh nguyệt lay cái này cao ca đuổi đi ra ngoài nhược thủy muốn chết rồi ồ ồ lưu vân phải sợ đại gia lưu vân không nên nhược thủy chết không muốn chết nữ đồng ôm cao ca đuổi như trước run dậy ba người bên cạnh khóc vừa nói lợi mở đầu không đúng nói sau một năm phản phục phục khóc lóc kể lệ. Cao Ca kề lệ, đã b ca trước, từ từ ca trước một cái con nghệ tinh đạo nhân không biết làm tại sao đi tới thủ dương sơn coi trọng cái này núi không muốn lại bị hộ núi đại trận ngăn lại hắn mỗi ngày công kích trận pháp lại để cho bốn cái đồng tử phiền không thắng phiền liền chạy ra khỏi đi cùng hắn lý luận đạo nhân kia đ ạ i hỉ lộ ra kim tiên thú vị phải bắt bốn cái tiểu đồng tử bốn người trên người đều có cao ca ban cho pháp bảo đồng loạt sử dụng ra lại để cho không hề phòng bị đạo nhân kinh hãi bốn người thừa cơ trốn về thủ dương sơn không dám lại ra khỏi núi đạo nhân kia gặp không cách nào vào núi liền trốn ở một bên đã qua một năm bốn cái tiểu đồng tử không có gặp lại người cũng liền bung lòng cảnh giác hôm trước nhược thủy liền chạy ra khỏi thủ dương sơn đại trận bị đạo nhân kia đợi vừa v ặ t bắt đi đưa đến núi trước muốn ba người bung ra đại trận nếu không liền ăn tươi nhược thủy ba người nhìn xem Cũng không dám đi ra ngoài cứu, cũng sợ cả ngày trong núi khóc. Cao ca nhược cấp cứu không ngoài ngày trong núi lông mi bị dựng lên, hít sâu mấy ngụm,、hôm、nay quan trọng nhất là đem tiểu đồng nữ hít hôm dám mi mấy đi đem tiểu ra trở là sâu sợ thúy bị về. ừ chính mình vừa rồi tiến vào thủ dương sơn không biết con n ệ n tình kia thấy không đạo nhân kia nói cái gì thời điểm lại đến cao ca hỏi minh n g u y ệ t đồng tử ngày mai ba người cũng đừng khóc đại gia đã trở về tự do đại gia làm chủ ừ cao ca hử nhẹ một tiếng vậy cũng có thể không tại đây chung quanh có lẽ không biết mình đã trở về như vậy cũng tốt xử lý các ngươi nghe ngày mai các ngươi liền sáu như thế sáu như thế cao ca cẩn thận nói do lấy ba cái đồng t ử nghe xong vui vẻ ra mặt nhao nhao gật đầu tuyệt không lo lắng cao ca nhìn xem chỉ một thoáng liền quên hết y ê u sầu đồng t ử đồng nữ đám bọn họ trong nội tâm có chút cảm xúc bọn hắn bị cao ca làm phép mấy trăm vạn nằm đến cái này tính tình nhưng làm ộ t chút cũng không có đổi tu vị cũng chỉ chậm chạp tăng trưởng đã đến tiên t i ê n cảnh bốn cái tiểu thiên tiên làm mất đi một cái kim tiên trong tay đào thoát đi ra cũng thật sự là kỳ tích ngày thứ hai con n ệ n tinh đạo nhân dẫn theo bị tơ n ệ n buộc chặt lấy nữ đồng n g thủy lần nữa đi vào thủ dương sân trước con nghện tinh đạo nhân trong nội tâm vui vẻ chỉ cần biết lên tiếng là tốt rồi chỉ sợ mấy cái đồng tử không để ý cái này đồng nữ chết sống lập tức cười nói hử tiểu đồng tử không nên làm như ta là đồ đần ta thả cô gái này đồng ngươi càng làm hộ núi đại trận đóng ta không phải bạch bể bộn hồ một cuộc bị hắn dẫn theo nhược thủy là lớn minh nguyện không nên khai mở đại trận hắn sẽ ăn tươi chúng ta bốn người người con n ệ n tinh đạo nhân hừ một tiếng nói chỉ cần các ngươi mở ra đại trận ta sẽ không ăn các ngươi ta muốn ngọn núi này minh nguyệt lớn tiếng nói vậy ngươi thể thể không ăn chúng ta ta liền mở ra đại trận đ ố i thể bên cạnh thanh phong cùng lưu vân cũng hô con n ệ n tinh đạo nhân t r ò n g mắt đi l n g vòng đem nhược thủy trên người tơ n ệ n cởi bỏ thò tay thể nói ta thể chỉ cần các ngươi đem hộ núi đại trận mở ra ta nhất định sẽ không một ngụm ăn tươi các ngươi thanh phong nghe xong cao hưng nói hắn thể hắn thể mau mở ra đại trận minh nguyệt một bên thao túng trận pháp một bên hồ nhược thủy ngươi không sao chứ ngươi mau tới đây nhược thủy nữ đồng nhìn nhìn cái kia bại hoại gấp hướng lấy bốn người bay đi con nghẹn tinh đạo nhân thấy kia hộ núi đại trận chậm rãi mở ra cũng không hề đuổi theo nữ đồng cười ha ha đi vào cao giọng nói ta rốt cục vào được t h ừ mấy cái tiểu đồng tử đem các ngươi pháp bảo cho ta ta lo lắng nữa xử trí như thế nào các ngươi thừa dịp cái này núi chủ nhân không tại trước tiên đem mấy cái pháp bảo cấp đến tay hơn nữa minh nguyệt lớn tiếng nói ngươi không biết xấu hổ mới vừa rồi còn nói không ăn chúng ta t h a n h phong cùng lưu vân cũng tức giận hô không biết xấu hổ không biết xấu hổ con nhện tinh đạo nhân cười nói ta chắc chắn sẽ không một ngụm ăn tươi các ngươi ta sẽ điểm hơn mười miệng đến ăn tươi các ngươi bốn cái đồng tử trên mặt tái đi tráng nghĩ đến mình bị từng ngụm mà ăn tươi thê thảm bộ dáng nhìn xem đạo nhân kia trong mắt tràn đầy sợ hãi lui một bước quay đầu lại bỏ chạy minh n g u y ệ t hô lớn đại gia đánh cái kia bại hoại đánh cái kia bại hoại hắn muốn đem chúng ta đều ăn tươi con nhện tinh đạo nhân cả kinh dừng lại muốn đuổi theo kích bước chân kinh nghi nhìn xem phía trước cao ca thân hình chậm rãi từ không trung hiện lộ ra lạnh lùng nhìn xem hắn xem đánh cao ca quát lên một tiếng lớn phi kiếm lập tức xuyên qua trời cao đâm về đạo nhân kia đạo nhân kia thân hình nhoáng một cái trở nên mơ hồ một cái gai sắc ngăn ở cao ca phi kiếm trước chặt cao ca phi kiếm cao ca thả người nhảy lên thân thể cũng biến mất trên không trung thân thức lập tức tản bộ tại mấy vạn dằm phạm vi do xét hết t h ể dị thưởng đột nhiên chỉ một n g ó n tay từ đồng đồng xuất hiện không trung hướng về một cái không trung đập tới cái kia không trung đột nhiên xuất hiện một mảnh mạng nghẹn t đồng, đồng bay nhanh n g n xuống m ạ n n g n không ngừng kéo dài gắt gao ngăn cản sức nặng kinh người từ đồng đồng từ đồng đồng chấn động thoát ly dính tại gậy đồng trong tơ nhện đột nhiên biến mất không thấy gì nữa một đạo kiếm quan g l ó e lên liền gọt đã đoạn tơ nhện đâm đi vào cái kia không c h u n g đi dĩ nhiên không có tung tích con người con nhện tinh đạo nhân đã thay đổi phương vị cao ca không ngừng biến hóa phương vị thân thức mở rộng ra tìm tòi ngươi con nhện tinh đạo nhân vị trí sát phạt chi đạo điều thứ hai che giấu chính mình thân dấu vết tích tìm được đối phương cao ca sâu chấp nhận chỉ có tìm được đối phương mới có thể giết chết đối phương cao ca ngoại trừ tự động hộ thân m ẫ kỳ hạnh hoàng kỳ bên ngoài cũng không nhúc nhích dùng linh bảo hay dùng pháp bảo cùng đối phương quân chiến cái này đã rất để mắt đối phương theo vừa rồi vài cái va chạm xem cái này con nhện tinh đạo nhân căn bản cũng không có thực đang pháp bảo chẳng qua là đã luyện hóa được chính mình gai s á c t ơ nhận những vật này phẩm coi như là một loại pháp bảo đoán chừng cái này c ũ n g bức hôm trước đụng một cái đến bốn cái tiểu đồng t ử bốn kiện pháp bảo d u n g động không nhẹ mới bị bốn cái tiểu đồng t ử thừa cơ chạy trốn chương năm mươi tám nên vì hành vi của mình phụ trách cao ca hừ một tiếng thò tay hướng không chung một điểm hộ núi đại trận lại bắt đầu xa vòng chỉ thấy một chỗ hư không xuất hiện một hồi rung động nhưng là con nghệ n tinh kia đạo nhân gặp hộ núi đại trận mở ra không dám cùng cao ca tại trong đại trận tranh đấu chỉ phải bay ra thật vất vả mới l ừ a gạt vào đại trận Kết xù thân thể lướt qua trời cao đuổi theo thân thể như trước gần vào hư không một đạo kiếm quang l ó i lên liền bổ tới không trung một cái không hài hóa chỗ dưới chân mây trôi k h ẽ động lại thay đổi cái vị trí vừa rời đi một cái đen x ì gai nhọn liền đâm tới đây cái xù nhẹ nhàng cười cười bắt được con n h ệ tinh kia đạo nhân khí t ứ c hai thanh phi kiếm giao nhau bay ra ngoài một cái gai nhọn phi kiếm tại con nghệ tinh đạo nhân trước mắt xuất hiện lập tức đã đến đạo nhân giữa lông mày con nghệ tinh đạo nhân chỉ một ngón tay một cái hắc đâm liền chống đỡ phi kiếm lách mình muốn ly khai biến mất thân dấu vết tích trước mặt lại là một thanh phi kiếm đâm tới đây con nghệ tinh đạo nhân trong nội tâm cực kỳ biệt khuất chính mình tại đây sáu trôi hắc đâm hao phí ngàn vạn năm thời gian đi tế luyện có thể đụng với người ta phi kiếm lại một chút cũng chiếm không đến tiện nghi con nghệ tinh đạo nhân biết rõ cái loại này pháp bảo đây là chỉ có chuyển thừa đầy đủ hết theo hầu cao quy chính là tu sĩ mới có thể luyện chế bà bối chuyến này thật sự là đã đến lớn trên tảng đá Con n ca phi kiếm n gậy đồng dao bầu nguyện tắc các loại pháp bảo nhao nhao bay ra vây quanh con nghệ t i n h kia đạo nhân tùy thời tiến công Con nện tinh kia đạo nhân cũng cao chui hắc đâm liên hoàn xuất kích, đem mình hộ được chật như nêm cối, không có lại để cho Cao Ca đạt được một điểm tiện nghi. Cao Ca có chút đạo hoàn pháo, làm không giới người ta gạo sao nện tinh nhân minh, liên mình như nêm không tiện nghi. trọng trứng, không người súng trường, đang đặc biệt rất suất đạt một ta thêm mất mặt. kia lại điểm đại giới hộ hổ, chập kê bay đâm đem để đặc xấu máy làm ừ vậy lại ném nhiều ném một điểm cao ca vừa định tế lên càn khôn xích cho hắn thoáng một phát hung ác đột nhiên nhớ lại mình còn có một cái lợi hại vũ khí vô dụng do xét được một cái khe hở đã lâu bạch nha l ó e lên hướng về con nghệ tinh, tinh đạo nhân như trước một cái hắc đâm vừa đở không m u ố cao ca nhúng s mày nguyên thần bốn phía cha tịm lại không tìm được con nhện t i n h k i a đạo nhân tung tích dưới chân mây trôi cả đời lộ ra thân dấu vết tích lập tức lóe lên lại biến mất không thấy một đạo hắc đâm liền xuất hiện ở cao ca đầu lâu vừa mới dừng lại không gian ngu xuẩn lại vẫn không chạy trốn nhưng là đáng chết thế hệ cao ca hừ một tiếng t h â n thức lần nữa bắt được con nghệ tinh đạo nhân khí thức từ đồng đồng ầm ầm đập tới cái kia tơ n h ệ n mới vừa thành hình một thanh phi kiếm liền từ trên đâm xuống ở tàng thân hình con nghệ tinh đạo nhân hoảng hốt lại phát ra hắc lâm khó khăn làm chống đỡ phi kiếm một cái quá thanh tiên lôi tại con nghệ tinh đạo nhân đỉnh đầu nổ vang đem hắn nổ nguyên thần lắc lư thoáng chốc lâm vào mơ hồ một đạo đỏ sập ánh đao theo dưới thân xe qua con n g h tinh đạo nhân trong mơ hồ cố hết sức lói lên đều muốn trốn hư không lại nơi nào đến được và hai chân bị bạch nha đơn giản k ị cao h liệt đ u nhất khiến h c ca o n nghệ n t i đem ạ o nhân l túi không gian pháp bảo vừa thu lại vận khởi quá thanh tiên pháp tay phải rất nhanh thi pháp hướng túi không gian trong một điểm túi không gian trong lập tức dâng lên ngàn vạn độ nhiệt độ cao con nghệ tinh tia đạo nhân kêu thảm vận khởi toàn thân pháp lực bố trí xuống che chắn ngăn cản bốn phía không chỗ nào không có nhiệt độ cao la lớn đạo nhân tha mạng đạo nhân tha mạng ta cũng không dám nữa trời cao có đức yêu sinh đạo nhân tha mạng nhà cao ca hừ một tiếng người muốn ăn mất của ta đồng tử thời điểm như thế nào không nhớ rõ trời cao có đức yêu sinh loại gieo nhân nào gặt quá ấy tất cả mọi người là người trưởng thành nên vì hành vi của mình phụ trách con nghệ n tinh đạo nhân không chiếm được đáp lại phun ra một ngụ máu m huyết cực lớn chấn động tại túi không gian trong nổi lên túi không gian phát ra đáng sợ xé rách âm thanh bất quá như vậy một lần công kích cái này pháp bảo muốn thanh lý cao ca không nói một lời tâm thần k h ẽ động theo lưu ly li đang trông kéo ra một tia màu xám hỏa diễm x e n lẫn trong vô cùng vô tận trong ngọn lửa hướng con nghện tinh k i a đạo nhân rơi đi con nghện tinh k i a đạo nhân tại kiệt lực duy trì pháp lực phát ra chặn hỏa diễm nhiệt độ cao đang muốn lần nữa phát ra công kích một chút cũng không có phát giác cái tia tơ tằm màu xám hỏa diễm theo đỉnh đầu của hắn rơi xuống các loại phát giác không đúng cái tia tơ tằm màu xám hỏa diễm đã quấn lên nguyên thần của hắn bắt đầu cháy đứng lên a năm con n ệ n tinh đạo nhân duy trì lấy pháp lực che chắn lập tức biến mất vô cùng vô tận hỏa diễm đem hắn hoàn toàn n u ố t hết có thể con n g n tinh k i a đạo nhân chỉ lo kêu thảm thiết vậy còn có một k i a khí lực bảo vệ thân thể cái kêu một k i a màu xám hỏa diễm dùng nguyên thần là chất dinh dưỡng nhanh chóng b ư ớ c cháy lên càng ngày càng vượn g con n g n tinh đạo nhân không hề chống cự trí lực chỉ trong chốc lát nguyên thần liền thiêu đốt không còn cái kêu một k i a màu xám hỏa diễm tựa hồ phồng lớn lên một chút xíu vốn lượn xuyên thẳng qua thoáng một phát liền xuất hiện ở lưu ly đang hỏa diễm trên chậm rãi sáp nhập vào đi vào cao ca mở ra túi không gian bên trong chỉ còn lại có lục căng n m đen h đâm cùng một đoàn màu trắng nhưng là con n h ệ n t i n h kia đạo nhân tế luyện trăm ngàn vạn năm bà bối trong lúc nhất thời đến không có thiêu hủy cũng là thật tốt thứ tốt túi không gian pháp bảo chịu con n h ệ n t i n h kia đạo nhân một k í c h toàn lực đã trận pháp b u n g lỏng tài liệu tổn hại nhưng là muốn một lần nữa chữa trị mới có thể lần nữa sử dụng cao ca gật gật đầu thu vào quay người bay trở về thủ dương sơn vừa mới rơi xuống đất bốn cái tiểu đồng tử liền x u ố n g tới bại hoại đánh chạy ư con n h ệ n tinh còn có thể tới sao đại gia đừng cho con n h ệ n tinh đến nhà của chúng ta sáu cao ca bề bộn lớn tiếng nói tốt rồi tốt rồi không nên kêu là thật dễ nói chuyện con nhện tinh cưỡng chế gì rời cũng không dám nữa đến chúng ta nơi này bốn cái tiểu đồng tử lập tức hoan hô lên sôi nổi cao hứng vô cùng cao ca đem bọn họ từng cái kêu tới đây hỏi cái này mấy triệu năm tình huống bốn cái đồng tử ngược lại là tận tâm tận lực đem thủ dương sơn quản lý khô mát thanh tịnh lại kiểm tra rồi hai gian nhà gỗ càng là sạch sẽ dị thường một tia bụi bằng đều không có cao ca thỏa mãn gật gật đầu khen bốn người một phen đem bọn họ mừng rỡ lại là một hồi sôi nổi nhìn xem chung quanh hết thảy cao ca dỡ xuống hết thảy tâm lý bao p h ụ cảm giác toàn thân có nói không xuất ra nhẹ nhõm ngồi ở mặt cỏ trước nhìn qua dưới núi mênh mông b ắ t ngát rừng nhiệt đới thoải mái thở dài n ắ m trong tay lấy chén t r à lại chậm dài đã ngủ bốn cái đồng tử g i ó n ra g i ó n rén đã đi tới ân cần mà nhìn ngủ say cao ca nhựa thủy nhẹ nhàng nói đại gia giống như rất mẹ ta rất mẹ ta nhanh như vậy liền ngủ mất minh nguyệt vội vươn tay ra chỉ dọc tại bên ngôi nhẹ nhàng xùi lấy làm ra dùng tay ra hiệu lại để cho tất cả mọi người đã đi ra cao ca nhỏ giọng nói đại gia muốn hào hào ngủ không thể nhao nhao gặp thanh phong nói chúng ta đây làm gì vậy minh nguyệt mắt trắng không còn chút máu nói ngươi hôm nay còn không có tuần tra đường x ô n g đâu nhanh đi thanh phong không tình nguyện nói ta nghĩ cùng đại gia chơi hắn thích n h ấ t n g h e đại gia kể chuyện xưa đã nghĩ ngợi lấy các loại đại gia vừa tỉnh dậy liền cầu đại gia trước nói kể câu chuyện nghe lưu vân cùng nhược thủy cũng gật gật đầu không muốn rời đi minh nguyệt tiểu đại nhân giống như nói đại gia ở bên ngoài mệt mỏi về nhà muốn hảo hảo ngủ cái này một giấc chỉ sợ muốn ngủ ngon lâu đâu ngươi dám lười biếng các loại đại gia tỉnh xem như thế nào phạt ngươi ba người nghe xong về bọn tứ tán chạy đi lại b ắ thông đầu bận rộn c u chuyện triệu y này, mấy ngày lấy, ệ n mình Những bọn hắn mấy triệu năm như một ngày làm lấy, cũng của một làm h vụ. k thấy thể trương một thể Thông nhảm chán buồn bực phiền, chỉ khoa hắn cho họ mấy buồn cần bọn bọn năm. bực Cao Ca có thể khoa bọn hắn một câu, có thể để cho bọn họ vui cười vui A để và năm. Thông qua tiên pháp làm phép đồng tử nhân cách cũng không nguyên vẹn bình thường chủ nhân sẽ giao phó bọn hắn lạc quan tính cách để cho bọn họ thật vui vẻ làm lấy những thứ này về vạn cũng có thể tiến hành tu luyện số ít đồng tử cuối cùng cũng có thể tu luyện dị thường lợi hại nhưng tính cách trên chỗ thiếu hụt nhưng là không cách nào di bù chương năm mươi chín đại gia cao ca diễn giải cao ca cái này một giấc bất đ ồ n g tại tiểu h ư n c thủy chậm rãi đi ở tại trên bãi cỏ kéo lấy cái tiểu cây c h ộ i đem mặt cỏ bên trong lá rụng bùi bặm toàn bộ quét nảy sinh lấy đi nàng rất không minh bạch vì sao đại gia không tại nơi đây thiết trí một cái tị trần trợn khiến cho luôn luôn bụi bặm lá rụng rất xuống còn quy định chính mình mỗi ngày chỉ có thể buổi sáng quét dọn một lần còn lại thời gian cũng không chuẩn quét dọn cảm giác mình như nói đại gia nói bậy chọc dạ nhìn còn đang ngủ đại gia liếc cũng cảm giác đại gia tiếng tim đập chậm dại bia lớn thoáng một phát so thoáng một phát hữu lực số lượng trong nội tâm vui vẻ thu hồi cây trổi nhanh như chớp bỏ chạy đến trong phòng đi bưng một chậu nước đem cái kia phá cái lỗ h ỏ n g bố khối đặt ở chậu nước bước nhỏ nhẹ chạy đến đại gia trước mặt nhìn xem cái kia vải rách tiểu nhược thủy cũng rất không minh bạch vì sao đại gia chính là ưa thích dùng cái này khối vải rách rửa mặt đều phá dùng mấy triệu năm còn không vứt bỏ đang nghĩ ngợi liền chứng kiến đại gia mở hai mắt ra về bộn giòn giòn g ã g i nói đại gia ngươi tỉnh ngủ cao ca sảng khoái tinh thần cảm giác mình có thể một quyền đánh chết một đầu ngưu ừ một đầu ngưu ma vương đứng thân đến toàn thân cốt cách răng rắc răng rắc phát ra sóng khí như mười tám cấp bão đem nhược thủy thổi chúng túi đầu mắt hí thò tay m ò lên khăn mặt ra sạch một chút che t ạ i trên mặt vẫn là cái này hậu tả cảm giác thật là thoải mái nha cái này khăn mặt một mực đặt ở tử kim cung cao ca hướng về bất chu sơn chạy ngàn vạn năm nó rõ ràng một chút việc đều không có à, không lại trở nên cứng cỏi vô cùng về sau cao ca học được lệ khí khăn mặt với tư cách hắn người thân nhất tri vật cũng nước lên thì t h u y lên cao ca đều có chút không nhớ rõ dung luyện nhiều ít thứ tốt đi vào trong khăn tắm hiện tại khăn mặt phòng ngự năng lực cũng liền so ra kém mậu k ỳ hạnh hoàng kỳ cùng cao phản g phất thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp vượt qua cao ca trên người mấy trăm kiện pháp bảo nó có thể không thấm nước phòng cháy phòng va chạm phòng độc phòng xé rách phòng nguyên thần công kích nó có thể ở không trung phi mặt nước phiêu trong nước du ngoạn sáu tiến công năng lực đi khó mà nói dù sao cao ca biết rõ đấy tiến công phương thức cái này khăn mặt cũng có thể làm đến uy lực này đi tt mà nó có thể là từ xưa đến nay công năng tối đa một kiện pháp bảo đáng tiếc hồng hoang không có cái kia ghi chép nhưng là không ai cho cao ca bàn cái thưởng mặc kệ cao ca lũy xếp gỗ giống như du luyện nhiều ít tài liệu cùng trận pháp đi vào khăn mặt mặt ngoài nhưng là trước sau như một giống như mềm mại trong hơi có vẻ hậu tả cái kia bị bạch nha khai ra lỗ hổng cao ca cũng một mực giữ lại xem như kiếp trước kiếp này một cái kết nối cao ca đi tới chỗ nào cái này khăn mặt cũng theo tới chỗ đó lại đến một cái tráng men bôi liền gom đủ một cái cán bộ kỳ cựu đi công tác trang bị dựa mặt xong cao ca đem n h ư ợ thủy chiêu tới đây nói đi đem thanh phong gọi tới nhược thủy hiếu kỳ hỏi đại gia có chuyện gì không có phải hay không muốn phạt thanh phong gội trả trách tại sao phải phạt thanh phong nhược thủy giòn giòn d ã ra nói thanh phong không muốn làm việc hắn muốn nghe đại gia kể chuyện xưa cao ca bật cười phất phất tay nói không phạt hắn ta chỉ là muốn hỏi một chút hắn mỗi ngày bên ngoài cửa trải vớt đường sông có biết hay không chúng ta thủ dương sơn phạm vi ước vạn g i ả m có nào yêu ma quỷ quái ở nhược thủy hiếu kỳ hỏi cái gì là yêu ma quỷ quái cao ca mới nhớ tới hiện tại những vật này giờ mới bắt đầu ngoi đầu lên người khác cũng không biết nghĩ nghĩ nói chính là sẽ tu luyện sinh linh nhược thủy cao hưng nói ta biết rõ chính là như đại hùng cùng đại ngưu giống nhau sẽ tu luyện sinh linh ta so thanh phong biết được càng nhiều cao ca biết rõ đại hùng cùng đại ngưu là dưới núi hai cái sinh linh tới nghe sư phụ cho mình diễn giải cũng thần chí mở rộng ra không biết mấy triệu năm qua đi có hay không độ k i ế p biến hóa h ỏ i nhược thủy nói vậy ngươi nói một chút nhược thủy trước cho mình giải thích nói lại ra ta cũng không có lời biếng ta xong rồi hết sống tìm trên núi đại thụ ba bá, bá cộng có non nguội bọn hắn nói chuyện thím những thứ này đều là bọn hắn nói cho ta biết cao ca cổ vũ gật đầu nhược thủy mới yên tâm nói phía đông bảy trăm ngàn hơn dạm có một viên lão cây rong rất khi dễ người đem thiệt nhiều đỉnh núi đại thụ đều khống chế lại giúp hắn trào giã thu ăn là một đại phôi đản g tất cả mọi người rất sợ hắn cao ca gật gật đầu nguyên lai là cái thụ yêu nhưng là lưu hắn không được phía nam tám trăm ngàn hơn dạm có toàn núi lửa chỗ đó có chỉ ánh l ử a chuột thường thường x u ố n g tới trên người hắn hỏa thiêu đã chết rất nhiều cỏ cây cũng là bại hoại đại n g u cùng hắn đánh cho mấy lần cùng đều không có đánh thắng vẫn là ta cho đại ngưu chu quả ăn mới c h ữ a cho tốt đại ngưu bị bỏng thân thể cao ca nhẹ gật đầu phía tây một trăm i triệu lượng nghìn vạn d á m bên ngoài có một con t h ù n g lùm long hai triệu năm t r ư ớ c đã độ kiếp biến hóa hắn thích cắn thịt thiếu chút nữa đem đại hùng ăn cũng sợ đại hùng hiện tại cũng không dám đi phía tây phương bắc một vạn vạn d á m bên ngoài có một cái đầm lấy trách hắn sẽ bốn phía di động bất kể là cái gì sinh linh hắn đều ăn thật là khủng khiếp h ô i bốn cao ca cũng không nghĩ tới thủ dương sơn chung quanh đều xuất hiện yêu quái bóng dáng có một cái còn độ kiếp biến hóa tiếp tục như vậy vậy còn rất cao minh cao ca nghĩ nghĩ hỏi nhược thủy còn có cùng đại hùng cùng đại niu giống nhau ưa thích đến nhà của chúng ta nghe đạo đấy sao nhược thủy cao hưng nói có hoa có xinh đẹp trọng minh điệu còn có t r ừ n g mắt bạch làng bọn hắn thường thường đến thủ dương sơn còn mang ăn ngon cho chúng ta ăn cao ca nhẹ gật đầu nói ngươi đi cùng thanh phong minh nguyệt nói một tiếng chứng kiến bốn cái thì đem bọn hắn dẫn dụ đến ta có việc nói rõ bọn hắn làm nhược thủy cao hưng nói t ố t t ố t về sau chúng ta lại nhiều mấy người nói chuyện nói xong chạy như một làng ó i thông chi thanh phong minh nguyệt đi cao ca nhưng là đem thủ dương sơ nước b ạ n giảm phạm vi đều coi là chính mình thế lực phạm vi có thể nào cho được còn lại sinh linh nhung tràm nhưng đem những n à y sinh linh l i ế t còn sẽ có còn lại sinh linh ngoi đầu lên giết không thắng giết cho nên vẫn là để bốn cái so sánh thân cận sinh linh thủ vệ bốn phương cho thỏa đáng ngoi đầu lên còn lại sinh linh khiến cho bọn hắn đi thanh trừ bất quá hai ngày thanh phong cùng minh nguyệt sẽ đem bốn cái linh thú tìm tới đây một cái tướng mạo chất pháp gấu chó một cái to lớn hùng tráng thanh l ưu một cái màu lông thuần trắng tự lang một cái xinh đẹp trọng minh điều cao ca thỏa mãn nhẹ gật đầu bốn cái tiểu đồng tử là bên ngoài ủy viên sẽ nhớ tạm thời công chọn lựa ra đến sinh linh không có một cái nào lớn lên xấu đầu tiên bên ngoài không giữ quy tắc cách mắt thần quét qua trầm giọng nói thái thanh đạo tôn diễn dài lúc chỉ thấy các ngươi thành tâm nghe đạo cái này mấy triệu năm qua như trước tâm thành như cũ nhưng là cố tình trời cao có đức yêu sinh các ngươi đã như thế tâm thành ta liền cho các ngươi cái cơ duyên hiện tại thủ dương sơn cần bốn cái hộ núi linh thú các ngươi giống như hay không nguyện ý trở thành thủ dương sơn hộ núi linh thú đã trở thành thủ dương sơn hộ núi linh thú coi như là thủ dương sơn một phần tử tất cả công khai diễn giải cũng có thể không trở ngại chút nào tới nghe không hiểu chỉ cần cao ca tâm tình tốt còn có thể ngẫu nhiên tỉnh giáo một ít như thế cơ duyên bốn cái theo ngàn vạn dạ t h ú trong chỗ hết tài năng thông minh linh thú làm sao sẽ không bắt lấy đại hùng đầu tiên liền nằm xuống cái chan chạm đất còn lại ba con linh thú vừa nhìn chậm chọn trứng nhìn ngươi giống như rất nảy sinh ngu xuẩn ai ngờ đạo tâm ở bên trong nhưng là rất sáng ngời cũng liền bề bộn dùng đầu chạm đất tỏ vẻ nguyện ý cao ca gật gật đầu thần thức quét qua bốn cái linh thú đều thân thể cường hãn đạo pháp tu vị đều tại luyện hư hợp đạo đình phong Lại chương p sáu mươi bốn linh thú biến hóa thế gian văn vật có tất cả cơ duyên như tứ linh thú bị cao ca vừa ý là lớn lao cơ duyên cao ca diễn ể u đ giải trăm năm mới ngừng chúng sinh linh cả buổi mới từ đạo lý trong thất tỉnh thật lâu không muốn rời đi bị cáo mượn oai hùng minh nguyện quát lớn mấy tiếng mới lưu luyến rời đi cao ca đã nói chi đạo pháp dừng ở thiên tiên lại đúng là tứ linh thú nhất cần bộ phận đội bốn đồng tử cũng vô cùng có chỗ tốt trăm năm xuống bốn người trong mắt thần quang càng là tinh linh làm cho người ta một ít rất có thông minh cảm giác tu vị càng là củng cố để cao rất nhiều mà với tư cách tiền lời lớn nhất tứ linh thú giờ phút này toàn thân pháp lực tràn ngập một chút quy tắc như ẩn như hiện nhưng làm họ tới thiên tiên cánh cửa cao ca cho bốn người tất cả ban thưởng một kiện pháp bảo chất pháp gấu chó gọi hùng đại được một chút phi đao khi hắn gào khóc gọi cùng địch nhân giúp nhau hung hãn và chạm phát thời điểm có thể từ phía sau cho địch nhân ôn nhu một đao to lớn thanh mưu gọi nhịn ư u được một cái lục lạc trống nhẹ nhàng n h o một cái có thể làm cho thiên tiên thần hồn h o á hốt hắn lại một cái sừng trâu x u n g đỉnh cam đ xinh c đẹp trọng minh điểu liền kêu trọng minh liễu thịt của hắn đập năng lực tại tứ linh thú trong mạnh nhất hai cái cực lớn móng u ớ t có thể đơn giản xé nát linh thú thân thể cao ca liền cho hắn một cái phi chơm há miệng mong phi châm bay ra có thể đâm thủng hư không lập tức giết vạn dằm bên ngoài di bù hắn đánh xa năng lực chỗ thiếu hụt tứ linh thú theo như cao ca phân phó gắt gao đẻ lại chính mình đột phá nguyện vọng một lòng luyện hóa pháp bảo bất quá ngàn năm tả hữu trọng minh sẽ thấy cũng áp chế không nổi bắt đầu độ kiếp biến hóa rời thủ dương sơn mấy trăm ngàn bên trong trên núi nhỏ trọng minh y theo cao ca phân phó thừa nhận bảy đạo sấm đánh oanh kích cái này tứ linh thú tư chất cũng không tính quá tốt miễn cưỡng xem như nhị lưu linh thú biến hóa l à nhưng là phải được lịch thất trọng độ kiếp thiên lôi trọng minh vận khởi cao ca chỗ thụ luyện thể công pháp đem oanh kích đến thân thể lôi điện hấp thu luyện hóa tại chính mình thân thể hấp thu không hết khiến cho hắn ở đây lông vũ trong nổ tùng dù sao lông vũ là có thể một lần nữa sinh trường nổ rất lại dài mới cuối cùng hai đạo kiếp lôi trọng minh tế ra hán phi trâm pháp bảo một cái thuận tiện tế luyện một phen khiến cho pháp bảo ẩn chứa thiên lôi v y thế thứ hai phân tán lôi lực lại để cho chịu đủ sấm đánh thân thể có thể nhẹ nhõm m ộ t ít, một phen thao túng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm mà đã vượt qua hóa hình lôi kiếp tại đây trời đắp xuống tiên lực chế tạo hạn biến hóa thành một cái mắt ngọc mày ngài thiếu nữ theo sát hùng đại cũng độ kiếp thành công hóa thân một cái người c a o to h ắ t hán nhị như tức thì biến thành một cái chất phát thanh niên tiểu bạch nhưng là cái lanh khóc thiếu niên tứ linh hóa thú hình thành công thủ dương sơn liền gia tăng lên bốn người nhưng là minh m n g u y ệ n các loại mấy cái tiểu đồng tử cao hứng hư mất mấy người góp nhặt một đống lớn linh quả hai tử tại trong mặt có không mở ra linh quả chúc mừng sẽ hoan nghênh bốn cái ca ca tỷ tỷ đến tứ linh thú mặc dù biến hóa so sánh chậm c h ễ nhưng một biến hóa hình thái lại lớn đã qua bốn cái tiểu đồng tử tu vị mặc dù kém một ít nhưng đến tiếp sau phát triển so với bốn cái tiểu đồng tử muốn xịn bốn cái tiểu đồng tử sẽ không để ý gọi bọn hắn ca ca tỷ tỷ cao ca nói c h ấ n thủ bốn phương sự tình bốn người lết nhau trọng minh nói đại gia ta đi phương đông cao ca gật gật đầu trọng minh có thể phun ra nhiệt độ cao hòa diễm đúng lúc là thụ yêu thiên địch hùng đại nói tiếp ta phải đi phương bắc à bất quá đại gia ta không biết như thế nào giết chết cái kia đầm lấy trách cao ca nói t ố t hùng đại muốn nhiều luyện tập lôi pháp loại này t ì n h quái sợ nhất đúng là thiên lôi oanh đình nhị như chất pháp nói ta đi phía nam a ta không sợ núi lửa còn lại tiểu bạch chỉ có thể đi tây phương chỗ đó có độ kiếp biến hóa giao long tiểu bạch mặc dù biết có đại gia tại nhất định có thể thu thập nó nhưng như cũng nhịn không được chừng mấy người liếc mỗi cái tu vị đều so với hắn cao lại đem khó khăn nhất địa phương để lại cho hắn cao ca phân phó minh nguyệt mấy cái xem trọng r a môn mang theo tứ linh hướng phương bắc bay đi hùng đại trà trộn thủ dương sơn phụ cận mấy trăm v ạ n năm cũng là biết rõ cái kia đầm lầy trách đại khái hạ xuống thích thú phía trước dẫn đường hùng đại tốc độ phi hành so cao ca mới vừa vào thiên tiên cảnh lúc còn kém một đường chậm gì gì bay tới gần nửa ngày mới bay ra ước vạn dặm đi vào một mảnh cực lớn đầm lầy trên không trung hùng đại có chút thở hồn hện hít một hơi thật sâu chỉ vào phía dưới đối cao ca nói đại ra cái này mảnh đầm lầy rộng chừng mấy trăm ngàn ở bên trong đầm lầy trách liền giấu ở phía dưới này cao ca thần thức quét qua l i ê n do xét được đầm lầy trách hạ xuống cười nói hùng đại ngươi đi đem hắn dẫn xuất đến hắn không phải là đối thủ của ngươi hùng đại n h e răng nít miệng sờ sờ đầu nhìn xem phía dưới bùn sầu mượn trọng minh che miệng cười trộm biết rõ hắn ghét bỏ nước bùn tạng bẩn cười trêu nói hùng đại người ta nhị như n không chê tạng bẩn nếu không ngươi cùng hắn thay đổi nhị như n biến h ó a trước thường thường nằm tại trong nước bùn hóng mát đến nơi này quả thực chính là trở về lao ra bình thường không muốn lại bị hùng đại cho vượt lên trước chiếm được hùng đại trận mắt một cái thầm nghĩ ta khờ nhà đi chỗ đó nóng hừng hực núi lửa m u ố n tìm con cá ăn đều được phi cái trên dưới một trăm vạn d ặ m mới có thể tìm được nhìn hắn trên đúng là nơi đ â y thủy vực rộng lớn đem đầm lấy trách g i ế t nơi đây hết thể đều là hắn vốn hắn đánh là tốt bản tính một cái dấu ở bùn bên trong đầm lấy trách không đủ là hợp đạo cảnh giới đại gia đạt một cái mắt đem hắn g i ế t chết hắn cũng liền dễ dàng gặt hái được một m ả n g lớn thủy vực ai biết vừa đến nơi đây cao ca đem hắn đuổi đến số dưới hồng đại t r o n g mắt đi lòng vòng đối nhị n ư u nói nhị nhu h u n h đệ đi giúp đỡ ca ca một chút nhịn cao ca liếc gặp cao ca không có phản đối chất phác cười nói hà ra hai người thu liễm trên người khí tức bay xuống biến hóa nhanh chóng biến trở về gấu chó cùng thanh ngưu bản thể hùng đại tại nhị ngưu bên thai thì t h ầ m cái khai báo một phen nhị ngưu liền một đường chạy t r ư m vọt vào đầm nước trong đi trọng minh nhăn c a o mày đối cao ca nói đại gia hùng đại khi dễ nhị ngưu ngươi muốn trừng phạt hắn cao ca còn không có trả lời tiểu bạch quát lớn trọng minh không được đối đại gia vô lễ hai mắt phẫn nộ trừng mắt trọng minh ngẩn ngơ vội vàng quỳ ố nói trọng minh vô lễ mời đại gia trừng phạt trong nội tâm thầm mắng mình làm sao nói không biết lớn nhỏ về sau nhất định phải n h ớ kỹ cao ca khoát tay một cái nói không sao đứng lên đi nhị n e u trong nội tâm minh bạch lấy sẽ không bị hùng đại khi dễ ngươi yên tâm nhìn tiểu bạch liếc nhẹ gật đầu ba người không hề lên tiếng xem hùng đại cùng nhị n e u như thế nào bắt lấy dấu ở trong nước bùn đầm lấy trách mọi người cũng không lo lắng hùng đại cùng nhị n e u an uy hai cái tiên h tiên đối phó một cái nho nhỏ hợp đạo cảnh tiểu tinh quái nếu còn bị làm bị thương nên uống miếng nước s ạ c chết chính mình được rồi quá trình ra ngoài ý định thuận lợi hùng đại không biết từ nơi này làm chút ít thành phần chính máu mới đôi tại nhị như trên người nhị như tại trong ao đầm rót hơn nửa canh giờ đầm lấy trách đã nghe lấy huyết dịch theo lòng đất thăng lên đi lên tham lam mà mở ra cực lớn vô cùng thân thể lập tức liền bao lấy hình thể chỉ có ba trượng lớn nhỏ nhị như nhị như lay động dưới cổ bị hắn đặt tên là chấn hồn linh lục lạc trống đinh đương vừa văng lên cái kia đầm lấy trách liền trong mặt hoàn toàn mất hết sức chống cự bị hùng đại một chút vấy lên mấy ngàn trượng rộng lớn như một khối da thân thể liền mang theo vô số nước bùn bay đến bên trên bầu trời hùng đại phi đao lói lên liền giết chết đầm lấy trách thần hồn đem cực lớn thi thể thu vào trong túi chương sáu mươi mốt đại ca p h o n g phạm cao ca không phải rất hài lòng hùng đại trộm gian dở thủ đoạn vì không làm dơ hắn đen bóng bộ lông vậy mà từ bỏ sử dụng một khối tiên thiên xích đồng đ ổ i nhị ngưu giúp hắn ra tay cũng không biết là thông minh vẫn là ngu xuẩn nhưng dù sao đã đem đầm lầy trách thu thập hết rồi từ h một tiếng nhẹ nhàng chừng hùng đại giống nhau hùng đại áo ba lô mát lạnh rụp rụp đầu đem đại cái thân thể dùng sức mà thu nhỏ lại giấu ở nhị ngưu sau lưng không dám lên tiếng cao ca nói hùng đại ở nơi này bên cạnh tu luyện nhớ kỹ đây là chúng ta nhà không chào đón người từ ngoài đến đã đến liền đổi đi đánh khúc lại hãy về nhà vệ i t m i n h hùng đại nhớ tới thủ dương sơn khắp núi hảo quả tử dối lỗi với đầu hỏi đại gia ta đây lúc nào có thể trở về nhà đi cao ca nghĩ nghĩ nói một tháng quay về một lần à hùng đại một tháng này ngươi muốn cẩn thận dò xét cái này phương bắc ước vạn dằm địa giới không được lười biếng là hùng đại thẳng tắp lồng ngực lớn tiếng đáp hừ hừ cao ca vượt qua hắn vẫy vây tay không hề phản ứng cái này đẩy trong đầu bừa bãi lộn xộn b u ồ n hùng mang theo ba người hướng đông lúc nãy bay đi hùng đại trên mặt lộ ra so nhị mưu càng thêm chất phác dáng tươi、cười. vui vẻ đưa cao ca một nhóm đi xa. Quay đầu trung qua hữu sáu. tiễn đi lại cười lại, ý nói, đại gia ta cũng là hữu đạo chi、sĩ. giống, giống, nơi đây ta làm chủ. ai dám không nghe của ta? giống, giống, đánh hắn. đại gia đưa đắt đạo đây đánh cao ca xa. ha ha, ta ta của ta, một thân thể trên nhóm không lăn lăn cũng không nghe hắn, chủ, làm dám là ý sĩ, ừ đại gia là đại gia ta là ta ta h ù n g đại đúng đúng đúng ta h ù n g đại cũng rất thêm hay g i ố n g giống đi ăn cá đi ăn cá lần trước không ăn mấy cái đã bị đầm lầy trách đuổi đi hiện tại nơi đây toàn bộ đều là ta của ta gào khóc sáu cao ca xa xa nghe đến hùng đại tùy ý còn vọng tiếng cười lắc đầu thật là đàn gấu còn tưởng rằng hắn thật sự có hùng đại thông minh sức lực không nghĩ tới cùng gấu hai giống nhau phương đông thụ yêu không phải trọng minh đối thủ liền chạy trốn đều làm không được bị trọng minh một mồi lửa cháy sạch sạch sẽ cao ca dặn dò một phen quay đầu mang theo nhị như n cùng tiểu bạch đi phía nam cao ca không ra tay một là muốn để bốn người này rèn luyện rèn luyện thích ứng tiên tiên cảnh pháp lực hữu ích thiết thực hai đ ầ u cũng là muốn bốn người có chỗ trả giá bọn hắn đã được đến thiên đại cơ duyên nếu như cũng không có cái gì trả giá sẽ để cho bọn hắn cảm thấy trên đời hết thầy đều rất dễ dàng đạt được đối với bọn họ về sau tu luyện nhưng là có thật lớn ảnh hưởng đối thủ dương sơn cảm tình cũng sẽ không quá sâu dày phía nam núi lửa lại làm cho cao ca mở rộng tầm mắt lửa này núi không phải cái gì núi lửa bùng nổ phun ra nham thạch nóng chảy núi lửa mà là thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy bừng bừng bị đốt núi núi lửa trong cây cối tựa hồ tuyệt không sợ lửa mặc cho đại h ỏ a thiêu đốt như trước tại khỏe mạnh phát triển cao ca đem nhị như đổi đi lại để cho hắn đi bắt giết họa thử nhị như cung kính đi cũng không muốn tiểu bạch cùng một chỗ hỗ trợ hiển nhiên đối loại chuyện nhỏ nhặt này lòng có năm chắc cao ca mang theo tiểu bạch bay vào núi lửa thần thức vô thanh vô tức mà bao phủ mấy trăm ngàn ở bên trong phạm vi núi lửa bất quá một lát sẽ hiểu núi lửa thiêu đốt nguyên nhân cái này một mảnh núi lớn phía dưới có vô số tiên thiên linh thạch không gây ý đang lúc hợp thành một cái tiên thiên ly hỏa đại trận dấy lên ngập trời đại hỏa nguyên lai thảm thực vật đã không thể khả o thi tại vô tận trong năm tháng đại trận ngàn vạn độ cao ốn hạ không ngờ thần kỳ mà ra đời mới giống vô số không sợ nhiệt độ cao cây cối hoa cỏ động vật các loại tại nhiệt độ cao trong hoàn cảnh thai n é n sinh trường hiển thị g i hồng hoang sặc sỡ cùng thần kỳ cao ca nghĩ, nghĩ. thần thức liên hệ rồi thanh linh châu một hồi tìm tòi mới thật không dễ dàng tại thanh linh đại lục tây phương tìm cái cực nhỏ mưa xuống khu vực cao ca thần thức k h ẽ động ẩn sâu trên mặt đất ở dưới vô tận linh thạch liền bay tới đi ra xét qua trời cao mang theo c ự số lượng hòa diễm qua n hướng giữa không t r u n g k ế t h xù tiểu bạch đầu lông mày nhảy lên đứng ở cao ca sau lưng cũng không có tranh né nhìn xem tựa hồ vô cùng vô tận linh thạch v ù i đầu vào đại gia trong thân thể đi nhiệt độ cao nướng đến hắn có chút khó chịu nhưng hắn lanh khóc gương mặt vẫn không núp ních cao ca không có xúc động dưới núi lửa trước mặt tiên t i ê n ly hỏa đại trận chỉ lấy một phần vạn linh thạch y theo cái này tiên t i ê n ly hỏa đại trận trận thế tại thanh linh châu bên trong bố trí một tòa chỉ có trong vòng ngàn dặm rời hỏa trận hừng hực lửa cháy bừng bừng bắt đầu ở thanh linh châu bên trong bốc cháy lên đem cái kia chỗ tất cả thảm thực vật đều đốt thành cho cao ca thần thức c h ấ p động lại là vô số mang theo nhiệt độ cao hỏa diễm cây cối hoa cỏ bùn đất tiểu sinh linh theo mặt đất thoát ly bay lên không trùng q u a n g đến cao ca trong thân thể bị thu xếp tại thanh linh châu rời hỏa trận bên trong một cái tiểu hỏa núi tại thanh linh châu b cao ca tại trên núi lửa không phi hành chứng kiến phía dưới có mọc xinh đẹp hỏa cây hỏa cây cỏ các loại đều thu đi vào cái này một vòng vòng vo mấy trăm ngàn ở bên trong đem mình cái kia tiểu hỏa sơn giã gieo trồng đầy mới h à i lòng thu tay lại nhìn lại nhịn như cũng đi theo đằng sau cười nói công việc hoàn thành nhịn như chất phác nói một cái nhỏ h ỏ a tử chính là bỏ ra chút thời gian tìm kiếm tìm được hắn hắn bỏ chạy không hết nhịn như cái này phát bảo trực tiếp nhằm vào chính là sinh linh nguyên thần tiến hành công kích cái kia chút ít vẫn còn hợp đạo cảnh sinh linh thần hồn còn không có tiến hóa liền nguyên thần cũng không có đủ vậy có thể ngăn cản chấn hồn linh công kích cao ca gật gật đầu nhị n ư u làm việc nhưng là ôn thỏa tiểu bạch đột nhiên nói nhị n ư u ca ta muốn đi đối phó thiên tiên cấp giao long đoán chừng có chút khó giải quyết cho ngươi mượn chấn hồn linh dùng một lát tiểu bạch một mực đi theo cao ca sau lưng nhưng là xem đã minh bạch đại gia là muốn chính mình những người này tự mình ra tay chỉ có bọn hắn không đối phó được đ ị c h nhân đại gia mới có thể ra tay nhưng phía trước ba người đều thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hắn cũng không muốn cuối cùng lao động đại gia ra tay ra vẻ mình vô năng mặc dù hắn thực lực yếu nhất muốn đối phó đối thủ nhưng là cường đại nhất nhịn như gật gật đầu dưới cổ lục lạc chung bay tới đi ra đứng ở tiểu bạch trước người tiểu bạch thò tay bắt lấy thắt ở trên cổ của mình thần thức hướng chấn hồn linh bên trong một chuyến gặp chấn hồn linh đã mở thả cơ bản sử dụng trận pháp cầm chế hướng nhịn như cảm kích nhẹ gật đầu lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú trên lộ ra mỉm cười cao ca nhìn xem tiểu bạch tại đối đầu giao địch nhân chuẩn bị trong nội tâm âm thầm gật đầu cái này bốn cái hộ núi linh thú chất p h á t nhịn như tâm cơ thâm trầm làm việc cổ thỏa đối mấy cái huynh đệ cũng tốt nhưng là có thể làm cái đầu lĩnh hắn biết do còn lại ba người nếu không bộ lông trầm trọng nếu không người mặc lâm v cũng không v tiểu mừng hòa diễm, bạch đột n g nhiên cái n h đã minh bạch còn lại ba người đem bên này lưu cho nguyên nhân của hắn trong bốn người cái năm nào mấy nhỏ nhất tu vị kém cỏi nhất nhìn như muốn đối phó lợi hại nhất đối thủ nhưng có đại gia tại nhưng không có một chút xíu mạo hiểm nhưng bên này hoàn cảnh lại có thể lại để cho hắn đến tiếp sau tu luyện được lợi sâu xa thật sự là đem chỗ tốt nhất tặng cho hắn chương sáu mươi hai cao ca an bài tốt hộ vệ thủ dương sơn bốn phương bốn người lại bắt đầu chỗ ở tại thủ dương sơn nhân g i a n tu luyện quá thanh tiên pháp luyện hóa trên người mấy đại linh bảo luyện chế pháp bảo cho tới bây giờ thanh linh châu đã luyện hóa vượt qua tam phần tiến độ khả quan đồng dạng mậu kỳ hạnh hoàng kỳ luyện hóa cũng vượt qua tam phần lại để cho cao ca bảo vệ tánh mạng năng lực phóng đại cao ca vốn không quá để ở trong lòng chỉ với tư cách đồ uống nơi phát ra tử ngọc liên hoa cũng đã luyện hóa được năm thành đây là bởi vì cao ca càng luyện hóa tử ngọc liên hoa phát giác hắn ngưng kết linh thủy tốc độ lại càng nhanh mới thỉnh thoảng rút ra thời gian nhanh hơn luyện hóa tử ngọc liên hoa càn khôn xích cùng lưu ly đ ă n g đều luyện hóa ba thành còn có rất nhiều công phu muốn làm nhưng đã có càn khôn xích sau cao ca cảm giác luyện hóa thanh linh châu tiến độ nhanh hơn không ít còn có ngọc kỳ lân đưa cho cao ca núi sông đình đó là một ba chân đồng đình có thể luyện đan trầm trọng vô cùng có thể nệ người nóc nít lên hai mở Sẽ phát ra v ạ đã đã người t r ư n k cuối cùng linh bảo cũng là ngọc kỳ lần chỗ tiễn đưa một cái quét gỗ là hỗn độn linh căn xây dựng một một cái thân cây cao ca đã luyện hóa được hai thành hơn nữa một thân thần lực như trước chỉ có thể miễn cưỡng cầm lấy nhưng vẫn là không thể dùng để chiến đấu ngọc kỳ lần chỗ tiễn đưa tri vật trong trừ hai cái linh bảo bên ngoài còn có một tiên thiên linh căn cây bạch quả ngân hạnh bị cao ca gieo trồng tại thanh linh châu t r o n này linh căn ba n g h n năm n ợ hoa ba n g h n năm kết quả ba n g h n năm một quen thuộc kết quả ba nghìn khối ăn một viên có thể bù đại la kim tiên một năm tu luyện chi công tương đương với thái ớt kim tiên trăm năm tu luyện cho tới bây giờ cao ca cũng không dám đi ăn sợ bị tăng vọt công lực chống đỡ chết mỗi lần thành t h ủ lưu một ít cho các sư phụ dùng trà đỡ thẻm còn lại đều bị sư phụ cầm lấy đi luyện đan hơi chút tính toán cao ca lại rất c ó thân g i a linh bảo linh cây cộng lại đều đạt tới mười cái những thứ này linh bảo luyện hóa là mài nước công phu nhưng là gấp không được cao ca hiện tại tu luyện ngoài lớn nhất hứng thú nhưng là luyện là cao h Bạch ế n c a ca không nhiều hiển muốn quá nhiều hiện lộ cần h h mình Linh bảo, một cái tiểu thiên Linh cho không khỏi phiền thoái í n tiên, trên người vài kiện linh bảo, làm cho người ta đã biết, không một làm cái tiểu vài biết, tới Bảo, Bảo, ta c đưa đã thiết, tuổi hài nhi cái c đó và ba ầ một kim qua thành phố không có gì khác m qua nhau. Cho nên, cao ca thành phố Cho nên, cần gì có cái có thể có hiệu quả đối phó kim tiên cảnh vũ khí phòng thủ lúc có cao phảng phất tiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp nhưng là vậy là đủ rồi tiến công lại chỉ có thể ỷ lại bạch nha còn lại pháp bảo ủy thế đều kém một ít cao ca kỹ càng cân nhắc thật lâu lấy chút ít tiên thiên xích đồng tinh thần thiết linh hoạt kỳ hảo thạch một đoạn sấm đánh một cây đào tâm một viên cực lớn kỳ lần rằng một đoàn tử ngọc linh thủy xác định giống v ậ y lệ chậm rãi dung luyện đến cùng một chỗ sẽ cùng bạch nha cùng một chỗ luyện chế tốn thời gian hơn tám mươi năm mới đem những thứ này mới tài liệu cùng bạch nha hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ lại dùng hơn một trăm n ă m tại mới bạch nha trên có khắc rơi xuống chắc chắn sắc bén phá không tuyệt thần phi hành chấn động tù linh ẩn hình các loại hơn mười trận pháp chẳng những bảo lưu lại bạch nha sắc bén cứng rắn đặc điểm còn lớn hơn mức đề cao bạch nha còn lại tính năng cao ca còn dung luyện hơi có chút điểm công đức đi vào cao ca hài lòng gật gật đầu lần này luyện chế hắn phát huy ra lớn nhất luyện chế u y linh bảo đương nhiên uy thế so về cái kia chút ít ở trong chứa quy tắc tiên thiên linh bảo vẫn là kém rất nhiều rất nhiều nhưng so với nhị sư phụ đưa cho chính mình cái kia chút ít không biết bao nhiêu năm trước luyện chế pháp bảo như thế trên lại cao hơn ra mấy chủ đủ để đối phó kim tiên đem mình vũ khí luyện chế hoàn toàn cao ca lại nhớ tới còn không có cho bốn cái đồng tử c ù n g hộ núi linh thu phòng ngự vũ khí lại luyện chế ra hơn một ư ơ i tấm chắn hình phòng ngự phát bảo một cái có thể phòng ngự thiên tiên cảnh một kích toàn lực còn có thể không ngừng trồng lên tám cái cùng một chỗ có thể phòng ở chân tiên cấp toàn lực công kích phân phát xuống dưới đem tám người mừng rỡ v à vào mồm đều cười lạnh ra chuyên môn tốn thí nghiệm tấm chắn phối hợp phòng ngự chi thuật tu luyện ngoài cao ca liền chỉ huy thanh phong cùng rõ ràng đêm để cho bọn họ chỉ huy dưới núi trong rừng cây cối c h ầ m d ã i thoái hóa chuyển vị trí lộ ra cái trăm dặm dài rộng thảo nguyên mấy vạn năm đi qua dưới núi bắt đầu xuất hiện nguyên một đám tiểu ô vông nguyên một đám trăm dặm dài rộng rừng nhiệt đới bao vây lấy nguyên một đám trăm dặm dài rộng thảo nguyên lại thỉnh thoảng làm đẹp lấy cái trăm dặm dài rộng hồ nước nhỏ một mực hướng phương xa kéo dài hữu sơn hữu thủy có r u n g đồng nhưng là tốt nhất sinh tồn được rồi cao ca hài lòng thì thào nói ra trong nội tâm tính toán đã theo côn lôn sơn đi ra có một trăm ngàn năm nhưng là phải đi về còn có chuyện trọng yếu nhưng là không thể bỏ qua nhược thủy mỗi ngày đi theo cao ca nghe xong cũng không biết rõ không ngại cực khổ mà đem trong nhà gỗ mỗi lần một vật trà lau sạch sẽ liền mong mong chờ cao ca khen ngợi kết xù sờ sờ đầu của hắn khen ngợi vài câu nói ra người đi đem bọn họ mấy cái cũng gọi đến ta có việc phân phó nhược thủy liền vô cùng cao hứng chạy ra ngoài không nhiều lắm trong chốc lát đem thanh minh minh nguyệt lưu vân kêu trở về cao ca nói ra ta phải về côn luân sơn các người nếu coi trọng sáu lời còn chưa nói hết mấy cái tiểu đồng tử liền oa h a khóc lớn lao đến ôm cao ca đuổi không cho hắn đi cao ca có chút nhức đầu nói ra lão gia vẫn còn côn lôn sân đâu bên người không ai một ngụm trà nóng đều uống không hơn đâu bốn cái tiểu đồng tử là nghe qua thái thanh lão tử diễn giải lão tử uy nghiêm thật sâu khắc dấu khi bọn hắn nguyên thần ở chỗ sâu t r o n g nghe xong lời ấy mới chậm rãi đình chỉ thốt thít nỉ non minh nguyệt dẹp lấy v à vào mùng nói đại gia ngươi đem lão gia cũng nhận được thủ dương sân ở chúng ta cũng không cần chia tay cáo ca vớt đầu của hắn khen ngợi nói minh nguyệt nói rất có đạo lý ta lần này trở về tận lực khích lệ lao gia đem đến nơi đây đến ở lần này không được lần sau nhất định là được rồi minh nguyệt cao hưng nói đối đối đại gia ngươi khuyên nhiều lao ra mấy lần lao ra nhất định sẽ tới nơi này lao ra rất là ưa thích nơi này cao ca có chút ngoài ý m u ố n cái này minh nguyệt tựa hồ cùng còn lại ba cái tiểu đồng tử có chút bất đồng lại có thể cảm giác được lao tử tâm tình thay đổi lập tức cho bốn người nói một đại la không lời hữu ích mới thoát thân đi ra thả ra pháp bảo đám mây hướng về phía tây bay đi trong nội tâm thầm nghĩ lần sau ly khai lưu cái lời nói thì tốt rồi miễn cho bốn cái tiểu đồng tử luôn khóc sức mướt làm cho người ta lòng tràn đầy không dễ chịu cao ca dưới bàn chân đám mây cũng là mới luyện chế phát bảo có thể thay đổi biến hình hình dáng che đậy thân hình ngăn cách thần thức tự động tụ linh đương nhiên trọng yếu nhất là bay đến rất nhanh bình thường phi hành một hơi có thể có mười tám vạn dặm nếu như toàn lực thôi phát có thể bay đến một hơi ba mươi vạn dặm cùng cao ca tốc độ bây giờ tương xứng bây giờ hưng hoang đúng là là sinh linh xuất thế thời điểm cao ca một đường bay tới chợt nghe đã đến mấy n ẻ sinh độ kiếp bạo tạc nổ tung nổ mạnh đều là một ít tinh quái cao ca cũng không có để ở trong lòng điều chỉnh đám mây phương hướng tránh được mây đen rậm rạp thiên lôi khu Chương 63, khó lường bối. một ngày này cao ca bay qua một cái hồ lớn lòng có nhận thấy chậm rãi ngừng lại đám mây t ù y tâm hạ xuống mặt hồ vừa thu hồi đám mây sắc mặt đại biến thân hình loại lên liền đã mất đi bóng dáng ẩn vào hư không thần thức lập tức bố khống tại phạm vi trăm vạn g i ả m vừa rồi đứng yên địa phương một đạo kiếm quan g cùng một đạo bóng roi hiện lên thiếu chút nữa liền đánh c h ú n g vào cao ca cao ca giấu kỹ thân dấu vết tích cẩn thận quan sát chỉ thấy phía trước tả hữu có tất cả một đạo người cũng là ẩn vào hư không lẫn nhau đề phòng vừa rồi nhưng là tả hữu hai cái này đạo nhân đối vừa tới chính mình đột hạ sát thủ cao ca biết rõ bọn hắn muốn giảm bớt linh bảo người cạnh tranh trong nội tâm tuy có n ă g tính cũng không di chuyển thanh s á c cẩn thận quan sát ba người cái tiêu tả hữu hai cái đạo nhân gặp tập kích không có thành công cũng hiểu được đau đầu vốn có ba người tranh đoạt cái này linh bảo đã làm cho người ta khó xử hiện tại lại thêm một người xem tình hình cũng không phải dễ chê ơ cái này linh bảo thuộc sở hữu lại thêm vài phần chuyện xấu cao ca bên trái là một mặt tròn đạo nhân một thân bùn đất bụi tanh có thể là cái sinh hoạt tại trong đất gia hỏa vừa thu hồi một cái roi bên phải thì là cái âm c h ầ m lánh khốc đạo nhân thân hình mơ hồ xem ra cũng so sánh am hiểu ẩn ấp không ngừng biến ảo vị trí cao ca có mấy trong nháy mắt đều đã mất đi tung ảnh của hắn nhưng là cái sử dụng kiếm ra hỏa đối diện thì là cái tùy tiện mập mạp đạo nhân dẫn theo đem đại khảm đao giống như tuyệt không quan tâm cao ca đến nhìn chằm chằm vào mặt hồ khoe mắt cũng không có t r e o chọc cao ca thoáng một phát xem ra tả hữu hai người mơ hồ có cộng đồng đối phó mập mạp đạo nhân ý tứ chính mình đến một lần ngược lại là đem cái này vi rượu cân đối cho phá hủy ba cái đều là kim tiên cao ca cũng biết thân thể của mình dấu vết tích không nhất định có thể d ấ u giếm được còn lại ba người cũng hiểu được không sao cả thực đang chiến đấu đứng lên thân dấu vết tích là rất khó d ấ u giếm được người khác chỉ có không ngừng tốc độ cao di động vị trí mới thật sự là sát phạt chi đạo trong nội tâm phòng bị ba người phân ra một cổ thần thức tìm được đáy hồ điều tra ra sao linh bảo đưa tới ba cái kim tiên tranh đ o ạ n thần thức tiến vào đáy hồ chỉ cảm thấy hôn đội một mảnh toàn bộ thanh tịnh đáy hồ tại thần thức xuống dưới sau thật là mơ hồ một mảnh không khỏi cả kinh thần thức lập tức hóa thành hình lưới b a phủ xuống dưới ba người kia thấy đều lạnh lùng cười cười cũng không để ý tới l ặ n g l ặ n g chờ cao ca thần thức bao phủ xuống đi lập tức đã cảm thấy giữa hồ chỗ thần trí của mình đột nhiên biến mất một bộ phận trong nội tâm nảy dựng chấn động cái này linh bảo thật không ngờ thần kỳ có thể thôn phệ thần thức nhưng là khó lường bà bối cao ca cũng không nóng nảy rời đi không ngừng cẩn thận dò xét ba cái kim tiên đạo nhân